Nhiếp vân yên lặng mà nhìn triệu tử ngọc liếc mắt một cái, như cũ là chờ mặc. Chỉ là trên mặt hắn thần sắc lại rõ ràng có chút cứng đờ, hiện nhiên là nhớ tới cái gì không quá vui sướng sự tình. Đại ca. Mục thanh ý gì nhìn đến cố Tú Đình thời điểm, cố Tú Đình đang ngồi ở làn chỉ viện trong thư phòng. Nguyên bản còn ở kỳ quái đại ca là như thế nào lặng yên không một tiếng động vào túc thành hầu phủ, nhưng là ở nhìn đến ngồi ở bên kia cười vẻ mặt đắc ý người nào đó thời điểm, liền hoàn toàn không ý tưởng. Đại ca chỉ coi chừng Tú Đình trên mặt thần sắc, một thanh y rìa liền biết đại ca sinh khí. Cố Tú Đình tức giận thời điểm chưa bao giờ sẽ cùng người giống to kêu to, hoặc là mở miệng răn dậy của trách. Hắn chỉ cần nhàn nhạt nhìn ngươi, cái gì đều không cần phải nói liền cũng đủ làm người hổ thẹn xấu hổ. Từ nhỏ chính là ở nhà mình đại ca ôn nhu dạy dỗ hạ lớn lên một thanh y rìa đối này tự nhiên là lại quen thuộc bất quá. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Vạn nhất bị người phát hiện. Ta nếu bất quá tới. Người trong chốc lát có phải hay không liền trực tiếp hồi cùng, không tính toán thấy ta? Cố Tú Đình vuông quyển sách, bình tĩnh hỏi. Ta một thanh ý gì tự biết đối lý, thật cẩn thận liếc cố Tú Đình liếc mắt một cái mới nói, ta đều đã sớm tính toán hảo, sẽ không có vì cái gì nguy hiểm. Nhếp vân vẫn luôn đều âm thầm đi theo, nếu là thực sự có chuyện gì, hắn tự nhiên sẽ cứu ta ra tới. Ta không có mạo hiểm. Một khi đã như vậy, vì sao không tới thấy ta? Không nghĩ nhìn đến đại ca. Cố tú đỉnh nhướng mày nói, một thanh y gì trong lòng âm thầm tiêu khổ, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh xem náo nhiệt người nào đó. Dung cửu công tử tức khắc liền ủy khuất, hắn cái gì đều không có làm, vì cái gì thanh thanh vẫn là muốn sinh hắn khí. Đại ca, thanh thanh biết sai rồi, ngươi cũng đừng quái nàng. Nhìn thanh thanh buồn rầu khuôn mặt nhỏ, dung kiệu công tử lập tức đau lòng khuyên đủ. Cố tú đỉnh tuấn mắt hơi chấm xuống, ánh mắt nhàn nhạt từ dung cẩn trên người đảo qua, cửu hoàng tử khách khí, tiêu cô công tử là được chúng ta không như vậy thủ. dung cẩn cười tủm tỉm nói đều là người một nhà như vậy mới lạ làm cái gì thanh thanh mau cùng đại ca nói lời xin lỗi là được dung cửu công tử luôn luôn thực có thể tự động xem nhẹ chính mình không muốn nghe đến nói một thanh y dĩ tức giận trắng dung cẩn liếc mắt một cái lôi kéo cô tú đỉnh ống tay áo nhẹ nhàng cước cơ, cơ đại ca ta sai rồi ngươi a ngươi liền không nghĩ tới vạn nhất xảy ra sự cố tú đỉnh bất đắc dĩ thở dài giơ tay xoa xoa nàng nhu thuận sợi tóc Dung kiểu công tử ghen ghét trừng mắt cô Tú Đình đặt ở mục thanh y gì trên đầu tay, thanh thanh ở trước mặt hắn chưa từng có như vậy ôn nhu ngoan ngoãn quá. Thấy đại ca tựa hồ tiêu một ít khí, mục thanh y ở lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng lôi kéo cô Tú Đình ngồi xuống, nói, nghe nói đại ca đã thâm đến mộ dung chiêu nể trọng, đại ca thật là lợi hại. Cô Tú Đình bất đắc dĩ lắc đầu nói, bất quá là trùng hợp thôi, bất quá còn muốn hơi kém hỏa hậu. Mục thanh y dì ánh mắt sáng lên, đại ca muốn như thế nào làm Cố Tú Đình Đạm cười nói, cái này ngươi không cần nhọc lòng, ở trong cung liền không cần lại làm dư thừa sự tình, sớm chút ra cung đại ca cũng hảo yên tâm. Mặt khác, cấp mộ dung hiệp đưa cho tin nhi, làm hắn cùng mộ dung chiêu liên thủ đối phó mộ dung dục. Mục thanh y thì hề như mày, nghĩ nghĩ nói, cũng hảo, hiện tại mộ dung chiêu bắt đầu quật khởi, nhưng là nếu làm mộ dung hiệp tuyển nói, hắn khẳng định tình nguyện đối thủ là mộ dung chiêu mà không phải mộ dung dục. Bất quá, nếu mộ dung chiêu thật sự trưởng thành lên có thể so mộ dung dục phiền thoái nhiều. Đảo không phải nói mộ dung chiêu bản nhân có bao nhiêu lợi hại, mà là dung phi ra thế so chu vân phi tốt thật sự là quá nhiều. Trong kinh thành đại gia tộc vốn chính là rắc rối khó gỡ, dây dưa không rõ. Mà mộ dung dục cùng mộ dung hiệp nhược điểm đều là mẫu ra bạc nhược. cố Tú Đình Nhàn nhạt nói, không cần lo lắng, đến lúc đó, triệu tử ngọc tự nhiên sẽ giúp đỡ hắn. Gì? Mục Thanh Y thì kinh ngạc, đại cao ý tứ là, triệu tử ngọc không phải mộ dung hiệp người. Nhưng là hắn luôn luôn cùng mộ dung hiệp đi được gần. Thanh y gì có biết vì cái gì? Cố Tú Đình hỏi. Một thanh y gì trong đầu linh quang trật lóe thốt ra mà ra, vì cân bằng. Triệu tử ngọc nguyện trung thành với hoa hoàng, hắn hành động đều là hoa hoàng bày mưu đặt kế. Cố Tú Đình vừa lòng gật đầu, cho nên, không cần lo lắng mộ dung chiêu không chịu động thủ. Hắn khẳng định biết mộ dung dục mới là hắn lớn nhất đối thủ, hiện tại có thể có cơ hội trừ bỏ mộ dung dục hắn cầu mà không được. Một thanh y gì gật đầu, nói Ta hiểu được, quay đầu lại ta liền làm người truyền tin cho hắn. Đại ca, Vân Tần nơi đó. Cố Tú Đình lắc đầu nói, đem Vân Tần vẫn là cô cô tin tức cũng cùng nhau giao cho mộ dung hiệp, hắn tự nhiên sẽ đi tra, cũng tự nhiên biết nên làm như thế nào. Một thanh y rìa gật gật đầu nói, ta đã biết. Cố Tú Đình nhìn một thanh y rìa, do dự một chút mới vừa hỏi nói, một phi loan sự tình. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một phi loan đột nhiên để non tin tức một chuyển ra tới, cô Tú Đình cũng hoảng sợ. Rốt cuộc Mục Phi Loan vẫn là cái hoài Hoàng tử Sùng Phi, nếu là Thanh Y Lì nhất thời tức giận động tay, vậy phiền toái. Bất quá nhìn Mội Mội nhẹ nhàng thản nhiên bộ dáng, Cố Tú Đình lại thực mau yên tâm xuống dưới. Mội Mội tính cách hắn hiểu biết, tuyệt đối không phải sẽ xúc động hành xử người. Mục Thanh Y Lì bên môi gợi lên một tia lạnh nhạt ý cười, xinh đẹp nói: Mục Phi Loan sao? Nàng tâm tâm niệm niệm muốn hoa hoàng sùng ái, vì thịnh sùng không từ thủ đoạn, ta liền tặng nàng một hồi kinh thiên động địa thánh sủng Ai biết nàng chính mình không chịu nổi đẻ nó đâu. Cố Tú Đình nhất thời còn có chút khó hiểu này ý, bên cạnh Dung Cẩn lại lập tức liền lĩnh hội trong đó thâm ý không khỏi vỗ tay tán thưởng nói, "Thanh thanh ý tưởng thật là kỳ diệu cực kỳ." "Ha ha." Liên Tính là bản công tử chính mình, cũng rất khó ở chung như vậy. "Mỹ diệu biện pháp đâu?" "Này cũng coi như là gây ông đập lưng ông đi." Cố Tú Đình nhíu nhíu mày, tuy rằng không biết muội muội rốt cuộc làm cái gì, Nhưng là chỉ cần sẽ không nguy hại đến nàng an nguy đảo cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là đối với chính mình không thể minh bạch, dung cẩn cái này người ngoài lại có thể lập tức lĩnh hội có chút không vui thôi. Tú đình công tử lại không biết, trên đời này cũng không phải mọi người đều giống dung cửu công tử giống nhau cơ hồ kiến thức qua thế gian sở hữu xấu xí quy củ, chính mình cũng đã hư không chị. Ít nhất, cho dù đã từng chịu quá không ít khổ tú đình công tử liền xa xa còn chưa tới như thế bác nghe nhiều thấy trình độ. Túc Thành Hầu Phủ cũng không phải ở lâu nơi, nên nói nói rõ ràng cố Tú Đình liền đứng dậy rời đi. Bất quá dung cẩn cũng không có chính mình mang theo cố Tú Đình rời đi, mà là triệu tới tùy thân thị vệ vô tình mang theo cố Tú Đình rời đi. Tú Đình công tử tuy rằng bất mãn người nào đó hành vi, nhưng là bất đắc dĩ văn nhược thư sinh tay chói gà không chặt, dưới loại tình huống này cũng thật sự là tú tài gặp được binh. Thanh Thanh, ngươi ngày hôm qua nhưng bài vừa ra cho hay, hảo đáng tiếc bản công tử thế nhưng không có tận mắt nhìn thấy đến. Tú đình công tử vừa đi, Dung Cửu công tử lập tức liền nguyên hình tất lộ. Mục Thanh Y Liệt lạnh lùng cười, kia có cái gì đẹp? Nhu Phi hiện tại còn ngốc tại lanh cung đâu, ngươi nếu là có hứng thú có thể đi nhìn xem. Dung Cẩn nhẹ nhàng từ phía sau vòng lấy thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại thân mình, đem nàng ôm vào trong lòng. Thấp giọng cười nói, thanh thanh là cảm thấy chính mình xuống tay quá đầu các sao? Bậy bạn. Mục Thanh Y Liệt lạnh lùng nói, giơ tay muốn kéo ra cánh tay hắn. Nhưng là nếu Dung Cửu công tử quyết tâm không buông tay nói, Lấy một cái thiếu nữ lực đạo là vô luận như thế nào đều kéo không ra. Dung Cẩn ôm ấp cho dù là ở ngày mùa hè cũng hoàn toàn không ấm áp, từ dùng một thanh y dìa điều chế bú hàn hương lúc sau càng là vẫn luôn mang theo nhàn nhạt lãnh hương. Nhưng là một thanh ý dìa lại cảm giác được từ ngày hôm qua bắt đầu vẫn luôn có chút hỗn loạn trong óc ở kia nhàn nhạt lãnh hương chung dần dần thanh minh lên. Đó chính là Vi Hai Tử Dung Cẩn cười nói, thanh thanh không cần phải như thế để ý, đứa bé kia sinh ở hoàng gia, có như vậy một cái mẫu thân còn không bằng không sinh hạ tới hảo. Nhất đáng thương. Đó là sinh ở đế vương gia A. Mục thanh y dị hừ nhẹ một tiếng, đạm nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta như thế nào sẽ hối hận? Nàng lúc trước làm như vậy sự tình, hiện giờ ta bất quá là hơi chút còn lấy nhan sắc thôi. Hơn nữa, ngươi cho rằng, ta sẽ có mềm lòng cái loại này đồ vật sao. Sớm tại cố gia hủy diệt, sớm tại nàng bị đưa vào giáo phường, sớm tại nàng ở liệt hỏa bên trong thời điểm. Nàng tâm sẽ không bao giờ nữa sẽ có dư thừa mềm mại cấp không liên quan người. Nàng sớm đã không phải năm đó cái kêu kiêu ngạo mà mỹ lệ, thông tuệ lại đơn thuần cố gia đại tiểu thư. Trong lòng không thoải mái luôn là có đi. Dung cẩn cười tủm tìm nói, không quan hệ, chậm rãi thành thói quen. Năm đó bảng công tử lần đầu tiên giết người thời điểm cũng so ngươi hảo không đến chỗ nào đi. Mục thanh y dù khỏe môi chịu chịu, cựu công tử lần đầu tiên giết người. Là vài tuổi. Sáu tuổi. Dung cửu công tử ngạo nghễ nói. Phảng phất là cái gì khó lường hành động vĩ đại giống nhau, cho nên Thanh Thanh không cần sợ, loại chuyện này bản công tử rất có kinh nghiệm. Mục Thanh Y liếc mắt trợn trắng, đứng dậy đẩy ra hắn, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Nàng sắc thật là có một chút không thoải mái, này dù sao cũng là cái thứ nhất chân chính tự mình đi qua tay nàng kết thúc sinh mệnh. Cùng phía trước những cái đó âm thầm chủ tính lại từ người đi chấp hành cũng không giống nhau. Hơn nữa vẫn là một cái. Cái gì cũng không biết mới mấy tháng còn vì thế sinh sinh mệnh. Nhưng là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 Mục Thanh Y Lì nhướng mày nói, mạo hiểm. Dung Cẩn nói, chẳng lẽ không phải sao? Thanh Thanh liền như vậy tín nhiệm nhất vân, vạn nhất hắn không chịu giúp ngươi làm sao bây giờ? Mục Thanh Y Lì lại cười nói, ra đây liền thành phải. Như vậy. Mục Thanh Y Lì mỉm cười nghiêng đầu, giơ tay tay háo gian một đạo lưu quang bắn nhanh mà ra. Dung Cẩn vội vàng đưa tới Mục Thanh Y Lì phi thân tránh ra, ở quay đầu lại nhìn nhìn đinh ở trên bách tường loé u lam quang mang ám khí, có chút hai đoán nhìn Mục Thanh Y Lì, thanh thanh. Ngươi hảo tàn nhân a. Tuy rằng không có gần xem, nhưng là vừa thấy kia nhan sắc liền biết tuyệt đối là kiến huyết phong hầu kịch độc, nếu là dính lên một chút chỉ sợ liền phải mất mạng. Mục Thanh Y liè nhợt nhạt cười, ta không phải tin tưởng cựu công tử thân thủ sao? Điểm này tiểu kháng khí, nếu là từ nhiếp Vân Ngụy vô kỵ những người này tới dùng, xuất kỳ bất ý có lẽ có thể bị thương đến dung cẩn. Nhưng là nếu là Mục Thanh Y cái này không có chút nào bản lĩnh tay mới, liền tính là cho nàng thời gian ra tay trước nàng cũng không gây thương tổn dung cẩn nửa điểm ra lông, dung cẩn rất có hứng thú bắt lấy một thanh y tay nhìn nhìn, nguyên lai like không phải ngắn ngủn mấy ngày một thanh y ám khí thủ pháp liền có chút thành tiểu, mà là ở một thanh y trên cổ tay hướng về phía trước một ít địa phương, còn che giấu này một cái làm thành vòng tay bộ dáng ám khí chắp, có điểm giống tụ tiễn, nhưng là lại so với tụ tiễn càng thêm tinh xảo, uy lực khả năng muốn tiểu một ít nhưng là sử dụng tới cũng càng dễ dàng một ít, hiển nhiên là chuyên môn có người cẩn thận chế tạo, ngoạn ý như này. Nhất vân. Dung Cẩn có chút ghê ẩm nói, trong cung còn có người có thể cấp thanh thanh làm ra ngoạn ý nhìn này tới người cũng chỉ có Nhất vân. Mục thanh ý gì cũng không dấu dếm, gật gật đầu nói, không sai, bất quá. Nguyên bản mặt trên đồ đến là mê dược. hiển nhiên là nàng chính mình cảm thấy mê dược hiệu quả không đủ, mà mặt khác đổi thành trước mắt này phía u lam quang mang kịch độc. Dung Cẩn không vui hừ nhẹ một tiếng, nghĩ nghĩ từ trong lòng lấy ra một đống lớn đồ vật ném ở trên bàn. Sau đó lôi kéo một thanh ý, ý ngồi xuống chậm rãi chọn lựa. Một thanh ý, ý có chút mờ mịt nhìn một bàn các loại linh tinh vụn vặt đồ vật, hoàn toàn nhìn không ra này đó ngoạn ý nhi có chỗ lợi gì. Dung cẩn lại tựa hồ đối này đó ngoạn ý nhi rất là vừa lòng, cười tủm tỉm cầm lấy một cái nhìn như không chấp mắt chân châu vòng cổ đưa tới một thanh ý, ý ý trước mặt, khoe ra nói, này đó chính là mấy ngày nay bản công tử cố ý vì thanh thanh tìm tới. Cái này mang theo. Ta có thể hỏi đây là cái gì sao? một thanh y rìa bắt lấy dung cẩn muốn đem vòng cổ treo lên chính mình cổ tay tổng cảm thấy ngoạn ý nhi này không phải như vậy an toàn dung cẩn tươi cười thân thiết nói cái này sao đây là hóa thi tán giết người diệt khẩu thủy thi diệt tích chuẩn bị hàng cao cấp lại xách lên vang rội thượng một khắc viên màu tím nhạt chân châu nói nơi này là thanh độc tán có thể giải đại bộ phân độc liền tính không thể giải độc cũng có thể tạm hoán độc phát một thanh y rìa nhìn kia vòng cổ thượng một phấn một tím hai cái chân châu Lại ngấm lại cái kia cái gì hóa thi tán, tức khác cảm thấy một đầu hát tuyến. Thanh thanh không cần sợ, người không chết ngoạn ý nhi này là không dùng được nha. Còn có cái này. Cái này có thể so cái kia cái gì thủ đoạn ám khí dùng được nhiều. Dung cần lại một lần từ kia một đốn thượng vàng hạ cám đồ vật lấy ra một cái tạo hình cổ xưa tinh xảo bạch ngọc chiếc nhẫn. chiếc nhẫn thượng còn được khảm triền chi hoa lan hình ảnh, nhìn qua tố nhã lại có không phải quý khí. Chấp khởi tay nàng. Dung cẩn cẩn thận ngón tay giữa hoàn tròng lên nàng mảnh khảnh ngón tay thượng, cười tủm tìm nói, nơi này. Chỉ cần như vậy, bên trong liền sẽ bắn ra tôi độc tiểu châm, đừng nhìn này chỉ là một cái nho nhỏ chiếc nhẫn, bên trong tổng cộng có 19 cái độc châm. Liền tính độc châm dùng xong rồi, chỉ cần ngón tay giữa hoàng ném văng ra quăng ngã nát, bên trong độc tuyệt đối có thể lập tức phóng tới 10 bước trong vòng mọi người. 19 tang hồn đinh. Mục thanh y thì chớp chớp mắt nói. Gì xem ra thái sử hành thật sự nói cho thanh thanh không ý chuyện dung cẩn nhướng mày nói bạn công tử chính là hoa không ít thời gian mới đưa thứ này cải tạo thành chiếc nhẫn ân đồ vật mang quá nhiều cũng không tốt rốt cuộc nhiếp vân đôi mắt cũng không phải màu trắng lại chọn một cái cái này đi dung cẩn lấy ra một cái tinh tế nhỏ xinh bạch ngọc hộp nhét vào một thanh y rìa trong tay bạch ngọc điêu thành hộp còn không có một thanh y lì bàn tay đánh mặt trên được khảm màu lam đá quý phức tạp hoa văn Nhìn qua đảo như là một cái tinh xảo tiểu ngọn ý nhi có thể cầm ở trong tay tùy ý thưởng thức. Mục thanh ý chọn chọn mày đẹp, nghi hoặc nhìn về phía dung cẩn, dung cẩn thản nhiên nói, cái này sao? Bạo Vũ Lê Hoa đình. Cho nên, không đến chưa kịp thời điểm thanh thanh nhưng ngàn vạn đường dùng nha. Đừng nhìn này ngọn ý tiểu xảo, bán ra tới lực đạo so tụ tiên còn đại. Càng quan trọng là, nghe nói này một cái nho nhỏ hộp bên trong có 999 căn trâm. Người chức nhận chính là bản công tử căn cứ cái này cải tạo ra tới. Đáng tiếc bản công tử phí thật lớn kính nhi nhiều nhất cũng chỉ có thể cất vào đi 19 căn có thể. Cái này một bắn ra đi. Liên tính là bản công tử. Chỉ sợ cũng phải đi rất nửa cái mạng. Chính là bởi vì cái này uy lực quá lớn, cho nên, bạo vũ Lê Hoa Đinh chưa từng có người tôi độc. Đáng tiếc. Chế tạo ngoạn ý nhi này người vài thập niên trước đã bị người lộng chết. Này ngoạn ý. Đại khái cũng chỉ dư lại này một cái. Thanh thanh cầm phòng thân đi. Một thanh y rìa nắm trong tay bạch ngọc hộm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dung cẩn người này thật sự là tâm ngoan thủ hát hư không được, nhưng là hắn đối nàng sắc thật là thật sự phi thường tốt, cho dù là vì hắn kia cái gọi là mưu thần kế hoạch. Ít nhất, cũng không phải mỗi người đều nguyện ý vì một cái còn chưa quy thuận cũng không biết giá trị mưu thần phí nhiều như vậy tâm lực, dung cẩn. phảng phất biết nàng muốn nói gì, dung cẩn cười tủm tìm nhìn một thanh y rìa nói, thanh thanh cảm động có phải hay không Vậy sớm một chút cùng bản công tử đi thôi, bản công tử sẽ đối thanh thanh rất tốt rất tốt. Một thanh y gì nhịn không được mắt trợn trắng, cảm thấy chính mình không nên cảm động quá nhanh. Dung Cần lại cười đến vẻ mặt chân thành tha thiết ngây thơ, thanh thanh cùng những người khác là không giống nhau. Thật là cái hỗn đản. Bị hắc y gì nam tử ôm vào trong ngực không thể động đậy thiếu nữ trong lòng thầm hận nói. Vì thế, ở tất cả mọi người không biết dưới tình huống, Minh Trạch công chúa liền mang theo một đống lớn có thể nói được với khủng đố ngoạn ý nhi trở lại trong cung đi. 86 nhu phi thảm trạng. Một hồi đến trong cung, liền có hoa hoàng bên người Thái giám tới truyền trị bệ hạ triệu kiến. Mục thanh y hề nhúng mày, thay đổi thân một bộ liền đi theo đi cần chính điện. Tuy rằng không biết trải qua ngày hôm qua sự tình lúc sau hoa hoàng đối nàng sẽ là cái cái gì thái độ, nhưng là hoàng đế triệu kiến hiển nhiên cũng là không thể làng tránh. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng hoa hoàng hẳn là sẽ không nhanh như vậy muốn tiên kiến nàng. Minh Trạch gặp qua bệ hạ. Trong đại điện, mục thanh y hề nhìn điện thượng hoa hoàng. Doanh, doanh nhất Bái cả đêm qua đi hoa hoàng tựa hồ dán mua rất nhiều có lẽ đại đa số người đều sẽ tưởng bởi vì Nhu Phi trong bụng tiểu hoàng tử không có khổ sở dẫn tới nhưng là một thanh y lì lại biết hoa Hoàng Sa không có hắn sở biểu hiện ra ngoài như vậy để ý Nhu Phi trong bụng hài tử Hoa hoàng thần sắc phức tạp nhìn một thanh ý lìa hồi lâu mới rốt cuộc thở dài nói Minh Trạch chấm thực xin lỗi người nương người nhưng sẽ hạ chấm một thanh y lìa dương mắt không tránh không né cùng hoa hoàng đối diện nói mâu thân sự tình Như thế nào có thể quái được bệ hạ? Là mẫu thân. Mệnh khổ. Hoa hoàng trên mặt ấy náy chi sắc càng sâu, nhìn Mục thanh y hỉa nói, đều là chấm suy xét không chu toàn, thế nhưng tin một phi loan cái kia tiện nhân. Mới làm hại mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi cùng hoàng nhi nghe hoa hoàng lại nhảy si si kể ra chính mình hối hận, Mục thanh y hỉa rũ mắt ở trong lòng tính toán. Xem ra hoa hoàng nghe được cũng không quá nhiều, mà Mục phi loan hiển nhiên cũng không có lại nói ra lúc trước là nàng hiếp bức gì sự tình. Hoa Hoàng vẫn như cũ một bên tình nguyện cho rằng gì đối hắn cũng là có tình. Cũng đúng là bởi vậy, Hoa Hoàng sẽ càng hận một phi loan, cũng càng hận túc thành hồi phủ. Nếu muốn Hoa Hoàng đối chính mình càng thêm tín nhiệm cùng sủng ái, hiện tại ra tiếng an ủi hắn không thể nghi ngờ là một kiện thực dễ dàng làm được sự tình. Nhưng làm một thanh ý gì làm không được, nàng không thể làm bộ gì thật sự đối Hoa Hoàng thế nào, sau đó lấy gì danh nghĩa đi an ủi một cái hại chết nàng người, cho dù là vì tính kế cùng chu tính, nàng cũng làm không đến. Cho nên, nàng chỉ có thể trầm mặc. Hiện nhiên, Hoa Hoàng cũng hoàn toàn không để ý cái này. Liên giống như hắn nhiều năm như vậy sùng ái một phi loan giống nhau, hắn yêu cầu một người bồi hắn hồi ức, nghe hắn kể ra hắn tình yêu. Mà hiện tại, người này từ một phi loan biến thành một thanh y y một thanh y y là trương an như nữ nhi, Hoa Hoàng cũng muốn đem nàng trở thành chính mình nữ nhi. Đối với nữ nhi hồi ức mẫu thân, hiện nhiên là so đối với tiểu thiếp hồi ức hắn mất đi ái nhân càng làm cho hắn cảm thấy chân thật cùng thoải mái. Hắn có thể đem trước mắt thiếu nữ trở thành hắn cùng ăn như nữ nhi, đối với chính mình nữ nhi đàm luận hồi ước thê tử sự tình, này thực dễ dàng làm hắn sinh ra một loại trương ăn như vốn dĩ chính là hắn thê tử, chưa bao giờ là cái gì túc thành hầu phu nhân nào rác. Bởi vậy, hắn cần thiết mau chóng tiêu diệt túc thành hầu phủ. Hoa Hoàng trong mắt hiện lên một tiêu hàn quang, đã không có túc thành hầu phủ minh trạch mới có thể chân chính trở thành hắn nữ nhi. Tuy rằng một trường minh còn xem như cái đắc dụng trung thần. Nhưng là này hết thảy đều so ra kém hắn đoạt hắn nữ nhi, hại chết hắn hoàng nhi cùng ăn như sai. Chờ đến hoa hoàng rốt cuộc nói đủ rồi, mới ngừng lại được, từ ái nhìn mục thanh y lìa nói, Minh trạch không cần lo lắng, chấm sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi là hoa quốc công chúa, về sau không có người dám khi dễ ngươi. Mục thanh y hìa dụ mắt bái tạ nói, Minh trạch đa tạ bệ hạ hậu ái. Hoa hoàng sâu kín thở dài nói, chấm nhiều hy vọng. Chấm thu ngươi vì nghĩa nữ như thế nào. Mục thanh y sốt. Không nghĩ tới hoa hoàng còn có như vậy vừa ra. Nhưng là nàng lại thật sự là không nghĩ xưng hô hoa hoàng vì phụ hoàng. Do dự một chút, mới vừa rồi nói, bệ hạ đối thanh ý thân chạch như hải, nhưng là... Như thế chỉ sợ đối bệ hạ thánh minh có tổn hại. Hoa hoàng có chút không vui nhướng mày nói, châm thu cái nghĩa nữ, như thế nào liền đối Thánh danh có tổn hại. Mục thanh ý gì buồn bã nói, minh trạch rốt cuộc là xuất thân túc thành hồi phủ. Bệ hạ vừa mới. Biếm đại tỷ, nếu là lại thu minh trạch vì nghĩa nữ. Chỉ sợ thế nhân cho rằng bệ hạ lắc lư không chừng. Hơn nữa, Minh Trạch tưởng thỉnh bệ hạ gọt bỏ công chúa thân phận. Mục thanh y dì tuy rằng không có nói ra cái kia hơn nữa về sau nói, nhưng là hoa hoàng lại không khó đoán được. Chờ hắn đem toàn bộ túc thành hầu phủ đều cấp diệt lúc sau, nếu còn để lại một cái đích nữ thu làm nghĩa nữ, rất khó không cho người hoài nghi Mục thanh y dì thân phận, tiến tới nghi ngờ khởi trương thị danh dự cùng hoàng đế đức hạnh. Trầm mặt sau một lúc lâu, hoa hoàng rốt cuộc thở dài nói, thôi là chấm suy nghĩ không chu toàn. Phế bỏ công chúa phong hảo sự tình liền không cần nói nữa, chấm vừa mới phong ngươi liền phế bỏ, kia mới là lật lọng lắc lư không chừng Một thanh y gật gật đầu, nói, là, bậy hạ. Dù sao nàng chỉ là không nghĩ kêu hoa hoàng phụ hoàng, đến nỗi công chúa phong hảo, nàng ở kinh thành một ngày cái này thân phận liền đối nàng có lợi một ngày, chờ nàng phải đi, còn có phải hay không công chúa cũng liền không sao cả. Lánh cung ở toàn bộ hậu cung tây bắc rắc nhất hẻo lánh một góc. Nguyên bản tên gọi là Thanh Ninh Cung. Chỉ là vị trí thật sự quá mức thiên viện, dùng để làm cái gì đều không thích hợp. Cuối cùng liền dùng tới an trí một ít thất sủng phạm sai lầm bị biếm phi tần. Dần ra, tuy rằng Thanh Ninh Cung tấm biển còn trói lọi treo ở cửa cung, nhưng là đại đa số người nhớ kỹ lại chỉ có lãnh cung này hai chữ. Đối trong cung phi tần tới nói, lãnh cung chính là các nàng trong lòng sâu nhất tác mộng. Một khi tới rồi cái này địa phương, chẳng khác nào sở hữu vinh hoa phú quý. Đế Hoàng Ân sủng từ đây cùng các nàng không còn quan hệ Vô luận bọn họ đã từng là cái gì thân phận Vừa tiến vào nơi này các nàng liền sẽ trở nên so bình thường thô sử cung nữ còn không bằng Nguyên bản tử khí chầm trầm lãnh cung Hai ngày này nhưng thật ra nhiều vài phần nhân khí Này hết thảy, đều là bởi vì ngày hôm qua vừa mới bị đưa vào tới vị kia Nhu Phi nương nương gây ra Nhu Phi được sủng ái thời gian cũng không tính trường Trước sau cũng bất quá 3-4 năm Nhưng là hận nàng người lại không tính thiếu Từ nàng bị quan tiến vào lúc sau, tới tìm hiểu tin tức, vui sướng khi người gặp họa đều nối liền không dứt. Bất quá ở nhìn đến một phi loan thảm trạng lúc sau, hơn phân nửa người đều yên tâm tới, chỉ còn lại có trảo phúng. Nếu dáng vẻ này một phi loan còn có thể đủ phục sùng nói, các nàng những người này trực tiếp treo cổ tính. Một phi loan tiến lanh cung liền trực tiếp bị mất hết trong cung nhất rách nát một gian trong phòng, như vậy địa phương tự nhiên cũng không thể trông cậy vào có cái gì nha đầu tùy thân hầu hạ cho nên một phi loan phòng vẫn như cũ cùng nàng tiến vào thời điểm giống nhau trên mặt đất trên bàn trên giường tràn đầy cho bụi phòng này ít nhất có 1-2 năm không có trụ qua tự nhiên nơi nơi đều che kín cho bụi một phi loan liền nằm ở kia trương tràn đầy cho bụi trên giường nếu là thường lui tới chẳng sợ có một chút cho bụi dính vào nàng và táo nàng cũng sẽ nổi trận lôi đình nhưng là hiện tại nàng lại chỉ có thể như vậy chật vật nằm ở thật dày cho bụi chung nguyên bản hoa lệ quần áo rách nát bất ham mặt trên còn mang theo loang lổ vết máu Bị trên giường cho bụi lây dính, nguyên bản lượng lệ mềm mại màu đỏ nhạt tơ lụa trở nên hôi bại ngẩn trương giống như một đoàn rẻ lao. Trên giường người, nguyên bản mỹ lệ trên mặt không biết như thế nào xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, sợi tóc tán loạn, cả người dơ bẩn còn phiếm nồng đậm huyết tinh tanh tươi hương vị. Nguyên bản muốn tới chào phúng một phi loan dung phi chỉ nhìn thoáng qua liền suýt nữa nhổ ra, một câu đều không kịp nói, trực tiếp xoay người liền xông ra ngoài. Một phi loan vô lực nằm ở trên giường, gian nan thò tay muốn bắt lấy dung phi nhưng là dung phi ly nàng quá xa đi được quá nhanh cuối cùng nàng chỉ có thể vô lực đem tay suy sụp bông cứu cứu ta bệ hạ trống rông trong phòng vang lên một phi loan nghẹn ngào vô lực thanh âm đại tỷ tỷ thiếu nữ mềm nhẹ mỉm cười thanh âm ở cửa vang lên một phi loan gian nan ngừng đầu liền nhìn đến một thân bạch y thiếu nữ lẳng lặng mà đứng ở cửa sào thiếu thiến hề nhìn nàng nhàn nhạt ánh mặt trời ở thiếu nữ sau lưng hình thành một vòng nhàn nhạt vầng sáng càng làm nổi bật thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan giống như thiên ngoại tiên tử Nhưng là, như thế tốt đẹp cảnh tượng xem ở một phi loan trong mắt, lại phản phất thấy được trong địa ngục bò ra tới ác quỷ giống nhau, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong cổ họng phát ra khanh khách quái tiếng kêu lại như thế nào cũng nói không ra lời. Mục thanh y gì nhấc chân bước vào trong phòng, bình tĩnh nhìn nằm ở trên giường nữ tử ôn nhu hỏi nói, đại tỷ tỷ, ngươi, còn hào sao? Mục, mục thanh, y gì một phi loan gian nàn kêu lên. Mục thanh y gì câu môi cười nhạt nói, mới một ngày không thấy. Đại tỷ tỷ liền nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn sao. Thế nào? Tứ mội đưa cho đại tỷ tỷ thánh sủng, đại tỷ tỷ cảm thấy như thế nào? Một phi loan hoảng sợ mở to hai mắt, giơ tay liền muốn đi bắt một thanh y dì là ngươi. Là ngươi? Một thanh y dì nhẹ nhàng sau này lui một bước, nhàn nhạt cười nói, cái gì là ta? Kia lưu hương dược không phải đại tỷ tỷ chính mình phóng sao? Nô, no. Ta chỉ là cảm thấy khả năng không đủ lại nhiều cho ngươi bỏ thêm một chút miễn cho đến lúc đó đại tỷ tỷ cảm thấy không tận hứng ai chỉ là tiểu muội không nghĩ tới đại tỷ tỷ thế nhưng thật sự là liệu mình bác thánh xuống a liền trong bụng tiểu hoàng tử đều đành phải vậy một phi loan cả người phát run cũng không biết là tức giận đến vẫn là sợ tới mức ngày hôm qua phát sinh hết thảy đối nàng tới nói giống như là một hồi thình lình xảy ra ác mộng nguyên bản hết thảy đều kế hoạch hào hào mà lại ở một thanh y, y trước tiên tỉnh lại kia một khắc bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo chính đạo nàng trộm thêm ở lư hương chợ hướng dược vật thế nhưng làm bệ hạ mất đi không chế giống nhau. sau đó, hồi tưởng khởi kia một hồi có thể nói thảm thiết tra tấn, một phi loan run đến lợi hại hơn. phảng phất một đầu đột nhiên động dục ra thú, không hề tiết chế không hề liên hệ, nàng chỉ có thể chịu đựng thật lớn thống khổ, chơ mắt cảm nhận được trong bụng hài tử chậm rãi biến mất. nguyên lai like này hết thảy đều là nàng làm, nàng chính mình hạ dược nàng trong lòng hiểu rõ, bệ hạ tuyệt đối sẽ không như thế mất không chế. nguyên lai like nàng đã sớm đoán được nàng kế hoạch. không, như vậy tàn nhẫn độc ác. Nàng tuyệt đối không phải cái kia nhát gan yếu đối Mục thanh y hề. Người? Người rốt cuộc là ai? một phi loan tê thanh nói. Ngày hôm qua nàng toàn thân vết thương chồng chất bị hoa hoàng làm người ném tới rồi lanh cung, tiết hầu cũng đồng dạng vừa nói lời nói liền đau không được. Nàng còn nhớ rõ đó là hoa hoàng giận cực dưới bóp nàng cổ tạo thành. Mục thanh y thì hề trước mắt, có chút bất đắc dĩ. Nay đã là đệ mấy cá nhân hoài nghi thân phận của nàng. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cho dù nàng lại như thế nào không nghĩ muốn khiến cho quá nhiều người chú ý, cùng Y Liễ Nhi nguyên bản tính cách cũng vẫn là kém quá xa. Chỉ tiếc, một phi loan là vinh viễn cũng sẽ không có cơ hội biết chân tướng. Đại tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ta tự nhiên là thanh Y Li a. Một thanh Y cười nhạt nói: Không. Ngươi, ngươi không phải một phi loan cắn răng nói. Một thanh Y nhếch môi mỉm cười nói: Mất tự nhiên là, chẳng qua, có lẽ ta là từ địa ngục trở về, tìm các ngươi báo thù đâu? Đối thượng Mục Phi Loan sợ hãi có rút lại đôi mắt, Mục Thanh Y trên mặt tươi cười càng thêm điểm mỹ đi lên. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Mục Phi Loan hỏi. Mục Thanh Y có chút kỳ quái nhướng mày, ta làm cái gì? Đại tỷ tỷ là nói ngươi hiện tại dáng vẻ này sao? Ta làm như vậy không phải một kiện thực tự nhiên sự tình sao? Tự nhiên là. Vì ta nương báo thủ. Đại tỷ tỷ yên tâm, bệ hạ thật cao hứng mâu thân có ta như vậy một cái hiếu thuận nữ như đâu. Ta còn muốn cảm ơn đại tỷ tỷ. Nếu không phải ngươi như vậy phối hợp, ta thật đúng là không biết muốn như thế nào không giấu vết đem chuyện này nói cho bệ hạ đâu. Hiện tại chẳng phải là vừa lúc. Đại tỷ tỷ mượn mẫu thân quang suy nghĩ nhiều năm như vậy Phúc, hiện tại. Cũng nên đi xuống làm bạn mẫu thân đi. Không. Ta không cần. Ta không nô vốn là bị thương giọng nói chịu không nổi một phi loan như thế giống to kêu to, nói đến một nửa liền đau đến cũng không nói ra được. Một thanh y xinh đẹp cười nhạt, đại tỷ tỷ vẫn là tỉnh chút dùng bằng không ngươi này kiểu nhu giọng nói chỉ sợ liền phải hủy hoại. Bất quá. Về sau nói vậy cũng không có người sẽ thưởng thức, đảo cũng không cái gọi là. Ngươi. Trong phòng mang theo huyết tinh tanh tuổi làm một thanh y dần nhẫn như như mày, có chút thương hại nhìn một phi loan ôn nhu nói, đại tỷ tỷ, ngươi hảo hảo hưởng thụ ngươi dư lại tới nhật tử đi, đừng nghĩ lại trước mặt bệ hạ nói cái gì nữa nên nói không nên nói. Ngươi cái gì đều nói không được, ngươi không có thời gian. Ngươi muốn giết người diệt khẩu. Mục Phi Loan phẫn nội trừng mắt trước Bạch Y Lìa như tuyết thiếu nữ. Mục Thanh Y Lìa khẽ lắc đầu, như thế nào sẽ là ta đâu? Đại tỷ tỷ đã quên sao? Ngươi ở trong cung, còn hữu dụng một vị ngươi minh hữu đâu? Ngươi đem nàng cùng ra tới, ngươi cảm thấy cung vương sẽ như thế nào đối với ngươi? Mục Phi Loan nằm ở tràn đầy cho bụi trong phòng. Ngày xưa phong tình bạn trùng đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nàng thậm chí không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào thua. Nhưng mà lúc này hiện thực lại là nàng cả người là thương nằm ở chỗ này cái gì cũng làm không được. Nàng hai tử đã không có, nàng mặt hủy hoại, nàng thân mình cũng hủy hoại, ngay cả nàng nguyên bản thấp nhu điểm mỹ tiếng nói khả năng đều không có. Cái gì đều không có, nàng xong rồi. Trong phòng, mục phi loan trong cổ họng thấp thấp phát ra tuyệt vọng tiếng kêu rên. Mục thanh y đi ra phòng, ngẩng đầu nhìn trên đầu rách nát mái hiên. Phía sau là mục phi loan rách nát tuyệt vọng rên dị thanh. Nàng thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu nhìn phía không trung, một hàng thanh triệt nước mắt lặng lẽ trượt xuống khuôn mặt. Thống khổ sao? Lúc trước tổ mẫu, mẫu thân tẩu tử, gì, còn có chính mình thống khổ lại có ai biết đâu? Này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. a, Cách đó không xa mái hiên biên truyền đến một tiếng kinh hô. Mục thanh y lìa nghiêng đầu nhìn lại, một vân dung thần sắc kinh hoàng đứng ở dưới mái hiên nhìn nàng. Tam tỷ, ngươi ở chỗ này làm gì? Mục thanh y lìa đạm thanh hỏi. Mục vân dung có chút do dự nói, ta, ta đến xem đại tỷ. Nga, đúng không? Vậy vào xem đi. Mục thanh y ghi mỉm cười nói, hướng tới mục vân dung gật gật đầu hướng bên ngoài đi đến. Phía sau mục phi loan kêu thảm thanh vẫn như cũ không dứt bên hai, chỉ là dần dần mà trở nên càng thêm lời thể khó phân biệt. Đi qua mục vân dung bên người, mục thanh y thấp giọng cười nói, tam tỷ, người thông minh. Liên phải minh bạch cái gì nên nghe cái gì nên nói. Người nói, có phải hay không? Một vân dung sắc mặt tức khắc trắng bệnh, vội vàng thối lui đến một bên, nọa nọa nói, ta, ta đã biết. Một thanh ý gì vừa lòng gật đầu, ta biết tam tỷ không phải cái người xấu, đừng làm dư thừa sự tình. Bằng không. Tam tỷ vào xem đại tỷ đi. Ta đi trước. Một vân dung ngơ ngẩn nhìn một thanh ý gì rời đi bóng dáng, do dự một chút vẫn là xoay người hướng bên trong đi đến. Vừa đến cửa, một cổ bí mật mang theo tanh tuổi mùi máu tươi hợp vào trước mặt, nhìn trên giường nằm đầy người trần bùi đất vết máu vết thương chống trước trên mặt còn mang theo một cái chưa khô giữ tợn vết máu một phi loan một vân dung phẳng phát đột nhiên từ ác mộng trung bừng tỉnh giống nhau tiêu sợ hãi một tiếng xoay người xông ra ngoài trở lại minh vương quan trung nhiếp vân đã ở nơi đó chờ hiện nhiên một thanh y dì một tiếng tiếp đón đều không có cùng hắn đánh liền trực tiếp trở về cùng sự tỉnh làm vị này hoa quốc đệ nhất cao thủ rất là có chút không vui cho nên nhìn đến một thanh y gì tiến vào cũng không nói gì thêm chỉ là trầm mặc nhìn nàng Một thanh y gì cũng rất là bất đắc dĩ, mặc kệ nói như thế nào nhiếp vân trước sau đều là hoa hoàng người, nàng nhưng không cho rằng liền gắt gao mấy ngày ở chung là có thể đủ làm vị này tuyệt đỉnh cao thủ phản chiến tương hướng không hề hạn độ trợ giúp chính mình. Cho nên rất nhiều thời điểm nàng chỉ có thể ném rất nhiếp vân đi tiến hành chính mình muốn làm sự tình. Nhiếp vân thần sắc đạm mạc đánh giá một thanh y gì, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở nàng ngón tay thượng ngón tay ngọc hoàn thượng, lại không nói thêm gì. Một thanh y gì cũng không quá thích như vậy không khí, như như mày nói. Nhếp thống lĩnh, ta đi theo bệ hạ nói, đem ngươi triệu hồi bên cạnh bệ hạ như thế nào? Nhất vân trầm mặc nhìn nàng một cái nói, bệ hạ sẽ không đồng ý. Một thanh y tìa như mày, hoa hoàng nhất thời nửa khắc khả năng không muốn nhìn đến nhất vân, nhưng là chỉ cần hắn còn có nửa điểm lý trí ở, liền tuyệt đối sẽ không hoàn toàn từ bỏ nhất vân. Rốt cuộc, nhất vân loại này cấp bậc cao thủ làm tùy thân thị vệ, cũng không phải ai đều có thể đủ được đến. Ít nhất Tây Việt hoàng đế cùng Bắc Hán hoàng đế bên người thị vệ khẳng định liền không có như vậy cao thủ. Nhíp Vân nhìn nàng, nói: Công chúa muốn đi cái gì không cần bận tâm ta, thuộc hạ cũng không phải lắm miệng người. Chỉ cần công chúa bảo đảm sẽ không xúc phạm tới bệ hạ. Mục Thanh Y gì trong lòng hơi hơi nhảy dựng, có chút kinh ngạc nhìn về phía nhất Vân. nhất Vân khẽ môi nhẹ nhàng khẽ động một chút, nói: nhất Vân tuy rằng cũng không phải thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng là mấy ngày này sự tình, Nhíp Vân đã minh bạch công chúa muốn làm cái gì. Mục Thanh Y lìa nhìn chăm chăm hắn, nhàn nhạt nói: Biết. Nhếp thống lĩnh như thế nào sẽ biết hoặc là nói nhiếp thống lĩnh bản thân chính là cảm kích người nhiếp vân im lặng nhưng lại như vậy trầm mặc không khác thừa nhận mục thanh y gìa nhắm mắt lúc này mới minh bạch nhiếp vân mỗi khi nhìn chính mình thời điểm phức tạp ánh mắt ý nghĩa cái gì đó là ấy nấy cái này khả năng mục thanh y gì đều không phải là không có nghĩ tới nhiếp vân tuy rằng trở thành ngự tiền thị vệ thống lĩnh là ở cố gia hủy diệt chuyện sau đó nhưng là tại đây phía trước thời gian rất lâu hắn cũng đã là hoa hoàng thị vệ hắn biết một chút sự tình cũng chẳng có gì lạ nhưng là nếu, di sự tình hắn cũng có phân nói. Phát hiện một thanh y gì phản phất thực chất hàn ý, nhiếp vân nhắm mắt nói, công chúa, ta thực xin lỗi. Một thanh y gì ổn định trụ tâm thần, làm chính mình tận lực bình tĩnh nói, xin lỗi. Nhiếp thống lĩnh gì ra lời này? Nhiếp vân thần sắc cảm đạm, hiển nhiên chuyện này cũng bối rối hắn thật lâu. Khi đó nhiếp vân vẫn là cái mới vừa tiến cung mỗi 2 năm tuổi trẻ thị vệ, tuy rằng có kỹ áp quần hùng thực lực, lại cũng là từ một cái bình thường nhất thị vệ làm khởi nói là bình thường cũng không thấy đến, rốt cuộc cùng tầm thường thị vệ không giống nhau, hắn xuất thân danh môn, cho dù đã bị đuổi ra nhếp ra, hắn còn có một cái trước An Tây quận vương sư phó cùng đương nhiệm An Tây quận vương sư đệ. Hơn nữa tuyệt đỉnh cao cường võ nghệ, rất dài một đoạn thời gian hắn ở trong cung quá phi thường tự tại. Thẳng đến kia một ngày, hắn ra cung thời điểm lười biếng đi tắt đi ngang qua Hoa Dương cung, nghe được bên trong truyền đến một ít kỳ quái cổ quái thanh âm, nhất thời to mò liền tiềm nhập trong đó lấy hắn công lực. Hắn muốn đi nơi nào toàn bộ trong cung tự nhiên sẽ không có người phát hiện. Khi đó hắn còn không phải hoa hoàng tâm phúc, tự nhiên cũng không có tư cách bên người đi theo hoa hoàng ở trong cung quay lại. Cho nên, và hoa dương cung mới biết được này hoa dương cung trung thế nhưng còn có một cái trừ bỏ một phi loan bên ngoài Mỹ lệ nữ nhân. Nữ nhân kia một mình một người thời điểm luôn là tuyệt vọng khóc thút thít. ở hoa hoàng đã đến thời điểm rồi lại phản phất cái gì là cũng không có giống nhau. Tuy rằng không thể xưng là cao hứng lại cũng nhìn không ra cái gì không vui. Nếu không phải phía trước nhìn đến nàng tuyệt vọng thống khổ, chỉ sợ Nhiếp Vân đều phải cho rằng nữ nhân này là hoa hoàng dấu ở trong cung tình nhân rồi. Lại sau lại, nhìn đến nữ nhân kia mấy dục tìm chết, lại bị một phi loan lấy nàng nữ nhi tương áp chế khi, Nhiếp Vân mới rốt cuộc đoán được nữ nhân này thân phận. Đây là Nhiếp Vân hơn 20 năm nhân sinh, lần đầu tiên gặp qua như thế xấu xí mà dơ bẩn âm u. Cho dù đã từng ở cái kia làm hắn chán ghét hủ bại Nhếp ra cũng chưa từng có chuyện như vậy. Ai tới cứu cứu ta? Ý nhi, ta Ý nhi, đem chính mình treo ở mái hiên thượng, nhiếp vân nhìn trong điện nàng kia tuyệt vọng vô thần đối mắt, hắn biết, nếu không phải vì nàng trong miệng y hề nhi, có lẽ nữ nhân này đã sớm đã tự sát mà đã chết. Nhiếp vân cũng không có cứu nàng, hắn vô pháp cứu nàng. Hắn là trong cung thị vệ, liền tính hắn có thể lặng yên không một tiếng động đem nàng mang ly hoàng cung lại có thể như thế nào. Nàng còn có một cái nữ nhi ở túc thành hậu phủ, liền tính đem hai người đều mang ra tới. Hai cái không nơi nương tựa nhược nữ tử lại muốn như thế nào sinh hoạt. Quan trọng nhất chính là, hắn không thể phản bội bệ hạ. Mỗi lần nhìn đến bệ hạ ở cái kia nữ tử trước mặt nhẹ nhàng sung sướng bộ dáng, nhiếp vân đều rất muốn trọc phá như vậy dối trá an bình, nhưng là cuối cùng hắn lại cái gì đều không có làm. Không lâu lúc sau, nữ nhân kia bị lạng yên đưa ra cùng, đưa về túc thành hồi phủ. Nhiếp vân trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ quyết định của hắn không có sai, về tới trong nhà nàng còn có thể nhìn đến nữ nhi còn có thể quên mất này hết thảy một lần nữa bắt đầu nhưng là vài ngày sau tin tức liền truyền vào trong cung túc thành hầu phủ phu nhân trương thị thắt cổ tự vẫn mà chết bởi vì lúc ấy cô ra cùng trương gia sự tình trương thị tự sát sự tình cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý bệ hạ hung hăng mà đã phát một hồi tính tình uống đến say không còn biết gì lúc sau tỉnh lại truy phong trương thị vì tần quốc phu nhân mà vẫn luôn yên lặng bàng quan nhiếp vân lại chỉ cảm thấy đấy lòng phảng phất kết băng giống nhau âm hàn từ đây Hắn vò công không còn có tiến thêm. Nhiếp Vân hiển nhiên không có cùng người khác thổ lộ tâm sự thói quen, cho nên hắn nói phi thường chậm. Hơn nữa đứt quãng, Mục Thanh Y cũng phế đi không ít thời gian mới hoàn toàn minh bạch Nhiếp Vân rốt cuộc muốn nói cái gì. Chờ đến Nhiếp Vân nói xong, sở hữu tưởng nói sự tình, Mục Thanh Y đi nhìn hắn ấy náy mặt trầm mặt hồi lâu, mới vừa rồi nói, Nhếp Thống Linh đi về trước đi, ta muốn yên lặng một chút. Nhiếp Vân há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại cái gì đều không có nói. Đứng dậy đi ra ngoài. Trong đại điện, một thanh y đi một mình một người lặng lặng mà ngồi. Đối với nhiếp vân theo như lời sự tình, nàng không biết nên làm gì phản ứng. Từ nhiếp vân góc độ tới nói, hắn cũng không có làm sai cái gì. Hắn là trong cung thị vệ, là hoa hoàng người. Hắn sắc thật không có nghĩa vụ đi cứu một cái tố chưa bình sinh người. Hơn nữa cứu người này còn không chỉ là đem người từ trong cung mang đi ra ngoài đơn giản như vậy. Kế tiếp rất nhiều sự tình đều không phải lúc ấy nhiếp vân có thể ứng phó hoặc là giải quyết ít nhất, so với những cái đó không hề ấy nấy, thậm chí cảm thấy đương nhiên thương tổn người khác người, nhiếp vân cái này nguyên bản liền không liên quan người, ít nhất còn biết thấy nấy. Nhưng là, một thanh y ghi đồng thời rồi lại khó có thể tiếp thu, đương gì ở thừa nhận những cái đó thống khổ thời điểm, có một người thoáng như người đứng xem giống nhau bình tĩnh nhìn chăm chú vào này hết thảy, Nhìn gì thống khổ dễ rủa cùng khuất nhục lại thờ ơ cho nên, cho dù biết những việc này cũng không nên nhiếp vân gánh vác trách nhiệm nàng lại vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh đối mặt nhất vân khởi bẩm công chúa bình vương điện hạ tới ngoài cửa cung nữ bẩm báo nói mục thanh y có chút kinh ngạc vì tránh cho bị hoa hoàng hoài nghi nàng vẫn luôn đều không có chủ động liên hệ quá lớn biểu ca trừ bỏ thượng một lần ở cung vương phủ biệt tuyển gặp mặt bên ngoài hai người thậm chí không có lén đã gặp mặt lấy lại bình tĩnh mục thanh y liền nhàn nhạt nói thỉnh bình vương điện hạ tiến bảo chỉ chốc lát sau mộ dung hi liền bị người mang theo tiến bảo. Phất tay là người lui ra, một thanh y lìa mới vừa rồi nhìn Mộ Dung Hi cắn cắn khỏe môi nói, Đại biểu ca, ngươi còn hảo? Mộ Dung Hi mỉm cười gật gật đầu, nói, ta còn có thể có cái gì không tốt? Thanh y lìa, mấy ngày nay nhưng thật ra ngươi vất vả. Khu cụ lời còn chưa dứt, Mộ Dung Hi liền đi theo ho khăn lên. Kỳ thật chỉ xem Mộ Dung Hi khí sắc cùng kia gầy ốm thân hình liền biết hắn không tốt lắm, bởi vì cố gia biến đổi lớn cùng bị phế đi chứ vị, mấy năm nay Đại biểu ca vốn là vẫn luôn tích tụ với tâm hiện giờ nghe được cô mẫu tin tức với hắn mà nói tất nhiên lại là một cái cực đại đánh sâu vào đại biểu ca vẫn là bảo trọng thân thể hảo một thanh y lìa nhẹ giọng khuyên đủ mộ dung hi có chút thê lương cười cười nói hiện giờ trên đời này trừ bỏ ngươi cùng còn có ai sẽ cảm thấy ta nên bảo trọng thân thể hắn phụ hoàng đã sớm không lo hắn là nhi tử đến nỗi hắn những cái đó huynh đệ chỉ sợ là đều hận không thể hắn sớm chết miễn cho vướng bận đi một thanh y lìa trầm mặc Nàng cùng đại ca có thể đơn thuần căm hận hoa hoàng, nhưng là đại biểu ca lại không được. Bởi vì đó là hắn đã từng kính ngưỡng, sùng kính quá phụ hoàng. Đại biểu ca. Mộ dung hy xua xua tay, tươi cười có chút chua sót, ngươi nhìn xem ta cái này làm biểu ca, còn muốn ngươi tới an ủi, có phải hay không quá vô dụ? Mục thanh y thì lắc đầu, mộ dung hy năm nay mới vừa mà đứng, nhìn qua lại so với bản thân tuổi tác già mua không ít. Đại biểu ca như thế nào sẽ đến minh vương quán? Một thanh ý thì có chút tò mò hỏi. Mộ dung hy câu môi nhàng nhạt cười nói là phụ hoàng ý tứ, phụ hoàng nói người mới vừa tiến cung trời xa đất lạ, làm ta không có việc gì có thể tới bồi người nói một chút lời nói. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng còn xem như. Biểu huynh muội, Cái này biểu huynh muội kỳ thật có chút châm chọc ý vị. Một thanh y lìa người này cùng mộ dung hy là không có chút nào huyết thống quan hệ chẳng qua bởi vì mộ dung hi là cố vân ca cùng cố tú đỉnh biểu ca mà một thanh y gì là cố vân ca cùng cố tú đỉnh biểu muội thôi hiện giờ cố vân ca thân chết cố tú đỉnh rơi xuống không rõ hoa hoàng nhưng thật ra nhớ tới bọn họ biểu huynh muội quan hệ tới hiện tại hoa hoàng xác thật không cần cố kỵ mộ dung hi hiện giờ mộ dung hi sớm đã không phải ba bốn năm trước cái kia phong hoa chính mẫu thái tử điện hạ hiện giờ cố gia diệt trương gia bại ngay cả mộ dung hi thân thể của mình đều không phải thực hảo Hoa Hoàng đối hắn phòng bị tự nhiên cũng liền dần dần mà rộng thùng thình không ít. Trong đại điện yên lặng trong chốc lát, một thanh y lìa mới vừa rồi nói, biểu ca đã gặp qua. Đại ca cái gì? Mộ Dung Hy có chút kỳ quái nhìn một thanh y lìa liếc mắt một cái. Mỗi lần nghe được một thanh y tiêu biểu đệ đại ca thời điểm hắn luôn là có một loại tiểu biểu mọi sống lại giống nhau. Lắc đầu, cười khổ Huy đi này vớ vẩn ý tưởng nhìn một thanh y lìa nói, không tồi, Phía trước sự tỉnh tú đỉnh đều cùng ta nói lên qua, thật sự là vất vả thanh y lìa. Nếu không phải lúc trước chính mình thân thủ đem cô ra ngọc bội giao cho cái này thiếu nữ, nếu không phải biểu đệ chính miệng bẩm báo, Mộ Dung Hy thật sự rất khó tin tưởng mấy ngày nay gần nhất trong kinh thành này từng vụ từng việc sự tình thế nhưng đều là cái này mới 16 tuổi thiếu nữ một tay kế hoạch. Mà này kế hoạch những việc này người thậm chí đã trước một bước vào trong cung, còn phế đi chính đến thánh sùng Mộ Phi Loan, lại không có khiến cho bệnh đa nghi trọng phụ hoàng chút nào hoài nghi. Mộc Thanh Y lìa bình tĩnh nhìn Mộ Dung Hy, nói Phía trước sự tình đại ca đều cùng biểu ca nói qua. Như vậy, chuyện sau đó, biểu ca có thể tưởng tượng quá. Mộ Dung Hi im lặng, một thanh y nhìn hắn nhàn nhạt nói, hiện giờ, đại ca đã là bắt điện hạ bên người tín nhiệm nhất phụ tá chi nhất, ta cũng có nắm chắc có thể nói động trị vương. Nhưng là, nay chuyện sau đó, đại biểu ca muốn như thế nào làm? Mộ Dung Hi nhắm mắt, có chút mỏi mệt nói, ta không nghĩ lại quản những việc này. Thanh y đi hề. Nếu không phải ta cái này thái tử chi vị, phụ hoàng có như thế nào sẽ đối cố ra xuống tay? Ta không biết rốt cuộc là phụ hoàng thật sự trời sinh tính đa nghi, vẫn là bởi vì cái này ngôi vị hoàng đế mới biến thành như vậy. Nhưng là ta không nghĩ biến thành như vậy. Liên tính đến tới rồi ngôi vị hoàng đế lại như thế nào? Ta không nghĩ. Có một ngày ta cũng sẽ đối tú đỉnh xuống tay, nếu là như thế, ta cùng phụ hoàng lại có gì khác biệt? Mục thanh y lìa khẽ thở dài nói, xem ra, đại ca phải thất vọng. Mộ Dung Hi cười khổ nói: Ta không thể cùng tú đình nói này đó, nhưng là ta biết thanh y lìa ngươi cùng giống nhau, nữ tử là không giống nhau, cho nên ta nói cho ngươi nghe, ta không thể làm như vậy, cho dù ta còn có dã tâm cũng không thể. Vì sao? Một thanh y lìa nhướng mày hỏi, nàng nhìn ra được tới Mộ Dung Hi xác thật là đã đuối nảy hết thể không có hứng thú, nhưng lại như thế chém đinh chặt sắt nói không thể, lại càng hứng thú hẳn là không nhiều lắm quan hệ. Mộ Dung Hi cúi đầu ho nhẹ một tiếng, cười khổ nói: Ta. Đại khái không mấy năm thời gian, liền tính, được đến thái tử chi vị, thậm chí ngôi vị hoàng đế thì thế nào? Mấy năm lúc sau, ta nếu là ra chuyện gì? Người cùng Tú Đình phải làm sao bây giờ? Một triều thiên tử một triều thần, một khi hắn đã chết, những cái đó bị bọn họ chèn ép người chỉ sợ liền phải đối cố Tú Đình cùng nàng làm khó dễ. Cùng với đem biểu đệ biểu muội kéo vào này đàm nước bẩn chung, còn không bằng an an tĩnh tĩnh mà quá mấy năm tính, đã từng khí phách hăng hái hoa quốc thái tử. Tuy rằng vừa mới quá mà đứng tâm cũng đã như bảy tám chục tuổi lão hủ giống nhau khô mục không gần sóng. Tại sao lại như vậy? Mục Thanh Y Nhi khiếp sợ, thực mau lại phản ứng lại đây, nói: Mộ Dung rủ. Hoa Hoàng lại phát rồ cũng sẽ không đối chính mình con vợ cả hạ như vậy tàn nhẫn tay, chỉ có thể là Mộ Dung Dù. Mộ Dung Hi đạm đạm cười, Tựa Hồ cũng không để ý, chỉ là nhìn chằm chằm Mục Thanh Y Nhi nói: Thanh Y Nhi, ta tới chỉ là muốn biết, ta mẫu hậu sự tình, thật sự là chu thị việc làm. Mộc Thanh Ý lìa gật gật đầu nói, "Đây là Chu Minh Yên trước khi chết chính miệng theo như lời, hẳn là sẽ không có giả." Mộ Dung Huy chậm rãi hít vào một hơi, trầm giọng nói, "Ta đã biết, Chu thị sự tình, ta sẽ xử lý." Hắn đã từng thế lực tuy rằng 10 không còn một, nhưng là lại cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ít nhất, phải đối phó một cái nho nhỏ cung phi vẫn là không như vậy khó khăn. Có lẽ hẳn là làm Chu thị biết một chút, năm đó, Hoa Hoàng rốt cuộc vì cái gì kiêng kỵ hắn cái này thái tử điện hạ? 87 một phi Loan chi tử chu Thị Vân quý nhân là một cái phi thường thích hợp ở trong cung sinh hoạt nữ nhân thậm chí so nhìn như tàn nhẫn độc các quỷ kế đa đoan một phi Loan càng thích hợp nếu không có đột nhiên chết mà sống lại một thanh y gì thay đổi rất nhiều sự tình nguyên bản khả năng sẽ có phát triển không chút nghi ngờ chu thị rất có thể sẽ như vậy nhìn như không chớp mắt lại vững vàng vô ưu vượt qua cả đời thẳng đến con trai của nàng đăng cơ vi đế trở thành cao cao tại thượng hoàng Thái Hậu nhưng là trên đời này trước nay liền không có nếu cho nên đương mục thanh y này bắt đầu ra tay lúc sau, nguyên bản vân phi, đến vân tần lại đến vân quý nhân, trước sau cũng bất quá ngắn ngủn không đến hai tháng thời gian. nguyên bản chủ cung điện tự nhiên không thể lại ở, cho dù nàng có hai cái nhi tử hoa hoàng cũng vẫn như cũ không có tính toán cho nàng mất mũi. không chỉ là bởi vì hoa hoàng đối nàng muốn tính kế mộc thanh y này bất mãn, càng bởi vì mấy ngày nay hoa hoàng đối mộ dung dục đứa con trai này bất mãn cũng từ từ tăng nhiều. cho nên ở chu thị bị hàng vì quý nhân cùng thời gian đã bị hạ lệnh từ nguyên bản trong cung dọn ra tới, dọn vào một cái càng hẻo lánh một ít cảnh vân cung cùng một vị sớm đã thất sủng thận tần công chủ. Bởi vì đối phương là tần mà nàng là quý nhân, chu thị không thể không ở làm hơn 20 năm một cung chủ vị lúc sau lại một lần dọn vào thiên điện. Mẫu phi, mạo dung dục thần sắc phức tạp nhìn ngồi ở có chút đơn sơ thiên điện, ăn mặc một thân thuần tịnh quý nhân ăn mặc mẫu thân. Trong cung đột nhiên ra chuyện lớn như vậy, mẫu phi bị biếm vì quý nhân, này hết thảy đều đánh không dễ dàng một cái trở tay không kịp ở hoa hoàng dưới cơn thịnh nộ, mộ dung dục cũng không dám lập tức tiến cung tới thăm hỏi mẫu phi. hai ngày này, không biết sao lại thế này, mộ dung chiêu cùng mộ dung hiệp đột nhiên điên rồi giống nhau công kích cung vương phủ, thậm chí ngay cả sớm đã mặc kệ sự mộ dung hy cùng mộ dung khác đều âm thầm cùng hắn ngáng chân, càng là làm mộ dung dục vội đầu chóng váng nao trướng. chờ đến hắn có cơ hội tiến cung tới thăm vân quý nhân thời điểm, vân quý nhân đã ở tấn vân ở trong cung vải thiên. dục nhi, vân quý nhân ra, vội vàng đứng dậy đón đi lên. Sao ngươi lại tới đây, ra chuyện gì? Mộ dung dục lắc đầu nói, mẫu phi, trong cung rốt cuộc ra chuyện gì? Mẫu phi loan cùng Chu thị bị biếm, trong cung nguyên nhân cũng là nói mơ hổ không rõ. Ngay cả ở trong cung tin tức linh thông mộ dung dục cũng là mơ mơ mảng mảng hoàn toàn không biết nguyên nhân trong đó. Rốt cuộc, này cũng không phải cái gì sáng dọi sự tình. Vân quý nhân có chút ảo não thở dài nói, đều là mẫu phi quá mức nóng đổi. Cái kia nhu phi, thật sự là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Mộc Phi Loan. Mộ Dung Dục trầm giọng nói, xem ra đây là sự tình chủ yếu vẫn là bởi vì Mộc Phi Loan, Mộc Phi chỉ là bị nàng cấp liên lụy. Vân Quý Nhân đem đã nhiều ngày sự tình cẩn thận nói một lần, Mộ Dung Dục trên mặt thần sắc càng trầm, lại là Mộc Thanh Y Điề. Vân Quý Nhân cắn răng nói, không tội, lại là Mộc Thanh Y Tuy là nàng như vậy lòng dạ cùng tâm tính, đối thượng Mộc Thanh Y Điề vẫn là nhịn không được cảm thấy hòa đại. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình hơn 20 năm qua nhẫn mại bị một thanh ý gìa nhẹ nhàng liền hủy đến sạch sẽ, Vân Quý nhân liền không có biện pháp bình tĩnh đối đãi. Cực cực khổ khổ ẩn nhẫn 20 năm, hiện giờ lại một lần trở thành trong cung xem như phong hào thấp nhất phi tần chi ý, Vân Quý nhân như thế nào có thể tâm bình khí hòa? Nhìn mộ dung dục khó coi sắc mặt, Vân Quý nhân thực mau vẫn là bình tĩnh trở lại, Dục Nhi, cung vương trong phủ còn hảo. Nếu Chu Minh Yên đã chết, ngươi mau chóng thỉnh ngươi phảng phất đồng ý nhanh chóng nên thu lý tiểu thư vào cửa đi điểm này vân quý nhân vẫn là không thể không may mắn phía trước chu minh yên đã bị hoa hoàng cấp triệt tiêu sở hưu vị phân cũng chính là biến tướng bị hưu nếu không hiện tại hắn đã chết mộ dung dục hôn kỳ ít nhất còn muốn hoán lại một năm lấy kỳ đối nguyên phối thê tử tôn trọng nghe vậy mộ dung dục sắc mặt càng trầm một ít xem vân quý nhân trong lòng cũng là trầm xuống như mày nói xảy ra chuyện gì sao mộ dung dục trầm giọng nói sáng nay lý gia đã cung phụ hoàng thượng sổ con nói là lý gia thái phu nhân thân thể không tốt Luyến tiếc Lý Chi Nghi, muốn đem hôn lễ hoán lại một năm. Thật sự như thế. Vẫn là vân quý nhân ngưng mi nói. Mộ Dung Dục thần sắc âm trầm không trừng, Lý Gia Thái Phu Nhân đều đã sắp 70 tuổi hạng, mấy năm nay thân thể cũng sắc thật là không tốt. Nhưng là người sáng suốt chỉ cần vừa thấy liền minh bạch đây là Lý Gia muốn kéo dài hôn kỳ lấy cớ. Nếu không biết rõ Lý Thái Phu Nhân thân thể không tốt, Lý Gia nên trước tiền hôn kỳ mới đúng. Vạn nhất này một năm chung Lý Thái Phu Nhân đã qua đời. Lý Chi Nghi còn muốn giữ đạo hiếu, đến lúc đó hôn kỷ kéo đến càng lâu. Nhưng là mặc kệ Lý Gia là cái gì tâm tư, lúc này Lý Gia làm ra như vậy quyết định, đối với cung vương phủ tới nói lại không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Mộ dung dục tự nhiên rõ ràng, cung vương trong phủ thiếu một cái vương phi tuyệt không chỉ là kém một cái nữ chủ nhân đơn giản như vậy sự tình. Trong kinh thành rất nhiều người tình lui tới, giao tế đều yêu cầu nữ quyến ra mặt. Cung vương phủ đã không có vương phi. Cũng liền ý nghĩa này rất nhiều trường hợp cung vương phủ đều không thể lại tham dự. Cho dù mộ dung dục không nói, Vân Quý Nhân ở trong thâm cung vài thập niên lý do cái gì là không thể tưởng được. Tức khác trầm hạ mặt, cả giận nói, Lý gia cái kia lào thất phu dám như thế là cung vương phủ mặt mũi. Người của Lý ra nhiều thế hệ quan văn, sớm đều đã thành người tĩnh. Như thế nào sẽ nhìn không ra hiện tại cung vương phủ xấu hổ tình cảnh. Cùng với đem cháu gái gả qua đi từ đây cùng cung vương phủ nhắc lên cắt không ngừng quan hệ cùng phiên thoái. Lý gia tình nguyện dưỡng một cái gái lỡ thì, Hùng chi, lý gia lý do đầy đủ, người ngoài chỉ biết tán một câu lý gia tiểu thư hiếu thuận, ai có thể nói ra một câu không hảo tới. Dục nhi không cần lo lắng, mẫu phi sẽ vì giúp ngươi. Cương chế tức giận, vân quý nhân ôn nu an ủi khởi nhi tử. Mộ dung dục mấy ngày nay xác thật là có chút nóng nội thượng hỏa, mấy năm nay hắn đi được quá thuận, từ mộ dung hy cùng cố ra suy sụp lúc sau, cơ hồ liền không còn có gặp được quá cái gì không hài lòng sự tình ngay cả ở trên triều đình cũng là như mặt trời ban trưa đem mặt khác huynh đệ nổi bật gắt gao ngăn chặn. biết hiện tại đột nhiên đối mặt bốn phương tám hướng mà đến công kích cùng địch ý hắn mới phát hiện chính mình sớm đã tứ phía hoàn địch. mẫu phi chính mình cũng ngàn vạn cẩn thận. cái tiêu minh trạch công chúa mẫu phi trước không cần lý nàng nhi thần sẽ nghĩ cách. mộ dung dục cung thanh nói nhi tử chi kỷ cùng hiếu thuận làm vân quý nhân đã nhiều ngày trong lòng bị đè nén tiêu tán rất nhiều gật đầu nói mẫu phi đã biết bất quá. Cái kia Mục Phi Loan, nhất định phải trước xử lý. Mấy năm nay, nàng nương Mục Phi Loan tay làm không ít sự tình. Mục Phi Loan có thể ở trước mặt bệ hạ bán nàng một lần, liền có khả năng ở tuyệt vọng thời điểm đem nàng gốc gác toàn bộ cấp bóc. Hiện giờ nàng bị bệnh hạ biếm vì quý nhân, nếu là ở bị người bóc gốc gác, chỉ sợ nàng tuy rằng chưa đi đến Lãnh cung tình cảnh đến muốn so với bị biếm Lãnh cung tới muốn thảm. Mộ Dung Dục do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Mục Phi Loan thảm trạng hắn cũng là biết một ít, người này hiển nhiên là vô dụng xử lý cũng hảo, cũng hảo chặt đứt một trường minh ý niệm. Vân quý nhân nắm mộ dung dục tay, nhẹ giọng nói, dục nhi không cần lo lắng, hiện tại nho nhỏ suy sụp tính cái gì? Mẫu phi mấy năm nay cái gì khổ không chịu quá, cười đến cuối cùng mới tính thắng. Mộ dung dục gật đầu, trầm ngâm một chút mới vừa hỏi nói, mẫu phi, thất đệ chỉ sợ là, ngươi muốn hay không cùng phụ hoàng cầu tình, ra cung xem hắn. mắt thấy đã sắp một tháng, mộ dung dục biết, mộ dung an còn có thể sống sót cơ hội thật sự là xa vời. Ngẫu nhiên nhìn nằm ở trên giường từ từ gầy ốm đệ đệ, Mộ Dung Dục cũng không biết hắn rốt cuộc có phải hay không lúc trước trực tiếp ngã chết ở trên vách núi muốn càng tốt một ít. Vân Quý Nhân do dự một lát mới vừa rồi nhàn nhạt thở dài nói, hiện tại bệ hạ chính xem ta không cao hứng liền thôi bỏ đi. Hảo hảo chiếu cố An Nhi, Mộ Dung Dục trầm mặc gật gật đầu bình tĩnh trên mặt cũng nhìn không ra là nhẹ nhàng thở ra vẫn là thất vọng càng nhiều một chút. Kinh thành vùng ngoại ô một chỗ nhìn như không chớp mắt đỉnh hóng gió bên cạnh. Đỉnh đầu không chớp mắt kiệu nhỏ lung lay mà đến, ở đỉnh hóng gió bên cạnh chậm rãi ngường phía. Từ bên trong kiệu xuống dưới một cái một thân bố y gỉa dâu tóc bạc trắng lão nhân, nhìn thoáng qua đỉnh hóng gió ngồi bóng người, chiều bên người người vây vây tay. Thức mau, theo bên người người cùng nâng tiệu người cùng nhau mang theo cỗ tiệu thối lui đến xa hơn địa phương. Lão nhân mới chỉnh một chút và táo bước đi bước vào đỉnh hóng gió. Đỉnh hóng gió từ phía bị nửa rũ xuống tới vi tịch che quất, chỉ thấy được bên trong làm người nửa người. Lão nhân vén rèm lên đi vào liên nhìn đến một cái ăn mặc màu lam nhạt bố y, y nam tử đang ngồi ở đỉnh hóng gió dị kỳ mà ở hắn đối diện còn ngồi một cái người mặc bạch y, y lại mang theo mặt nạ thanh niên nam tử lão nhân có chút vẩn đục đôi mắt lập tức co rụt lại ánh mắt bình tĩnh dừng ở kia áo lam nam tử trên người nghe được thanh âm áo lam nam tử ngẩng đầu lên có chút tái nhợt trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười lý lão ngươi đã đến, đến rồi không đảm đương nổi bình vương điện hạ như thế tôn sưng lão nhân thở dài có chút bất đắc dĩ nói Này lao nhân đúng là Lý Gia hiện giờ đương ra, đương chiều tả tướng Lý Lăng. Lý Lăng là hai triều lao thần, cũng từng dạy rộ ăn tiết không bao lâu thái tử Mộ Dung Hy. Mộ Dung Hy xưng hô một tiếng Lý Lao cũng coi như là hẳn là. Mộ Dung Hy có chút tiếc hận than nhẹ một tiếng nói, khi đối Lý Lao xưa nay sùng kính, chỉ tiếc. Từ. Lúc sau, liền vô duyên lại đến mông tiên sinh chỉ điểm. Lý Lăng sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, Bình Vương Điện Hạ nói quá lời. Không biết Bình Vương Điện Hạ ước hẹn tại đây có gì phân phó? Mộ Dung Hi lắc đầu nói, Lý gia đời đời trung tâm quân vương, tiểu vương không dám phân phó tiên sinh cái gì. Lời này nghe vào Lý Lăng trong thai sắc thật có chút trâm trọng. Bất quá Mộ Dung Hi nói cũng không sai, Mộ Dung Hi nếu thật dám phân phó Lý Lăng cái gì không nên làm sự tình, chỉ sợ vừa chuyển đầu Lý Lăng là có thể đem hắn cấp bán. Lý Lăng trầm giọng nói, một khi đã như vậy, bình vương triệu kiến. Mộ Dung Hi đạm đạm cười nói, tiểu vương nghe nói, Lý lao chối từ Lý tiểu thư cùng lục đệ hôn sự. Lý Lăng trong lòng trầm xuống, Bình Vương bị phế đã có 3-4 năm, không nghĩ tới ngày thường liền triều đều không thượng Bình Vương tin tức thế nhưng như thế linh thông. Lý Lăng sáng nay xác thật là thượng sổ con cấp hoa hoàng, nhưng là loại chuyện này tự nhiên không có khả năng phóng tới triều hội thượng thảo luận, cho nên hắn thượng chính là mật chiết. Lại không nghĩ rằng, mộ dung hy thế nhưng có thể nhanh như vậy được đến tin tức. Mộ dung hy bình tĩnh nói, Lý Lao không cần khẩn trường, việc này không chỉ có tiểu vương đã biết, tứ đệ lục đệ thậm chí là bát đệ ai còn có thể không biết. Lý lăng trầm mặc, hắn đã là trong chiều lao thần, như thế nào sẽ không rõ mộ dung hy là ám chỉ cái gì. Mật chết thượng tin tức nhanh như vậy là có thể bị các hoàng tử biết, thuyết minh hoa hoàng đối chiều đỉnh không chế lực dần dần mà ở biến yếu. Này nguyên bản chính là không thể tránh khỏi sự tình, bệ hạ tuổi càng lúc càng lớn, mà các hoàng tử lại đều thật là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Nay cương bị nhược vốn chính là thiên đạo tự nhiên. Lúc đệ tính tình, chỉ sợ không có ai so tiểu vương càng rõ ràng. Lý ra ở ngay lúc này ruồn bỏ cung vương phủ, Lý Lao có thể tưởng tượng quá chờ đến lục đệ hoan quá khí tới sẽ như thế. Mộ Dung Hy nhàn nhạt hỏi. Lý lăng thanh âm có chút khô khốc, nói, bình vương lời này nói quá lời đi, Lý ra cùng cung vương phủ. Cũng chưa nói tới cái gì ruồn bỏ không ruồn bỏ. Lý ra vì bệ hạ nguyện trung thành, húng chi. Hôn sự sự tình đều không phải là Lý gia cố ý kéo dài. Mộ Dung Hy gật đầu nói, Lý Lao nghĩ như vậy, bổn vương cũng nghĩ như vậy chỉ là không biết lục đệ là nghĩ như thế nào. Lý Lăng có chút thất bại nhìn mộ Dung Hy, trầm giọng nói, Bình Vương Điện Hạ rốt cuộc muốn nói cái gì? Chẳng lẽ Bình Vương Điện Hạ còn muốn? Mộ Dung Hy lắc đầu nói, Lý Đại Nhân hiểu lầm. Buồn Vương, đối cái kia vị trí, không có hứng thú. Nga, kia Bình Vương vì sao mộ Dung Hy nói, Lý Lăng cũng không toàn tin. Thân là Long tử phượng tôn, đối cái kia vị trí không có hứng thú người trừ bỏ trời sinh bình thường vô năng bên ngoài thật sự là thiếu chi lại thiếu Mà hắn đã từng dạy dấu quá tự nhiên minh bạch, mộ dung hy người này trước nay đều cùng bình thường xả không thượng quan hệ. Nếu là thật sự bình thường vô năng, nói không chừng hắn ngược lại có thể ổn ngồi thái tử chi vị. Mộ dung hy cũng không nhiều lắm thêm giải thích, chỉ là từ bên cạnh lấy ra một phần hồ sơ đưa cho Lý Lăng, ý bảo chính hắn xem. Lý Lăng nghi hoặc tiếp nhận hồ sơ, mở ra lật xem lên. Càng về sau xem, trên mặt thần sắc liền càng là khiếp sợ cùng khó coi. Nhìn đến cuối cùng, nhìn không được hỏi, điện hạ này mặt trên lời nói chính là là thật, này mặt trên ký lục tự nhiên đều là cung vương phủ hết thể chứng cứ phạm tội, bao gồm Chu Thị giết hại hoàng hậu, mộ dung dục vô hạn cố ra còn có những năm gần đây điểm điểm tích tích, có Chu Minh Nghiên cung khai, cũng có Phùng Chỉ thủy thủ hạ người âm thầm điều tra, có thật sự cũng có giả, coi trọng lại cũng tuyệt đối làm người nghe kinh sợ, cũng không bài lý lăng liền thật giả đều không kịp phân biệt, nếu là những việc này đều là thật sự, không, liền tính này đó là giả. Chỉ cần này phân đồ vật rơi vào cung vương địch nhân trong tay, cung vương phủ phiền toái cũng tuyệt đối không nhỏ. huống chi, xem mộ dung hy bộ dáng, thực hiện nhiên này cũng không phải làm bộ. Lý ra, tuyệt đối không thể cùng cung vương phủ lại nhắc lên quan hệ. Mộ dung hy giơ tay, ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử, bình tĩnh nói, Lý Lao hiện tại biết tiểu vương vì cái gì sẽ tại đây sao. Lý Lăng nhớ lại này phân hồ sơ thượng quan trọng nhất một chút, chu thị mưu hại quá cố hoàng hậu, là vì. Trước sau. Mộ Dung Hy gật gật đầu, nói, Lý gia muốn như thế nào làm cùng tiểu vương không quan hệ, bất quá. Lý Lao rốt cuộc đã từng đối tiểu vương có rẻ dỗ tri ân, mấy thứ này, liền tính là đưa cho Lý Lao tạ lễ. Lý Lăng hồi tưởng khởi đã nhiều ngày trên triều đình nhằm vào cung vương quỷ dị cục diện, nhìn nhìn lại trước mắt giống như nhàn nhã áo lam nam tử, rốt cuộc có chút bất đắc di thở dài. Bệ hạ rốt cuộc vẫn là xem thường vị này đã từng đương thái tử điện hạ. Thái tử vừa mới bị phế kia đoạn thời gian trải qua quá thế nào chèn ép hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Thái tử phủ trên dưới người, trừ bỏ thái tử phi bên ngoài cơ hồ đổi đến một cái không dư thừa. Thậm chí ban đầu đã hơn một năm thời gian, Bình Vương mỗi ngày liền đi đâu nhi làm cái gì ăn cái gì nói gì đó lời nói đều có người ký lục trình cho bệ hạ. Cứ như vậy dưới tình huống, Bình Vương cư nhiên còn có thể đủ tra được nhiều như vậy đồ vật, thậm chí đối triều đình nhận ẩn còn có thể có một ít lực ảnh hưởng, không thể không làm nhân tâm sinh kiên kỵ. Mộ Dung Hi nhíu như mày, áp xuống trong ngực khu ý thần sắc bình tĩnh nhìn trầm trầm Lý Lăng, Lý Lăng thần sắc biến ảo không chừng, trong lúc nhất thời phía sau lưng thế nhưng ẩn ẩn sinh ra mồ hôi lạnh. Tả tướng vẫn nhưng tiếp tục đối bệ hạ tận trung. Bất quá, đôi khi đương đoạn bất đoạn, chỉ sợ là phản chịu này loạn. Vẫn luôn ngồi ở Mộ Dung Hi đối diện méo quân cờ nhìn chầm chầm chờ đợi Bạch Đế dì Diền Nam tử đột nhiên ngẩng đầu lên thấp giọng cười nói. Nam tử thanh âm trầm thấp mà ưu nhã còn mang theo một tia lệnh người không khỏi say mê trong đó ôn nhã trong sáng chi ý Lý Lăng không khỏi ngần ra, tổng cảm thấy thanh âm này có vài phần quen thuộc, nhưng là cẩn thận hồi ức chính mình tựa hồ lại không có gặp qua như vậy một người. Đa tạ Bình Vương Điện Hạ nhắc nhở, lão Phu, biết nên làm như thế nào? Lý Lăng rốt cuộc trầm giọng nói, Mộ Dung Hy tựa hồ cũng hoàn toàn không tưởng ngượn sức vị này ở trong chiều phân lượng pha trọng hai chiều Lao Thần, nghe được hắn nói như thế liền điểm phía dưới lại cười nói, như thế. Liền không lãng phí lý lao thời gian. Lý Lăng cũng lập tức biết điều không ở dừng lại, vi thần cáo lui. Nhìn Lý Lăng cố kiệu rời đi, ngồi ở mộ dung hi bên người Bạch đi. Di Nam tử mới giơ tay gỡ xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một trường tuấn mỹ vô chủ dung nhan. Đã khỏi hẳn vết thương tuy rằng không thể tránh tránh cho ở trên mặt để lại một đạo đỏ tím ấn ký, lại tựa hồ chút nào không tổn hại này trường tuấn mỹ dung nhan. Ngược lại càng ở kia tao nhã dung nhan thượng thêm vài phần nhụy khí. Cố Tú đỉnh hơi hơi nhíu mày, nói Làm như vậy hữu dụng sao?" Mộ Dung Hy buồn cụ hai tiếng, đạm cười nói, muốn hắn làm cái gì tự nhiên là không có khả năng, bất quá, chúng ta cũng không cần lý ra làm cái gì. Chỉ cần lý ra cùng Mộ Dung Dục phân rõ giới hạn, đối với Mộ Dung Dục tới nói đây là một cái không nhỏ đặc kích. Hơn nữa, Lý Lăng người này luôn luôn thực minh bạch chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì. Nếu hắn muốn cùng Mộ Dung Dục phân rõ giới hạn, lại như thế nào sẽ cho phép Mộ Dung Dục còn có xoay người cơ hội? Cố Tú Đình nhớ mày, gật đầu nói, biểu ca nói không tồi. Mộ dung hy nhẹ giọng thở dài nói, mấy ngày nay, nhưng thật ra vất vả ngươi cùng thanh y bát đệ bên kia, còn có tứ đệ bên kia. Bát đệ nhưng thật ra hảo thuyết, nhưng là vệ lao tướng quân cũng không phải là đèn cạn dầu. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, ngươi là nói như thế nào động vệ lao tướng quân. Cố Tú Đình cười nói, vệ lễ cũng không phải ngu ngốc, tốt như vậy cơ hội đi đâu tìm. Làm sao cần ta nói động? Chỉ cần giải quyết mộ dung dục còn có thể đủ cùng mộ dung chiêu tranh chấp cũng chỉ dư lại một cái mộ dung hiệp. mộ dung hiệp làm người lại là thâm trầm mà khó có thể đối phó, nhưng là mộ dung hiệp nhược điểm cũng thực rõ ràng. hắn mẫu phi mất sớm, mẫu tộc cũng không có gì thế lực, cùng hộ quốc tướng quân phủ so sánh với càng là cách biệt một trời. cũng khó trách vệ lễ có tin tưởng có thể ở thanh trừ mộ dung dục lúc sau, đem thái tử chi vị thu vào mộ dung chiêu trong túi. mộ dung hi nhướng mày cười nói, chẳng lẽ tứ đệ cũng là vì tương đồng nguyên nhân? Cố Tú Đình cười nói, kia đảo không phải, chỉ Vương Điện Hạ cho rằng Bát hoàng tử so cung Vương Điện Hạ thật nhiều đối phó đến nhiều. Như thế thật sự, Bát đệ từ nhỏ quá liền quá quá trôi chạy, lại là không phải tứ đệ đối thủ. Mộ Dung Hi gật đầu tán đồng. Nhìn Mộ Dung Hi tái nhợt dung nhan, còn có kia gầy ốm liền gần xanh đều có thể xem dành mạch thủ đoạn, Cố Tú Đình có chút lo lắng hỏi, Mộ Dung dục rốt cuộc hạ cái gì dược? Thật sự không có cách nào sao? Mộ Dung Hi cười khổ lắc lắc đầu nói, nguyên bản ta cũng không biết Hiện tại xem ra, hẳn là cùng mẫu hậu giống nhau dược. Nguyên bản, ta cũng không có để ý, thẳng đến lần này đã biết mẫu phi nguyên nhân chết lúc sau mới làm người cha. nay độc hạ đã có mấy năm tiên hoàng hậu cũng là như thế này, trước kia chỉ là thân thể suy yếu, lúc sau 2 năm dần dần mà ho khan thẳng đến cuối cùng suy yếu mà chết. Như vậy nguyên nhân chết ở trong cung kỳ thật cũng không hiếm thấy, nhiều ít không được sủng trong cung nữ tử buồn bực mà chết đều cùng cái này không sai biết lắm. Sợ lúc trước cho dù là cố gia cùng mộ dung hy chính mình đều không có chú ý tới cố hoàng hậu nguyên nhân chết có cái gì vấn đề. Mà mộ dung hy ở cố gia kịch biến lúc sau cũng đồng dạng vẫn luôn buồn bực không vui, liền chính hắn đều không nghi ngờ chính mình khi nào liền khả năng buồn bực mà chết. Nếu không phải lúc này đây nghe được chính mình mẫu hậu nguyên nhân chết có khác kỳ quạc, mộ dung hy thậm chí đều sẽ không nghĩ đến chính mình có hay không chúng độc sự thật này. Cố tú đình như mày nói, nếu thật là như thế... Chu Thị cùng cung vương ở trong cung thế lực còn thật sự không đơn giản. Như vậy lớn lên thời gian, những cái đó thái y thế nhưng đều không có phát hiện cô mâu chúng độc sao? Mộ Dung Hi lắc đầu nói, cái này độc tựa hồ rất là kỳ quặc, cho ta xem bệnh đại phu cũng coi như là chuyên tấn công độc thuật, lại cũng nói không nên lời này rốt cuộc là cái gì đâu. Giống nhau thái y thì thực dễ dàng trở thành bình thường bệnh cấp trị. Hơn nữa, theo ta được biết mẫu hậu cho tới nay đều thói quen dùng cùng cái thái y để xem bệnh. Cố Tú Đình nhướng mày nói. Cô mẫu hoang thể lúc sau không lâu, cái kia thai ý liền mất tích. Mộ Dung Hy cười khổ, nghe nói là cáo lao hồi hương, bất quá hiện tại xem ra. Ta cái này lục đệ. Thật đúng là không đơn giản. Khi đó hắn mới bao lớn. Mười tuổi vẫn là thập nhất tuổi. Cô Tú Đình đạm nhiên nói, hắn tuổi tác không lớn, Chu Thị lại không nhỏ. Cái này Chu Thị thật sự là không đơn giản. Nói có thể nói không phải. Một cái hơn hai mươi năm ở trong cung không có tiếng tâm gì nữ tử lại có thể sinh hạ tới hai cái hoàng tử hơn nữa nuôi lớn thừa nhận, trong đó một cái hoàng tử còn có thể đủ cơ hồ hoàn toàn áp chế Sở Hữu hoàng tử sáng giỏi. Nếu hết thảy thuận lợi nói, thậm chí liền anh em bất hòa giết hại lẫn nhau vấn đề đều sẽ không phát sinh. Bởi vì trưởng tử Mộ Dung Dục thông minh tuyệt đỉnh tài chất chắc tuyệt, mà con thứ Mộ Dung An lại là cái chỉ thích ăn uống ngoạn nhạc ăn chơi chắc táng. Mộ Dung Hi cùng Cố Tú Đình lép nhau, như vậy nữ nhân, quả thực chính là trời sinh vì cái này cung đình mà sinh, vì đương hoàng thái hậu tồn tại. Thanh Ý liền một người ở trong cung, làm hắn tiểu tâm một ít. Mộ Dung Hi nhắc nhở nói, "Cố Tú Đình mỉm cười cười nói, "Biểu ca không cần lo lắng." Thanh Ý, ý trong lòng hiểu rõ. Chu thị lại là là đoạn số cao siêu, nhưng là kia đều là thành lập ở đối nàng không có phòng bị nhân thân thượng. Một khi nhìn thấu nàng nguy trang, chu thị những cái đó cái gọi là thủ đoạn cũng bất quá đều là tiểu đạo thôi." Cố Tú Đình tin tưởng, nhà mình tiểu muội tuyệt đối có thể ứng phó được. Mộ Dung Hi thú vị nhìn Cố Tú Đình cười nói, Ngươi tự hồ đối thanh ý gì rất có tin tưởng. Cố Tú Đình nhướng mày nói, chẳng lẽ biểu ca không cảm thấy thanh ý gì thực thông minh sao? Tự nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Mộ Dung Hy thở dài, có đôi khi nhìn đến nàng ta đều sẽ ảo giác cho rằng thấy được ca nhi. Cố Tú Đình ngẩn ra, rũ xuống đôi mắt nhẹ giọng nói, đúng vậy, ca nhi. Cũng cùng thanh ý gì giống nhau thông minh. Nhắc tới tiểu biểu muội, mộ Dung Hy cũng có chút tạm đạm, không ở nhiều lời miễn cho làm cố Tú Đình càng thêm thương tâm. Cố Tú Đình lại ở trong lòng thở dài, chết mà sống lại sự tình rốt cuộc quá mức huyền diệu, ca nhi còn sống sự tình vẫn là không cần nói cho biểu ca. Lanh Cung Người tới A Mau tới người A, cứu mạng A Lanh Cung nhất hẻo lánh một phòng, một cái nghẹn ngào phản phất quỷ hồn giống nhau thanh âm không ngừng vang lên. Lúc cao lúc thấp, lúc gần lúc hiện, làm một không cẩn thận đi ngang qua mọi người đều nhịn không được lộ ra kinh sợ thần sắc sau đó bay nhanh chạy qua. Một phi loan vô lực nằm ở trên giường, sớm đã khóc không ra nước mắt trong phòng cho bụi như cũ không thành rửa sạch, mép giường cách đó không xa một cái tàn phá trên bàn phóng một mâm đã lánh rất rau xanh cùng nửa chén cơm. thức ăn như vậy, trước đó cho dù là một phi loan ác mộng chúng cũng tuyệt đối không có xuất hiện quá. nàng sinh ra đó là túc thành hầu phủ thiên kim, cho dù là thứ nữ cũng quá chính là cẩm y liền ngọc thực nhật tử. như vậy tàn phá địa phương, lạnh như băng không hề nước luộc đồ ăn, có thể không chút nào khoa trương nói, trong cung thô sử thái giám cùng cung nữ ăn đều so cái này hảo. một phi loan biết. Cho dù là bị biếm nhập lãnh cung cung phi, đãi ngộ cũng không đến mức như thế kém. Sẽ như thế, chẳng qua là có người muốn chính mình không hảo quá thôi. Chỉ là ngày thường oán hận nàng người quá nhiều, cho dù là nàng chính mình cũng đoán không ra đây là ai muốn làm nhục nàng. Mới vừa tiến vào kia hai ngày, nàng cho rằng nàng sẽ chết đi. Thiếu chút nữa bị Hoa Hoàng bóp chết không nói, lại bởi vì không hề liên hệ lâm may mà đẻ non. Nhưng là Hoa Hoàng lại liền cái thái ý kia cũng chưa làm nàng xem liền trực tiếp bị mất hết lãnh cung. Không thể động đậy nằm ở tràn đầy cho bùi địa phương chịu đói, mục Phi Loan thật sự cho rằng chính mình sống không nổi nữa. Nhưng là vài ngày sau, nàng vẫn như cũ còn chưa chết, nhưng là nàng lại cảm thấy chính mình so đã chết còn thống khổ. Thân thể mỗ một chỗ truyền đến tanh tưởi cho dù là tại đây vốn là tràn đầy ẩm thấp cùng mùi mốc trong phòng cũng che giấu không được. Mỗi ngày vì nàng đưa cơm đồ ăn tới thái giám cũng là vội vàng ném xuống đồ ăn liền chán ghét xoay người chạy. mục Phi Loan biết, chính mình bị từ bỏ. Không có người sẽ đến cứu nàng. Có lẽ nàng lại quá chút thời gian liền sẽ chết đi. Có lẽ nàng sẽ không chết nàng sẽ ở lãnh cung chung dần dần điên mất. Nhưng là nàng không cam lòng, mấy ngày trước nàng vẫn là cao cao tại thượng hoàng phi, tương lai quý phi, nàng còn hoài bệ hạ tiểu hoàng tử. Hết thể đều là như vậy tốt đẹp, vì cái gì trong nháy mắt nàng lại thành dưới bậc chi tù. Cứu mạng A. Ai tới cứu cứu ta. Nụ phi nương nương. Một cái trầm thấp thanh âm ở cửa vang lên, một phi loan nghiêng đầu nhìn lại, một cái thấy không rõ bộ mặt cung nữ đứng ở cửa Một phi loan sửng sốt, ngươi, ngươi là ai? Kia cung nữ cười nhạt nói, Nhu phi nương nương hà tất để ý ta là ai? Nô tỳ là tới cứu ngươi. Nhu phi ngơ ngẩn, ngươi, ngươi còn cứu ta? Kia cung nữ bước chậm đi đến, không biết như thế nào, một phi loan lại đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, không, ngươi đừng tới đây, ngươi rốt cuộc là người nào? Kia cung nữ cười nói, ta thật là tới cứu ngươi. Nhu phi nương nương, ngươi xem ngươi hiện tại dáng vẻ này, tồn tại cũng là chịu tội an nô tỳ. Là tới giúp ngươi giải thoát Ngươi Ngươi Ngươi muốn giết ta Ngươi là vân phi người Kinh hoàng trung Một phi loan sớm đã đã quên vân phi hiện tại đã là vân quý nhân kia cung nữ cũng không thừa nhận chỉ là cười nói Lưu phi nương nương chớ trách Nếu không phải ngươi quá lắm miệng gì đến nỗi này Nguyên bản Chúng ta chủ tử còn có thể cứu ngươi Chỉ tiếc Hiện tại chỉ có thể thỉnh ngươi câm miệng Không, đừng giết ta một phi loan hoảng sợ mở to hai mắt Tử vong ở chung chưa bao giờ ly nàng như thế gần quá. Nàng không muốn chết, nàng không căm lòng. Nàng còn không có trở thành quý phi, trở thành cao cao tại thượng hoàng hậu. Trong cung nơm nớp lo sợ nhiều năm như vậy, nàng cái gì đều không có được đến. Cung nữ cười lạnh một tiếng, một giải lụa trắng bay nhanh vòng thượng nàng cổ. Trước kêu bị thương yết hầu một phi loan căn bản vô pháp lớn tiếng gọi, mà bị lụa trắng cuốn lấy lúc sau càng là kêu không ra tiếng tới. Hùng chi lúc này đêm khuya tĩnh lặng. Lại có ai sẽ chuyên môn chạy đến này trong cung nhất xa xôi lánh cung nhất hẻo lánh góc tới gặp chứng một hồi mưu sát. lụa trắng lực đạo bay nhanh buộc chặt, một phi loan rõ ràng cảm giác được cổ bị hung hăng mà thích chặt, đau đến xuyến bất quá lên. Nàng thậm chí nghe được chính mình hết hầu tạp tạp thanh âm, tay nàng hoảng loạn dãy rủa nhưng là kêu cung nữ hiển nhiên cũng không phải giống nhau cung nữ, nàng về điểm này vô lực dãy rủa thực nhẹ nhàng liền bị áp chế đi xuống. Nhìn trong phòng đen tôi ánh nến, ánh mắt của nàng dần dần bắt đầu tan giã. Trên tay rễ rửa động tác cũng dần dần ngừng lại. Nàng Tựa Hồ thấy được mấy năm trước cái kia ban đêm, cái kia tái nhuận mà bi thương bạch tỷ hề nữ tử cũng là như thế này bị người thích chặt cổ, chỉ là đối phương lại so với nàng tới bình tĩnh rất nhiều, trong mắt là nhàn nhạt quyến luyến cùng giải thoát. Dần dần mà nàng suy nghĩ Tựa Hồ phiêu đến xa hơn. Nàng thấy được vẫn là đậu khấu niên hoa chính mình còn có kia dịu dàng nhàn nhã bạch tỷ hề nữ tử, đó là nàng mẹ cả, Trương Thị. Nàng con nhớ rõ. Trương Thị đã từng vì nàng chọn lựa một môn việc hôn nhân, một cái quan lớn trong nhà đích thứ tử. Lúc ấy nàng không hài lòng cự tuyệt. Nàng là túc thành hầu phủ nhất được sủng ái tiểu thư, nàng lại như thế thông minh mỹ lệ. Dựa vào cái gì nàng chỉ có thể gả cho một cái không thể kế thừa gia nghiệp con thứ thậm chí là càng thấp con vợ lẽ, mà nàng cái kia không hề xuất sắc chỗ tứ mũi lại ở còn hoàn toàn không hiểu chuyện thời điểm đã bị chỉ hôn cấp hoàng tử. Vì thế nàng nhàn nhạt cự tuyệt nàng đề nghị lựa chọn tiến cung. Trước mắt tình cảnh lên. Lại hiện ra cái kêu bạch đi, đi Nữ tử tái nhật mà thống khổ dung nhan Ta đã chết Câu ngươi buông thà y ghề nhi Phi loan, ngươi sẽ hối hận Nàng sẽ hối hận Nàng biết, nhưng là hiện tại Nàng hối hận cũng không còn kịp rồi Nếu lúc trước Nghe theo nàng lời nói gả chồng Có phải hay không Này hết thể đều sẽ không phát sinh Đáng tiếc Ta không cam lòng a. Một hàng nước mắt xẹt qua tràn đầy vết bẩn dung nhan Trên giường người hoàn toàn đỉnh chỉ dãy ruộng Chỉ là kia đại đại mở to vô thần đôi mắt còn ở kể ra nàng không cam lòng Kia cung nữ dừng trong tay là khẩn lụa trắng Dơ tay ở một phi loan mui gian giò xét một chút Mới hừ nhẹ một tiếng dơ tay hợp ở nàng mở to đôi mắt Cho dù không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy Hơn phân nửa đêm nhìn như vậy hoàn chết đôi mắt vẫn là có chút thấm người Sạch sẽ lưu loát đem người treo ở trên xà nhà Làm ra treo cổ tự sát bộ dáng Kia cung nữ mới vô vỗ trên người cho bụi Xoay người đi ra ngoài Đi tới cửa còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, đây là đã từng. Sùng quanh lục cung Nhu Phi A, cũng bất quá như thế. Xoay người, đi ra ngoài cửa. Trống rông trong phòng, ánh nến ở trên vách tường nền ra một cái hơi hơi đong đưa cắt hình. Đêm lặng, thanh hàn như nước. 88 hoàng tử làm khó dễ. Đêm khuya tĩnh lặng, cần chính điện hoa hoàng cũng không có triệu hạnh hậu cung Phi Tần, thậm chí đều còn không có nghỉ ngơi. Bậy hạ, Nhu. một Phi loan đã chết. Một cái bóng đen lóe nhập trong đại điện, cung thanh bẩm báo nói. Hoa hoàng cũng không giật mình, trên mặt cũng không có chút nào phẫn nộ chi sắc, chỉ là nhàn nhạt nói. Nga! Ai người? Hoa hoàng thực hiểu biết một phi loan, một phi loan tuyệt đối không có tự sát dũng khí, mấy ngày nay vẫn luôn bất tử không sống treo, nếu là nàng muốn chết đã sớm đã chết. Là! Hẳn là cung vương điện hạ người. Do dự một chút, hắc ảnh vẫn là tình hình thực tế nói. Nga! Cung vương! Hắn nhưng thật ra thiếu kiên nhẫn mấy ngày nay, minh trạch công chúa có hay không đi xem qua một phi loan? hắc y nhân gật đầu nói, đi qua một lần, nói nói mấy câu công chúa liền rời đi. công chúa lúc ấy, sắc mặt tựa hồ thập phần không tốt. hoa hoàng vừa lòng gật gật đầu nói, minh trạch là cái thông minh có hiếu tâm hài tử, không cần phải xen vào nàng. lui ra đi. tuy rằng vì hoa hoàng đối minh trạch công chúa tín nhiệm cùng sùng ái cảm thấy kinh ngạc, nhưng là hắc y nhân lại vẫn như cũ sáng suốt cái gì đều không có hỏi, chỉ là trầm giọng hẳn là. H.I.G. nhân bay nhanh lui đi ra ngoài, cùng vừa mới xuất hiện thời điểm giống nhau vô thanh vô tức. Hoa hoàng túi đầu tiếp tục phê duyệt trong tay sổ con, một lát sau lại ngừng lại, trầm giọng nói, cung vương. Mấy năm nay có phải hay không quá mức đắc ý? Hán phía sau cách đó không xa, cung kính hầu lập thái giám tổng quản túi đầu không dám trả lời. Bệ hạ muốn nói cái gì đều có thể nói, nhưng là bọn họ này đó làm nô tải lại không phải tùy tiện nói cái gì đều có thể tiếp. Hoa hoàng hiển nhiên cũng không phải muốn nghe người ta cho chính mình ý kiến, cũng không thèm để ý, chỉ là khẽ hừ một tiếng liền không hề nói nhiều. Minh Vương quán nội, Mục thanh y ly ngồi ở phía trước cửa sổ mềm nhẹ vô về chơi đùa trên tay bạch ngọc chiếc nhẫn. Hồi lâu mới quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở cửa Nhếp Vân nói, một phi loan đã chết. Nhiếp Vân trầm mặt gật gật đầu, nhìn trước mắt thiếu nữ trong ánh mắt càng nhiều vài phần phức tạp. Cái này nhìn như gợn sóng bất kinh thiếu nữ, thế nhưng có thể đem sở hữu sự tình đều tính kế giành mạch. Thậm chí liền cung vương sẽ đối mộc phi loan xuống tay loại sự tình này đều có thể đủ đoán được. Như vậy thông tuệ, khó trách có thể làm mộ dung dục nơi trốn vấp phải chắc trở. Chỉ là như vậy thông tuệ lại cũng đồng dạng làm nhiếp vân ẩn ẩn sinh ra vài phần lo lắng. Có nói là, tuệ cực tất thương, bệ hạ phái người đi lãnh cung. Mộc thanh y thì hỏi, nhiếp vân gật đầu, bệ hạ xác thật là phái người đi lãnh cung, nhưng là lại không có cứu mộc phi loan. Này cũng làm nhiếp Vân càng thêm vì bệ hạ vô tình cảm thấy trái tim băng giá, vô luận một phi loan làm người như thế nào, rốt cuộc là bệ hạ sủng ái mấy năm phi tử, càng là đã từng vì bệ hạ có mang quá con nối roi, nhưng là bệ hạ lại tùy ý người đem nàng giết chết. Lấy Nhếp Vân võ công, hắn nếu là không nghĩ bị người phát hiện, cho dù là hoa hoàng bên người tâm phúc thị vệ cũng vô pháp phát hiện hắn tung tích. Cho nên, vô luận là hoa hoàng phái đi thị vệ vẫn là mộ dung dục phái đi sát một phi loan người cũng không biết lúc ấy còn có một người khác ở đây. Có lẽ, mục phi loan chết cũng không giống nàng chính mình cho rằng như vậy cô đơn. Thực không tồi. Mục thanh y thì cười nhạt nói, doanh Nhi nhớ rõ đem tin tức này. Nói cho phụ thân một tiếng. Mục thanh y ghi thân phận, doanh Nhi doanh doanh mỉm cười nói, nô tỳ nhớ kỹ, tiểu thư cứ việc yên tâm là được. Mục thanh y ghi gật gật đầu, dương mắt nhìn ngoài cửa sổ trăng rằm, có chút tiếc nuối nói, bất quá. Lấy phụ thân tâm tính. Đại tỷ tỷ chỉ sợ muốn loan đã chết. Mục trường minh khả năng sẽ vì tồn tại một phi loan cùng tiểu hoàng tử phản bội mộ dung dục, nhưng là lại tuyệt không sẽ vì đã chết đi một phi loan cùng mộ dung dục trở mặt. Tiểu thương, yêu cầu chúng ta thêm chút tuổi lửa sao? Doanh nhi nháy tiếu lệ đôi mắt hỏi. Mục thanh y lìa lắc đầu nói, thôi, tốt quá hóa lốt. Mục vân dung mấy ngày này ở trong cung quá phi thường không tốt. Nàng trước nay đều không phải là gan đại người. Từ trước dám khi dễ một thanh y y cũng bất quá là ỷ vào cha mẹ sủng ái cùng một thanh y yếu đối cùng thế đơn lực mỏng thôi. Hiện giờ một mình một người tại đây nửa cái người đều không quen biết thâm cung bên trong, ngay cả duy nhất có thể dựa vào tỷ tỷ cũng đột nhiên chết thê thảm vô cùng. Một vân dung cả người không còn có ngày xưa phi dương ứng ngạnh, có vẻ tái nhật mà suy yếu. Nôm Nớ lớp lo sợ phản phất tùy tiện một người đều có thể hủ chết nàng giống nhau. Càng quan trọng là, nàng được đến một cái không biết là ai truyền cho nàng tin tức. Đại tỷ cũng không phải tự sát, mà là bị cung vương cùng vân quý nhân hại chết. Ngày này, một thanh y đi mang theo doanh nhi chuẩn bị ra cung. Lại bị đột nhiên không biết từ cái kia góc lao tới một vân dung ngăn cản. Một vân dung thần sắc tiểu thụy, sắc mặt tái nhật cùng ngày xưa cái kia trương dương tùy hứng túc thành hầu phủ tam tiểu thư quả thực không giống như là cùng cá nhân. Tam tỷ, tứ muội, cầu ngươi dẫn ta ra cung. Một vân dung cũng bất chấp lúc này trường hợp, lôi kéo một thanh y đi ống tay háo nôn nóng nói. Mục thanh y Lì nhướng mày nói, ngươi muốn ở trong cung học tập lễ nghi không phải sao. Huống chi, ta cũng không có quyền lợi mang theo một vị quận chúa ra cung. Mục vân dung hoảng loạn lắc đầu nói, cầu xin ngươi, mang ta ra cung đi. Ta phải về phủ. Ta sẽ ngoan ngoan đi hòa thần, ta không bao giờ sẽ hồ nháo, ta cái gì đều nghe ngươi, cầu ngươi đưa ta hồi phủ đi. Mục thanh y gì bình tĩnh đánh giá mục vân dung, nhìn nàng khó có thể che giấu mỏi mệt cùng kinh hoàng liền biết hai ngày này nàng là thật sự bị sợ hãi. Đối với một cái ở cha mẹ phù hộ hạ kỳ thật không có trải qua quá cái gì sóng gió khuê trung thiếu nữ tới nói, mấy ngày nay đánh sâu vào đối với một vân dung tới nói xác thật là đã cũng đủ lớn. Rốt cuộc, lại lần nữa phía trước một vân dung nhất phiền nao sự tình đại khái cũng bất quá là ninh vương có thể hay không coi trọng cô nương khác loại chuyện này thôi. Ta thực xin lỗi, tam tỷ. Mục thanh y gì nhàn nhạt nói. Mục thanh y gì không chịu, một vân dung lại là hạ quyết tâm nhất định phải rời đi cái này đáng sợ hoàng cung. Mà một thanh ý gì là nàng duy nhất có thể trông cậy vào, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Đang ở hai người rằng co thời điểm, Dung Phi mang theo người chậm rãi mà đến, cười nói, Công chúa, Hoàng hậu nương nương nghe nói hòa vinh quận chúa hai ngày này tinh thần không tốt lắm, đặc chuẩn nàng về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Công chúa có thể mang theo quận chúa ra cung đi, không có gì đáng ngại. Mấy ngày nay, Dung Phi có thể nói là Xuân Phong đắc ý lớn nhất địch thủ Mộc Phi Loan đã chết. Duy nhất nhi tử đã nhiều ngày tựa hồ cũng bắt đầu ở trên triều đình bộc lộ tài năng. Mà chính mình cũng dần dần mà được đến bệ hạ sủng tín, cho nên Dung Phi tâm tính rất tốt. Cho dù bị hoàng hậu tống cổ tới truyền loại này sắp xỉ với chạy chân tin tức cũng vẫn như cũ không có thể tiêu ma nảng hảo tâm tình. Dung Phi thậm chí cảm thấy này hết thể biến hóa đều là một thanh y di tiến cung lúc sau mới mang đến, cho nên ở đối mặt một thanh y di thời điểm cũng liền càng thân thiết vài phần. Một thanh y di hơi hơi sửng sốt một chút, mới gật đầu nói, như thế. Liền đa tạ hoàng hậu nương nương cùng Dung Phi nương nương. Thanh y hề tuân mệnh. Một vân Dung vừa nghe Dung Phi nói, lập tức liền cao hứng đi lên, liền hành lễ tạ ơn đều bất chấp, lôi kéo một thanh y hề liền phải hướng cửa cung phương hướng mà đi. Dung Phi nhìn vội vàng mà đi hai người, nhướng mày Đều là túc thành hầu phủ thiên kim, khó trách một cái có thể bị bệ hạ coi như thân sinh nữ nhi đau, một cái lại chỉ có thể rơi vào cái hỏa thân kết cục. Chỉ nhìn cử chỉ diễn xuất liền biết là không giống nhau. Bởi vì sáng sớm liền ra cung, trở lại túc thành hầu phủ thời điểm mục Trường Minh cũng không ở trong phủ. mục thanh ý gì cũng không có hứng thú thưởng thức mục Vân Dung chạy vội tới Đức An đường đi khóc lóc kể lệ chính mình ủy khuất cùng sợ hãi cảnh tượng, xoay người liền lại ra túc thành hầu phủ trực tiếp hướng khinh an các mà đi. Hôm nay nàng sẽ ra cung tự nhiên cũng không phải vì không có việc gì đi dạo, mà là hôm nay buổi sáng thượng có một chỗ trò hay lại xem. Chỉ tiếp thân là nữ nhi thân nàng tự nhiên là không thể đến trên triều đình đi quan khán cho nên nàng mới lựa chọn trong kinh thành dễ dàng nhất nghe được các loại trên triều đình tin tức lời đồn đái địa phương chi nhất khinh ăn các phải biết rằng khinh ăn các nhiều nhất khách nhân đó là những cái đó văn nhân nhà sĩ quan to quyền quý mà ai đều biết muốn cho văn nhân không tái miệng so làm nữ nhân không yêu châu đáo còn khó vẫn như cũng là thiếu niên tráng phẫn, mang theo vô tâm đi lên khinh ăn các lầu hai vừa mới lên cầu thang liền nhìn đến một thân hoa lệ hắc y. y dung cửu công tử lười biếng ngồi ở đại đường rửa cửa sổ trong một góc cười tủm tỉm nhìn nàng Một thanh y gì bất đắc dĩ biểu môi, bước chậm đi qua. Trương tiểu đệ, đã lâu không thấy nha. Dung kiểu công tử vui sướng vất tay cười nói. Kiểu hoàng tử, hồi lâu không thấy. Một thanh y gì gật đầu nói. Dung kiểu công tử chút nào không thấy ngoại bò lại đây ôm lấy một thanh y gì hãy bả vai. Thân mật nói, chúng ta đều như vậy chín, trương tiểu đệ còn như vậy khách khí làm cái gì. Một thanh y gì khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, ta không thấy ngoại nói ngươi còn muốn làm gì nâng lên trong tay quả xếp ở dung kiểu công tử ôm lấy chính mình mù bàn tay thượng gõ gõ nhàn nhạt nói kiểu hoàng tử tự trọng dung kiểu công tử ủy khuất nhìn thanh thanh bọn họ đều như vậy như vậy qua vì cái gì còn muốn tự trọng a mục thanh y lì cắn răng nàng cư nhiên quỷ dị xem minh bạch dung kiểu công tử kia quỷ dị ánh mắt sở đại biểu hằng nghĩa ai cùng ngưỡng như vậy như vậy a hỗn đàn không thể nhịn được nữa đẩy ra rồi dung cẩn móng nước mục thanh y lì hỏi sớm như vậy kiểu công tử như thế nào ở chỗ này Dung Cẩn không vui như mày nói, kêu cửu ca là được. Cái này sao? Bản công tử nghe nói hôm nay lại trò hay xem, liền mới nói trương tiểu đệ ngươi muốn ra tới, cho nên liền trước chọn vị trí chờ ngươi bái. Tin tức truyền đến thật mau, hoặc là nói. Dung cửu công tử ở Hoa Quốc tin tức thật là tương đương linh thông. Cách đó không xa, thật vất vả lại lần nữa tiến đến một đôi vô tâm cùng vô tình nhịn không được từng người chịu chịu khoe miệng. Cái gì đều còn không có phát sinh. Ngài hai vị liền này một bộ ghé vào cùng nhau chuẩn bị bắt quái nhân ra bộ dáng là muốn quậy kiểu gì A. khinh ăn các khách nhân dần dần nhiều lên, lâm chiều kết thúc thời gian cũng dần dần tới gần. Thức mau, một thanh y cùng dung cẩn chờ đợi tin tức cũng tới. Nghe nói, sáng nay sáng sớm lâm chiều, cả chiều đại thần liền phản phất uống lộn thuốc giống nhau liều mạng buộc tội cung vương phủ. Hơn nữa lý do các có bất đồng, tỉ như cung vương kết mẹ kết cánh A, cung vương thu nhận hối lộ A, cung vương ước hiếp trung thần A. Ngay cả cung vương túng đệ hành hung cường đoạt dân nữ loại lý do này đều ra tới. Phải biết rằng, mộ dung an cha còn sống đâu, buộc tội thân là huynh trưởng mộ dung dục, còn không bằng trực tiếp mắng hoa hoàng dạy con vô phương càng thêm danh chính nôn thuận một ít. Nhưng là này đó quan viên cũng mặc kệ, các loại không thể hiểu được lý do đều xuất hiện, phản phất trong một đêm mộ dung dục liền cùng những người này kết hạ cái gì thù không đội trời chung giống nhau. Ngay cả luôn luôn nhàn dỗi không để ý tới triều đình sự vụ triệu tử Ngọc đều buộc tội Mộ Dung Dục một cái sai xử Mộ Dung An tự tiện sông vào An Tây Quận Vương Phủ Biệt Viện. Việc này Mộ Dung Dục thật sự là khổ mà không nói nên lời, hắn đương nhiên không có sai xử Mộ Dung An sống triệu tử Ngọc Biệt Viện, nhưng là hiện tại Mộ Dung An nằm ở trên giường bất tử không sống, ai có thể thế hắn chứng minh. Đương nhiên, Mộ Dung Dục cũng không phải đứng ở nơi đó nhậm người go ngốc tử đi theo mộ dung dục một đảng triều thần tự nhiên đem hết toàn lực vì mộ dung dục biện hộ thậm chí là muốn phản công nhưng là người hà lần này sự tình tới quá mức đột nhiên bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị mộ dung dục nhân duyên tựa hồ trong một đêm hỏng rồi không ít giống nhau cuối cùng vẫn là không địch lại đối phương người đông thế mạnh mà quân lính tăng lăn dã một thanh y cùng dung cẩn ngồi ở giữa cửa sổ vị trí cười tủm tỉm nhìn một cái nam tử đang ở hứng thú ngẩng cao giảng thuật cung vương là như thế nào mặt sám mày cho như thế nào thất hồn lạc phách bị hoa hoàng trách cứ Kia bộ dáng phản phất là hắn đương trưởng chứng kiến giống nhau, nói so trả lâu thuyết thư tiên sinh còn muốn xuất sắc. Dung cẩn cười hì hì chiều mục thanh ý gì vươn ngón tay cái khen, cao thủ, bản công tử bội phụ. Mục thanh ý khiêm tốn cười nhạt, cửu công tử tán thưởng, này cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Nay cũng không tính nói dối, lần này sự tình ra nàng viết phong thư thuyết phục mộ dung hiệp bên ngoài, thật sự là cái gì đều không có làm. Hơn nữa mục thanh ý gì rất rõ ràng, chỉ bằng mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu Còn không có như vậy bao lớn phô trường, âm thầm khẳng định còn có người nhung tay. Mà có khả năng nhất người tự nhiên là nàng đại biểu ca. Mộ Dung Hy Hoa Quốc đã từng mỗi người khen thái tử điện hạ. Người nói Hoa Hoàng sẽ như thế nào xử trí mộ Dung Dục? Dung Cẩn có chút hậu kỳ hỏi. Lần này mộ Dung Dục tài đến thật sự là có chút oan uổng. Những cái đó đại thần buộc tội tội danh, đối mộ Dung Dục tới nói đều áp dụng, nhưng là đồng dạng đối mỗi một cái hoàng tử cũng đều áp dụng. Cái nào hoàng tử ngầm không có làm điểm kết bẹ kết cánh, thu điểm hiếu kính lễ vật linh tinh sự tình. Nhưng là chân chính quan trọng tội danh một cái đều không có. Tỷ như vân quý nhân độc sát hoàng hậu, hãm hại cố gia mưu hại bình vương những việc này, buộc tội thời điểm để đều không có người thế quá. Như vậy buộc tội, nếu mộ dung dục chính đến thánh tâm thời điểm, bất quá là một hồi chê cười thôi. Nói không chừng hoa hoàng vì chấn an nhân tâm tùy tiện không nhẹ không nặng phạt một chút liền tính. Nhưng là hiện tại lại là mộ dung dục nhất xui xẻo Hoa hoàng xem hắn nhất không vừa mắt thời điểm, liền tính hắn xui xẻo so mộ dung hy thảm hại hơn cũng không ngoài ý muốn. Một thanh y cười nhạt nói, cái này sao? Hỏi một chút đương sự chẳng phải sẽ biết. Nâng nâng cằm, một thanh y hề vọng lâu thang khẩu thượng. Dung cẩn cũng đi theo nhìn qua đi, lại thấy mộ dung hiệp một mình một người đi rồi đi lên, cũng không có dừng lại, bay thẳng đến bọn họ bên này đã đi tới. Trương công tử. Lúc này đây mộ dung hiệp nhìn đến một thanh y gì thần sắc trở nên thành khẩn rất nhiều. Nhìn đến mộc thanh y lì bên người dung cẩn càng là thần sắc khẽ biến, hướng tới dung cẩn gật gật đầu, cửu điện hạ. Mộc thanh y lì mỉm cười, nhấc tay chung chén trà cười nói, chị vương điện hạ, chúc mừng. Mộ dung hiệp vẻ mặt cũng nhiều vài phần nhẹ nhàng, đạm cười nói, công tử nói đùa, hiện tại nói cái gì chúc mừng không khỏi quá không khỏi quá sớm chút. Mộ dung hiệp cũng không phải thiên chân người, liền tính thật sự đem mộ dung Dục chèn ép đi xuống thái tử chi vị chưa chắc liền thật sự đến phiên hắn. Chẳng qua mộ dung dục là này trong đó khó đối phó nhất một cái đối thủ, tự nhiên là có thể sớm chút diệt trừ tốt nhất. Quan trọng nhất chính là, từ chuyện này thượng hắn thấy được trương thanh năng lực, thiếu niên này tựa hồ cái gì đều không có làm, nhưng là rất nhiều sự tình lại đều đâu vào đấy theo nàng dự tính tại tiến hành. Hắn hoa mấy năm thời gian cũng chưa có thể giao động mộ dung dục chút nào căn cơ, thiếu niên này vừa ra tay liền giết mộ dung dục suýt nữa thua hết cả bàn cờ. Như vậy cao thủ nếu là không nắm giữ ở chính mình trong tay. Mộ Dung Hiệp đều phải cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Mục thanh y lì nhướng mày cười, nói, chị Vương mời ngồi. Cựu điện hạ. Mộ Dung Hiệp có chút do dự nhìn nhìn Dung Cẩn. Dung Cẩn tươi cười thân thiết nói, chị Vương không cần để ý buồn hoàng tử, buồn hoàng tử bất quá là. Cùng trương tiểu đệ thập phần hợp ý, tới thấu cái náo như thôi. Vẫn là nói, yêu cầu bản công tử làng tránh. Mộ Dung Hiệp vội vàng nói không dám, hắn cũng không có khả năng ở loại địa phương này cùng trương thanh nói chuyện gì chuyện quan trọng. Tự nhiên cũng liền không có tất yếu đắc tội Dung Cẩn. Đã sớm nghe nói Tây Việt Cửu hoàng tử tự phụ chính mình dung mạo, cũng thập phần yêu thích mỹ mạo. Trương Thanh thông minh tuyệt đỉnh không nói, này bề ngoài cũng xác thật là phi thường phù hợp Tây Việt Cửu hoàng tử yêu thích. Mộ Dung Hiệp ở Mục Thanh Y Y đối diện ngồi xuống, nhìn Mục Thanh Y Y cùng Dung Cẩn tựa hồ rất là quen thuộc bộ dáng cũng rất là ngạc nhiên. Dung Cẩn tính tình không tốt, tuy rằng mới đến kinh thành không có bao lâu thời gian nhưng là đã có không ít người chạm qua vết tưởng. Nhưng là trước mắt Dung Cẩn tựa hồ cùng Trương Thanh quan hệ lại thập phần giao hảo, mà Mộ Dung Hiệp dám khẳng định, ở Dung Cẩn tới Hoa Quốc phía trước bọn họ là tuyệt đối không quen biết. Dung Cẩn cũng không thèm để ý Mộ Dung Hiệp đánh giá ánh mắt, to mò nhìn Mộ Dung Hiệp nói, "Chị Vương, Mộ Dung Dục hiện tại thế nào?" Mộ Dung Hiệp bị hắn trực tiếp làm cho nghẹn một chút, không khỏi có chút cẩn thận nhìn nhìn Dung Cẩn. Có chút lấy không chuẩn Dung Cẩn đối Mộ Dung Dục là cái cái gì thái độ. Dung Cẩn cùng Mộ Dung Dục tuy rằng không có gì giao thoa, Nhưng là dung diễm cùng mộ dung dục quan hệ lại hiển nhiên không tính kém, cửu hoàng tử, hỏi như vậy là dung cẩn không kiên nhẫn vung tay lên nói, không có gì, bản công tử liền tưởng tò mò mộ dung dục có bao nhiêu xui xẻo. Mãn không thèm để ý ngữ khí là mộ dung hiệp thả lỏng một ít, nhàn nhạt, nhạt cười nói, lục đệ rốt cuộc vẫn là phụ hoàng huyết mạch. Chỉ là vô cùng đơn giản một câu, phản phất cái gì đều không có nói. Nhưng là đang ngồi hai người đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch mộ dung hiệp là có ý tứ gì. xem ra lúc này đây vẫn là không có chụp chết mộ dung dục. bất quá vô luận dung cẩn vẫn là một thanh y liệt đều cũng không thất vọng. rốt cuộc các nàng còn chuẩn bị không ít chuẩn bị ở sau. nếu là mộ dung dục thật sự cứ như vậy bị chụp đã chết các nàng phía trước chuẩn bị chẳng lẽ không phải đều là buồn phí? nói như vậy, bệ hạ cũng không có trách phạt cung vương. một thanh y liệt như mày nói, mộ dung hiệp đạm cười nói, kia thật cũng không phải. Phu hoàng giải trừ lục đệ hiện giờ trên người sở hữu sai sự, làm hắn ở nhà đóng cửa ăn ăn. mà khác. Con lệnh đại ca phụ trách điều tra quan viên buộc tội sự có mấy cái cung Vương một Đảng quan viên đương trưởng bị phụ hoàng cấp loát nói cái này mộ dung Hiệp vẫn là có chút nho nhỏ tiên uối đại ca luôn luôn không nghiêng không lệnh nếu là hắn cùng hoặc là bác đệ có thể được đến điều tra mới là tuyệt đối có thể làm mộ dung dục tình cảnh càng thêm thế thảm mục thanh ý lì mỉm cười nhìn mộ dung hiệp liếc mắt một cái đạm cười nói chị Vương quá mức nóng nội hiện nay vẫn là cùng những việc này phủi sạch một ít hảo miễn cho bệ hạ cảm thấyươi ở nhằm vào cung Vương Nàng nói lời này tuyệt đối là vì Mộ Dung Hiệp hảo, nhưng là Mộ Dung Hiệp có thể hay không nghe đi vào liền không liên quan chuyện của hắn. Mộ Dung Hiệp có chút không chút để ý gật gật đầu. Hiện tại Mộ Dung Dục thật vất vả đổ, hắn quyết không thể làm hắn lại có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Mặt khác, Mộ Dung Dục thủ hạ một ít thế lực cũng có thể nhìn thu phục một ít. Phải biết rằng, Mộ Dung Dục thủ hạ rất nhiều người nguyên bản không phải cũng là tiền nhiệm Thái tử điện hạ người sao? Nếu có thể nguyện trung thành Mộ Dung Dục, tự nhiên cũng có thể đủ nguyện trung thành người khác. Úc Thành Hầu Phủ cùng Bình Nam Vương Phủ có phản ứng gì? Mục Thanh Y lìa uống trà, thản nhiên hỏi. Mộ Dung Hiệp ngưỡng mày, đạm nhân nói, hẳn là tới không kịp có phản ứng gì đi. Chu Biến cùng Mục Trường Minh đều không phải ngốc tử, bất quá lâm triều thượng bọn họ chính là một câu đều không có thế lục để nói. Mục Thanh Y lìa dơ dơ lên mi cũng không ngoài ý muốn, Chu Minh Yên đã chết, Bình Nam Vương Phủ cùng cùng Vương Phủ quan hệ thăng đến là Mộ Dung dục khả năng bắt lấy Bình Nam Vương Phủ nhược điểm cũng liền mất đi hơn phân nửa Chu biến tự nhiên sẽ không ở như vậy vì mộ dung dục liều mạng. Đến nỗi mục chứng minh, mục thanh y thực hoài nghi hắn rốt cuộc sẽ vì ai cùng người liều mạng. Trương công tử khi nào có rảnh, không bằng đến vương phủ tiểu tụ. Mộ dung hiệp người nói, có rất nhiều sự tình cũng không thích hợp ở bên ngoài nói, nhưng là trương thanh người này xuất quỷ nhập thần hơn nữa bên người còn có cao thủ bảo hộ. Có đôi khi mộ dung hiệp muốn tìm hắn cũng tìm không thấy người, có đôi khi không nghĩ tới hắn hắn lại chính mình toát ra tới. Mục thanh y có chút tiếp nuối huyền cự nói, Tại hạ gần nhất còn có chút việc vặt, chỉ sợ vô pháp tiếp nhận vương gia ý tốt. Nàng gần nhất thường trụ trong cung, muốn ra cung một chuyến không khó, nhưng là nếu thường xuyên ở bên ngoài hoàng đến lời nói rất khó không làm cho người khác chú ý nàng đương nhiên sẽ không quên mộ dung hiệp còn đang âm thầm điều tra thân phận lai lịch của nàng sự tình. Bị cự tuyệt mộ dung hiệp cũng bất động giận, chỉ là gật gật đầu nói, như vậy chờ công tử có rảnh, chỉ vương phủ đại môn tùy thời vì công tử rộng mở. Đa tạ. mục thanh y liền nâng chén cười nói. Chờ đến mộ dung hiệp đứng dậy phải rời khỏi khi, mục thanh y hề mới vừa rồi thấp giọng nói, vương ra, nóng vội thì không thành công. Có một số việc, nên hoan tắc hoán. Mộ dung hiệp trần chờ một chút, gật gật đầu xoay người đi xuống lầu. Dung cẩn lười biếng rửa vào cửa sổ, từ cửa sổ nhìn mộ dung hiệp ra đại môn dần dần mà dung nhập trên đường trong đám người, mới vừa rồi lại cười nói, hắn nghe được đi vào sao. mục thanh y lìa cười nói, chẳng lẽ ta một hai phải hắn nghe ta sao? Nàng cũng chính là thuận miệng nói một câu. Mộ Dung Hiệp thích nghe tính hắn vận khí tốt, không thích nghe có thể đường không nghe thấy. Chỉ là hy vọng chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm nhớ lại nàng lời nói không cần hối hận. Dung Cẩn cười tủm tìm nói, người ở ngay lúc này cho hắn rội nước lã, còn chỉ là không mặn không nhạt đề ra như vậy một câu, nếu là ta ta cũng tám phần sẽ không để trong lòng. Hai người nhìn nhau cười, không sai, bọn họ nguyên bản cũng không hy vọng Mộ Dung Hiệp để ở trong lòng. Kỳ thật Mộ Dung Hiệp là cái không tồi người. Thưởng thức trong tay chén trà. Dung Cẩn lười biếng cười nói, Mục Thanh Y ghi chấm ngâm một lát, cũng không thể không thừa nhận Dung Cẩn nói không sai. Lấy một cái trí ở ngôi vị hoàng đế hoàng tử tới nói, Mộ Dung Hiệp xác thật là làm không tồi. Hoa Hoàng nhiều như vậy hoàng tử trung, năng lực xuất chúng nhất trừ bỏ Mộ Dung Hi đại khái cũng chính là Mộ Dung Hiệp cùng Mộ Dung Dục. Nếu không có các nàng này đó đột nhiên cắm vào tới ngoại lai nhân tố, Mục Thanh Y ghi cảm thấy có lẽ cuối cùng Mộ Dung Hiệp bước lên ngôi vị hoàng đế khả năng tính còn muốn so Mộ Dung Dục hơi chút đại như vậy một chút. Chi tiết. Hiện giờ đã thân ở trong cục những người này. Lại há có thể như vậy dễ dàng chạy thoát chấp cờ giả tay. Cựu hoàng tử. Hai người chính khi nói chuyện, một cái trầm thấp thanh âm từ phía sau cách đó không xa chuyển đến. Một thanh y thì nghiêng đầu, liền nhìn đến cách đó không xa ngụy vô kỵ mang theo thiên lăng chiều bọn họ đã đi tới. Nhìn nhìn lại dung cẩn, nguyên bản còn mang theo ý cười liền đã âm trầm xuống dưới, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua ngụy vô kỵ cũng không có nói lời nói. Xem ra mặc kệ là Tây Việt Cửu Hoàng tử vẫn là Vân ẩn công tử, cùng Ngụy Vô Kỵ quan hệ đều không tốt lắm. Cửu Hoàng tử đây là Trương công tử, hành nộ. Lần trước ở Trị Vương phủ trong yến hội còn nói nói chuyện, Ngụy Vô Kỵ tự nhiên sẽ không quên cái này kêu Trương thanh thiếu niên. Chỉ là hắn hiển nhiên không nghĩ tới Dung Cẩn cùng thiếu niên này quan hệ cư nhiên tốt như vậy. Mục Thanh Y liề gật gật đầu, đạm nhiên nói, "Ngụy công tử, hành nộ." Dung Cẩn không vui quét Ngụy Vô Kỵ cùng Thiên Lăng liếc mắt một cái thư nhẹ một tiếng nói, thật là âm hồn không tan. Ngụy Vô Kỵ tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cười cười nói, khó được ở Hoa Quốc gặp được cửu hoàng tử, lại đây chào hỏi một cái thôi. Dung Cẩn lười biếng liếc xéo hắn một cái nói, kia tiếp đón liền chào hỏi, ngươi mang cho xấu nữ lại đây làm gì? Nguyên bản dựa vào Ngụy Vô Kỵ cánh tay không nói chuyện Thiên Lăng tái nhợt dung nhan tức khắc trướng đến đỏ bừng, nước mắt cũng ở hốc mắt dấp tủ một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Thiên Lăng tuyệt đối không tính là xấu nữ. Nhưng là Dung Cẩn Miệng xưa nay là lại độc lại tổn hại, ngay cả vĩnh gia quận chúa như vậy đều tuyệt sắc đều có thể bị hắn chen ép là xấu nữ, thiên lăng ở trong mắt hắn đó chính là không hơn không kém xấu nữ. Cho nên, tuy rằng chen ép thiên lăng đều sắp xấu hổ không chỗ dung thân, nhưng là Dung Cẩn công tử lại không có chút nào ấy náy chi ý. Ngụy Vô Kỵ cười khổ lắc lắc đầu, đỡ thiên lăng ngồi xuống, nói: "Lần này tới Hoa Quốc thời điểm tại hạ vừa lúc con đường Tây Việt, còn bái kiến quá hoàng đế bệ hạ đâu." Hắn lời còn chưa dứt, Dung Cẩn bên người hơi thở đó là một ngưng Bốn phía không khí phản phất cũng ở nháy mắt kết băng giống nhau Dung Cẩn lạnh lùng nói, người muốn nói cái gì Ngụy vô kỵ nói, cựu điện hạ nói quá lời Chỉ là cựu điện hạ lần đầu tiên ra xa nhà Việt đế thực không yên tâm, thác tại hạ chăm sóc một vài thôi Tại hạ nếu bị bệ hạ phó thác, tổng không thể chẳng quan tâm ít nhất Cũng phải nhìn xem điện hạ có phải hay không mạnh khỏe mới xem như không phụ người gửi gắm không phải sao Dung Cẩn cười lạnh một tiếng Tựa hồ đối phụ hoàng thỉnh người chăm sóc chính mình thập phần bất mãn, cười lạnh nói: Ngươi hiện tại xem qua, có thể đi rồi. Ngụy vô kỵ đánh giá hắn cười nói, thoạt nhìn, cựu điện hạ cũng xác thật là không cần tại hạ chăm sóc. Ngụy công tử cùng Thiên Lang cô nương như thế nào ở chỗ này? Nhìn dung cẩn đấy mắt quay cùng sắc khí, Mục Thanh Y hề vội vàng mở miệng đánh gãy Ngụy vô kỵ. Nói thêm gì nữa nàng sợ Dung Cẩn trực tiếp rút đao liền thọc lên rồi. Ngụy vô kỵ mỉm cười nhìn nhìn Mục Thanh Y rồi nói: Thiên Lang muốn ăn khinh an các điểm tâm. Ta vừa lúc không có việc gì liền cùng nàng cùng nhau lại đây. Bên cạnh hàng chứa nước mắt lã trạ ướt át thiên lăng cũng đi theo lộ ra một tia mang theo e lệ ngọt ngào ý cười. Dung cẩn hư lạnh một tiếng, trực tiếp một ngựa đầu rửa vào bên cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, nhanh lên đem bọn họ đổi rồi, xấu nữ thương mắt. Một thanh ý gì nhìn không được chịu chịu khoe miệng, cơ hồ có chút thương hại nhìn thiên lăng. Thiên lăng tái nhợt mặt, cắn môi không nói lời nào nhưng là một thanh y lại có thể rõ ràng nhìn đến nàng trong mắt ấm hàn hận ý đối với thiên lăng như vậy trừ bỏ ngụy vô kỵ ái cái gì đều không có người tới nói mắng nàng xấu thật sự là phi thường đả thương người bởi vì kia không tính cực hạn suất chúng mỹ mạo khả năng đều là nàng lại có kiêu ngạo nhưng là cố tình trên đời này so nàng mỹ lệ người liền tính không phải quá nhiều cũng tuyệt đối không ít có chút xin lỗi chiều ngụy vô kỵ gật gật đầu ngụy vô kỵ giơ tay an ủi vô vô thiên lăng ôn nhu nói tiểu hoàng tử tính tình không tốt ngươi cũng biết đừng cung hắn so đo. Thiên lăng Dương Dương gật gật đầu, cường cười nói, ta biết, ta sẽ không để ý. Ngụy vô kỵ lúc này mới nâng dậy Thiên lăng chiều một thanh y lìa điểm phía dưới nói, trương công tử, chúng ta trước cáo tử. đi thông thả không tiễn. một thanh y lìa nhẹ giọng nói, nhìn Ngụy vô kỵ mang theo Thiên lăng rời đi bóng dáng, một thanh y lìa nhịn không được ở trong lòng âm thầm phun tào, Ngụy vô kỵ, ngươi thật sự ái Thiên Lang sao? dung cẩn như vậy mắng nàng người cư nhiên an ủi nàng dung cẩn tính tình không tốt. Thiên Lang kia một bộ gầy yếu bộ dáng kỳ thật là bị ngươi tức giận đến nội thương đi. Lắc lắc đầu, nhìn nhắm mắt dưỡng thần Dung Cẩn vẫn như cũ không quá đẹp sắc mặt. Một thanh y lìa rối tay chọc chọc hắn, thấp giọng cười nói, Cựu công tử, ngươi cùng Ngụy công tử rốt cuộc có cái gì ân oán? Ta nhưng chưa thấy qua ngươi đối ai lớn như vậy tính tình. Dung Cẩn người này gian tà, nhưng là rất nhiều người với hắn mà nói đều là qua liền quên. Nhưng là Ngụy vô kỵ người này, tựa hồ từ lần đầu tiên nhắc tới tên của hắn khởi Dung Cẩn phản ứng liền có chút lớn thậm chí liền hắn che giấu thân phận vân ẩn công tử đều cùng ngụy vô kỵ có thủ án lẽ ra lấy dung cẩn tâm kế nếu là cửu hoàng tử cái này thân phận càng ngụy vô kỵ quan hệ không tốt vân ẩn công tử cái này thân phận nên đi bổ cứu hoặc là nói là đánh vào địch nhân bên người cũng có thể trừ phi là hắn đối người này thật sự là không thể chịu đựng dung cửu công tử khẽ hừ một tiếng nói ngụy vô kỵ âm hiểm thực thanh thanh ngươi đừng để ý đến hắn tiểu tâm bị hắn cấp hố. âm hiểm nói như vậy cửu công tử bị hắn hô quá Mộc Thanh Y lìa nhướng mày cười nói, "Dung Cửu công tử sắc mặt càng khó nhìn, cắn răng nói, khi đó bản công tử mới 8 tuổi." Mộc Thanh Y lìa rất là bao dung gật gật đầu tỏ vẻ chính mình lý giải, nhưng là Dung Cửu công tử sắc mặt lại càng thêm khó coi lên. Tuy rằng ở trong thâm cung lớn lên, nhưng là năm vừa mới 8 tuổi thời điểm Dung Cửu công tử hiển nhiên còn không bằng hiện tại phúc hắc xảo trá, bị đã 17, 18 tuổi ngụy vô kỵ sửa trị đại khái cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Xét thấy Dung Cửu công tử ác liệt tính cách Mộc Thanh Y Yề vẫn là kiên trì cho rằng tuyệt đối là người nào đó trước chọn chuyện này. Bất quá bị sửa trị qua đi dung cửu công tử hiển nhiên là biết xấu hổ mà tiến tới, không quá mấy năm liền dùng tên giả vân ẩn tìm tới môn đi, suýt nữa lộng chết ngụy vô kỵ vị hôn thê. Dung cẩn khí đô đô chừng mắt Mộc Thanh Y gì sau một lúc lâu mới rốt cuộc ở Mộc Thanh Y cười Khanh khách gương mặt tươi cười trước mặt tiết khí, mắt trông mong nhìn Mộc Thanh Y gì nói, tóm lại, thanh thanh không được đối hắn hảo, cần thiết chán ghét hắn. Mộc Thanh Y Yề vô ngữ. Cửu công tử ngươi từ chỗ nào nhìn ra tới ta tính toán đối hắn hảo? Liên hướng về phía Ngụy Vô Kỵ bên người cái kia tùy thời tùy chỗ nhược liêu phủ Phong Thiên Lăng, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tính toán cùng Ngụy Vô Kỵ có cái gì giao thoa. Dung Cẩn lúc này mới vừa lòng cười, bản công tử liền biết, thanh thanh tốt nhất. Mục Thanh y liễu bất đắc dĩ mắt trợn trắng, cũng lười đến sửa đúng hắn xương hô. Bên cửa sổ, Dung Cẩn túi đầu thật là đẹp mắt phía dưới đỡ Thiên Lăng Ngụy Vô Kỵ quay đầu nhìn phía trên lầu cửa sổ. Còn hướng tới Dung Cẩn Phương hướng gật đầu cười cười. Dung Cẩn Tuấn Mỹ trong mắt bay nhanh hiện lên một tia lệnh băng sắc ý. 89 Cố gia hoàn án. Công chúa, Hầu ra cùng lão Phu Nhân cho mời. Mới vừa trở lại Túc Thành Hầu Phủ, một Lao Phu Nhân trong viện Nha Đầu liền tới đây truyền lời. ngày xưa ẩn ẩn mang theo chút kiêu căng ngạo mạn Nha Đầu hiện giờ lại là đầy mặt kính sợ nhìn một thanh y dì không dám có chút sung sướng. Nơi này tuy rằng là Túc Thành Hầu Phủ, tứ tiểu thư lại là bệ hạ thân phong công chúa Vô luận như thế nào cũng so hầu gia cùng lão phu nhân muốn tôn quý nhiều. Hầu gia cùng lão phu nhân có lẽ ỷ vào thân phận dám đối với tứ tiểu thư bất kính. Các nàng này đó hạ nhân chính là mượn các nàng một trăm lá gan cũng là không dám. Mục Thanh Y Lệ nhướng mày sao, cười nói, hầu gia cùng lão phu nhân, chính là có chuyện gì? Tiêu Nha Đầu nhìn Mục Thanh Y Lệ, khó xử lắc lắc đầu nói, nô no tỳ không biết. Mục Thanh Y Lệ cũng không có hứng thú đi khó xử một cái nha đầu, gật gật đầu nói, đi thôi còn chưa đi tiến Đức An Đường, bên trong liền truyền đến tôn thị thất thanh nước phổi tiếng khóc. Một thanh y gì thần sắc hở hững, tôn thị sắc thật là nên khóc, ngắn ngủn thời gian nội duy nhất nhi tử cùng nhất tranh đua nữ nhi đều đã chết, dư lại một cái nữ nhi cũng sắp hòa thân Bắc Hán, nàng nếu là không khóc một thanh y gì mới cảm thấy kỳ quái. Bước vào Đức An Đường Trung, một thanh y gì cũng không có trông cậy vào có người trở về cho nàng cái này công chúa hành lễ. Đơn giản nàng chính mình cũng không đem cái này công chúa thân phận trở thành một hồi sự liền trực tiếp đi qua đi tìm vị trí ngồi xuống nhàn nhạt nói, có chuyện gì sao? Nhìn nàng này phó diễn xuất, mục trường minh ánh mắt trầm chầm, chầm, mới mở miệng nói, phi loan chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn lướt qua đang theo tôn thị khóc thành một đoàn mục vân dung, mục thanh y lì nhẹ giọng cười nhạt nói, phụ thân không phải đã nghe tam tỷ nói rõ ràng sao? Vẫn là nói, phụ thân không tin, muốn nghe ta lặp lại lần nữa. Mục trường minh sắc mặt xanh mét, hắn đều không phải là không tin mục vân dung nói. Lấy hắn đối mộ dung dục hiểu biết mộ dung dục xác thật là làm được ra chuyện như vậy tới. Nhưng là nhìn đến Mộc Thanh Y liễu như thế nhẹ nhàng tả ý bộ dáng, Mộc Trường Minh trong lòng tức giận liền không đánh một chỗ tới, Phi Loan là tỷ tỷ ngươi, nàng đã chết ngươi liền không có một chút tỏ vẻ sao? Mộc Thanh Y trầm mặc một chút, chậm rãi dương mắt nhìn Mộc Trường Minh nói, tỏ vẻ, "Ân, ta giống như hẳn là đi cho mẫu thân thượng nén hương." Nói cho nàng Mộc Phi Loan đã đi bồi nàng. Bất quá ta tưởng Mẫu thân hẳn là sẽ không để ý loại chuyện này đi, vẫn là không cần vì này đó phá sự nhi đi quấy nhiều mẫu thân vong linh. Ngươi! Thứ nhà đầu! Một lao phu nhân sắc mặt khó coi trừng mắt một thanh y dìa nói, mặc kệ có cái gì ân đoán, Loan Nhi là ngươi tỷ tỷ, Chúng ta là người một nhà. Ngươi như vậy thái độ, không khỏi làm người cảm thấy quá mức lương bạc. Tôn Thị đột nhiên ngẩng đầu lên, hung tận mà trừng mắt một thanh y dìa nói, rõ ràng chính là nàng hại chết Loan Nhi, nàng tự nhiên không khổ sở. Đều là nàng. Đều là nàng vẫn là Loan Nhi. Tôn Thị không nghĩ quan tâm rốt cuộc là ai giết một phi Loan, nàng chỉ biết nếu không phải bởi vì một thanh y lì nói, nàng nữ nhi sẽ không bị biếm lánh cung. Nếu Loan Nhi vẫn là cao cao tại thượng phi, ai dám hại nàng? Này hết thảy, này hết thảy đều là một thanh y rìa tạo thành. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi vì Loan Nhi báo thủ. Trừng mắt trước tươi cười nhạt nhẽo, thẳng nhiên tự nhiên một thanh y rìa, Tôn Thị chạm như điên cuồng. Một phen đẩy ra một vân dung liền hướng về một thanh y rìa nhỏ tới, chạm vào, vô tâm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một thanh y rìa phía sau, tôn thị còn không có tới gần một thanh y trước mặt đã bị một trưởng trụ trở về đánh vào đối diện trên bàn, sau đó ngã xuống trên mặt đất biến thiên bỏ không đứng dậy. Mộc Trường Minh không khỏi biến sắc, kinh giận quét vô tâm liếc mắt một cái, nhìn chăm chăm một thanh y rìa nói, hắn rốt cuộc là người nào? Phía trước nhìn đến vô tâm đột nhiên xuất hiện ở lan chỉ viện Mộc trưởng Minh cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại phục hồi tinh thần lại một trường minh rõ ràng nhớ rõ cái này nam tử cũng không phải hoa hoàng bàn cho một thanh y lìa người. Như vậy, một thanh y lìa một giới nữ lưu, từ chỗ nào tìm được lợi hại như vậy cao thủ. Vô tâm dương mắt, nhàn nhạt nhìn một trường minh liếc mắt một cái nói, tiểu thư đối ta có ân cứu mạng. Cái này lý do nhìn như đông cứng, lại cũng hoàn toàn có thể giải thích thông. Người trong giang hồ nhiều trọng nghĩa khí, nếu một thanh y lìa thật sự đối cái này nam tử lại ân cứu mạng nói. Người này xác thật có khả năng sẽ vô điều kiện trở thành nàng tùy thân thị vệ bảo hộ nàng an uy. Nhưng là một trường minh tổng cảm thấy có như vậy vài phần không thích hợp. Hầu ra, hầu ra tôn thị bị một vân dung đỡ đứng lên, lôi kéo một trường minh ống tay háo khóc nói, hầu gia, ngươi phải vì loan nhi báo thù a đều là nàng hại chết chúng ta nữ nhi, đều là cái này hòa tinh. Một thanh ý gì cũng không để ý tôn thị nói gì đó, mà là rất có hứng thú nhìn chầm chằm một trường minh. Rất tưởng nghe một chút xem hắn sẽ như vậy trả lời cái này Hắn sủng ái thích hơn 20 năm nữ nhân Nhận thấy được một thanh ý gì ánh mắt Một trường minh trên mặt thần sắc càng thêm cứng đờ lên Nhưng là bi thống bên trong tôn thị lại không có nhìn đến này đó Nàng chỉ là phẫn nộ lôi kéo mục trường minh Khóc náo, hầu ra Ngươi nhất định phải vì Loan Nhi làm chủ a Đủ rồi mục trường minh bị trói hai tiếng khóc làm cho náo nhân ẩn ẩn làm đau trầm giọng gầm nhẹ nói Tôn thị bị hắn giống giận sợ tới mức xứng suốt Ngơ ngẩn nhìn mục Trường Minh, hầu, hầu ra. mục Trường Minh tránh đi nàng khó hiểu đôi mắt, trầm giọng nói, hiện tại sự tình còn không có biết rõ ràng, người hổ nháo cái gì. Vân Dung, đỡ người nương trở về nghỉ tạm. Tôn Thị rốt cuộc là đi theo mục Trường Minh hai ba mươi năm, như thế nào sẽ không hiểu biết mục Trường Minh ca tính. Nghe hắn như vậy vừa nói, Tôn Thị lập tức liền minh bạch mục Trường Minh hiện tại căn bản là không nghĩ xử trí mục Thanh Y Y lại đối ngồi ở bên cạnh uống trà mục Thanh Y Y cười như không cười thần sắc. Tôn thị liền phảng phất nhìn đến đã qua đời nhiều năm Trương thị đang ở trào phúng nhìn chính mình giống nhau. Mấy ngày nay, đầu tiên là Nhi tử chết không thể hiểu được, sau đó là nữ nhi cũng chết ở lãnh cung, nghe Vân Dung nói đại nữ nhi trước khi chết thê lương cùng thống khổ, Tôn thị sớm đã không thể thừa nhận càng nhiều. Mục Trường Minh lảng tránh càng là lập tức dẫn đốt nàng trong lòng áp lực phẫn nộ cùng thù hận, rốt cuộc bất chấp thân phận cùng che lấp, hướng tới Mục Trường Minh giận dữ hét, vì cái gì? Vì cái gì phải đợi? Rõ ràng chính là nàng hại chết Loan Nhi. Hầu ra ngươi vì cái gì muốn che chở nàng, vì cái gì không vì loan nhi báo thủ. Tôn thị như thế điên cuồng bộ dáng, mục trường minh cũng là chưa bao giờ gặp qua. Sừng sốt dưới thế nhưng làm tôn thị cấp tún cái lào đảo, vội vàng đỡ cái bản chẳng hảo, một phen đẩy ra tôn thị. Hầu ra, mục trường minh hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng lửa giận cùng phiên loạn, phất tay nói, ta biết nên xử lý như thế nào, ngươi trước đi xuống. Tôn thị không thuận theo, bên cạnh mục vân dung vội vàng giữ chặt nàng, thấp giọng nói. Nương, chúng ta đi về trước đi. Tôn thị sửng sốt, có chút không dám tin tưởng nhìn Mục Vân Dung. Đây là nàng từ trước cái kia nuông chiều gan lớn nữa như sao? Chết chính là nàng thân tỷ tỷ A. Hảo, đi xuống đi. Mục trường minh không kiên nhẫn phất tay nói. Tôn thị bị Mục Vân Dung nửa đỡ nửa đẩy phục đi xuống, trong đại sảnh thực mau liền an tĩnh xuống dưới. Mục thanh y gì bình tĩnh uống trà, nhìn trước mặt thần sắc khác nhau Mục lao phu nhân cùng túc thành hầu. Mục trường minh hiển nhiên rất là bực bội. Mộc Vân Dung theo như lời tin tức đối hắn tuyệt đối không phải không hề ảnh hưởng. Hắn đối mộ Dung dục trung tâm vốn chính là hữu hạn, hiện tại lại nhiều mục phi loan sự tình, liền càng thêm nguy hiểm. Ở trong đại sảnh qua lại đi dạo hai vòng nhi, Mộc Trường Minh mới vừa hỏi nói, Vân Dung nói có phải hay không thật sự. Ngươi đại tỷ, thật sự là cung vương làm hại, không phải Mộc Trường Minh bỗng dưng căm oán. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng nói, không phải cái gì. Không phải ta làm. Phụ thân là muốn hỏi cái này sao? Mục trường minh trầm mặt không nói, hiển nhiên là cam chịu mục thanh y liền nói. Mục lao phu nhân lại là cả kinh, lạnh lùng nói, trường minh. Người ở nói bậy gì đó? Trong đại sảnh trầm tĩnh một lát, mục thanh y đi tiếng cười từ từ vang lên, trách không được phụ thân hoài nghi, kỳ thật. Ta xác thật là muốn xuống tay tới. Chi tiếc. Lúc ấy lanh cung bên ngoài không chỉ có co ta người, còn có bệ hạ người đâu. Vì kẻ hèn một cái một phi loan, mà khiến cho bệ hạ hoài nghi sắc thật có chút không đáng giá, cho nên chỉ phải làm cung vương điện hạ nhanh chân đến trước. Bệ hạ, mục trường minh thân mình ngó lên, lo sợ không yên nói, người nói bệ hạ cũng biết cung vương đối loan nhi động thủ. Mục thanh y lìa đạm cười không nói, mục trường minh lại có chút duy trì không được ngã ngồi ở ghế dựa, trong lúc nhất thời mồ hôi như mưa hạ. Hoa hoàng đối một phi loan chết không để ý tới không màng, không chỉ có là thuyết minh hoa hoàng đối một phi loan không thèm để ý. Càng có có thể là bởi vì Hoa Hoàng đối một Phi Loan thậm chí là túc thành hầu phủ đã chán ghét tới rồi một cái trình độ. Nếu không vô pháp giải thích chỉ dựa vào một Phi Loan thiết kế một Thanh Y gì điểm này liền rơi vào như thế thê thảm kết cục. Hiện nhiên, Hoa Hoàng đã biết năm đó sự tình, càng quan trọng là, Hoa Hoàng rất có thể vẫn như cũ đối trương thị nhớ mãi không quên. Nhìn mục Trường Minh chật vật hoảng sợ bộ dáng, mục Thanh Y không khỏi tươi cười rạng rỡ. Đứng dậy nhìn mục Trường Minh mỉm cười nói, phụ thân. Hảo hảo hưởng thụ kế tiếp nhật từ đi. Chờ đến tam tỷ xuất giá lúc sau. Đúng rồi, hôm qua bệ hạ còn nói muốn nhận ta làm nghĩa nữ tới, bất quá ta cự tuyệt. Như vậy tính lên, mục thanh ý ý cũng không tính thực xin lỗi ngươi mục ra a. Nhìn mục thanh ý xoay người nên ngang mà đi, mục trường minh đẩy mặt thất bại ngã ngồi ở ghế dựa trạm không dậy nổi thân tới. Nhìn hắn bộ dáng này, mục lao phu nhân cũng hoảng sợ, này, đây là làm sao vậy? Mục trường minh vô lực lắc đầu. Cường trống đứng dậy lung lay hướng trong thư phòng đi đến. hắn yêu cầu thời gian cùng không gian an tĩnh lại cẩn thận suy nghĩ một chút phải làm sao bây giờ, tuyệt đối. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nhưng là, ngay cả cố gia như vậy trăm năm thế gia đều chịu không nổi thiên tử giận dữ, Hán. Lại có thể như thế nào? Mục trường minh trong lòng ẩn ẩn có chút tuyệt vọng nghĩ. tiểu thư, cung vương điện hạ cầu kiến. Vừa mới trở lại lan chỉ viên trung, Châu Nhi liền tiến vào bẩm báo nói một thanh y có chút bất đắc dĩ thở dài hôm nay thật đúng là có chút vội cung vương không phải bị bệ hạ hạ lệnh ở nhà tư quá sao như thế nào còn ở bên ngoài loạn hoàng doanh nhi che miệng cười nói bệ hạ nhưng không có hạ lệnh làm cung vương đóng cửa ăn năn. huống chi nếu thật là ở trong nhà đóng cửa không ra chẳng phải là ngồi chờ chết một thanh y gì nhướng mày nói liền tính như thế hắn tìm ta có ích lợi gì doanh nhi chớp chớp mắt cũng là vẻ mặt mờ mịt, cái này nô tỳ không biết không chỉ có ngươi không biết Tiểu thư ta cũng không biết. Thỉnh cung vương vào đi. Mục Thanh Y lìa lắc đầu đối Châu Nhi nói. Doanh Nhi có chút bất mãn nói, tiểu thư không nghĩ thấy hắn có thể không thấy là được. Ở chư hoàng tử trung, Doanh Nhi nhất không hảo cảm đại khái chính là mộ dung dục cùng mộ dung an này hai huynh đệ. Hiện tại nhìn đến mộ dung dục gặp nạn tự nhiên là không tránh được vui sướng khi người gặp hỏa một phen. Rốt cuộc là cái vương gia, quá không cho mặt mũi còn làm người cho rằng chúng ta không coi ai ra gì đâu. Mục Thanh Y lìa cười nói, huống chi. Ta cũng muốn biết Mộ Dung Dục rốt cuộc muốn làm gì. Mộ Dung Dục vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau một thân bạch đi gì liễu, ôn tồn lễ độ. Chỉ là nếu nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện hắn đáy mắt che giấu mỏi mệt cùng bực bội, mấy ngày nay phát sinh đủ loại sự tình cho dù là Mộ Dung Dục cũng có chút mệt mỏi ứng phó. Bằng không Mộ Dung Dục sớm nên phát hiện trên triều đình dị động, mà không phải giống hôm nay như vậy bị người ở Lâm triều thượng đánh cái trở tay không kịp. Cung Vương điện hạ mời ngồi. Mục Thanh Y liễu nhật nhạt cười, ý bảo doanh nhi phục trà. Mộ Dung Dục ngồi xuống cũng không nói chuyện, ngược lại bình tĩnh nhìn một thanh y, tuy là một thanh y như vậy chấn định thông doang người, ở như vậy dưới ánh mắt cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhu nhũ mày trầm giọng nói, Cung vương đại gia Quang Lâm, không biết có gì chỉ giáo. Mộ Dung Dục ngẩn ra, tựa hồ vừa mới phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chăm một thanh y đạm nhiên nói, chỉ giáo, không dám nhận. Một thanh y không thèm để ý viết khỏe môi, giơ tay ý bảo Mộ Dung Dục dùng trà. Trong lúc nhất thời. Trong đại sảnh hai người đối diện không nói gì. Mộ dung dục nghiêm túc đánh giá trước mắt thiếu nữ, hắn cùng một thanh y thì gặp mặt số lần cũng không nhiều, nhưng là tựa hồ mỗi một lần gặp mặt trước mắt thiếu nữ cho hắn cảm giác đều sẽ trở nên không giống nhau. Cũng càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản nhận chi chung cái kia yếu đối mà văn tĩnh túc thành hầu phủ đích nữ bộ dáng. Thẳng đến chân chính ở tay nàng an mệt, mộ dung dục mới không thể không thừa nhận cái này thiếu nữ không chỉ có là thâm tàng bất lẩu, hơn nữa đối hắn hoài lý mấy ngày nay trong cung phát sinh sự tình, mộ dung dục nghiêm túc suy tư hồi lâu mới rốt cuộc phát hiện cái này thiếu nữ ở trong đó khởi đến tác dụng, hoàn toàn là có mục đích chọc giận một phi loan cùng mẫu phi, làm một phi loan kia tự cho là thiên y hiểu vô phùng kế sách trở nên như là một hồi chê cười, thậm chí đem mẫu phi cũng liên lụy đến trong đó. nay hết thảy đều là xong việc lại đi nhìn lại thời điểm mới suy nghĩ cẩn thận, mộ dung dục không thể không thừa nhận nếu chính mình cũng đang ở trong đó nói, rất có thể cũng sẽ bị cái này thiếu nữ nắm đi. Còn có mấy ngày nay trên triều Đình phát sinh sự tình, hắn không có chứng cứ chứng minh này, đó cùng trước mắt thiếu nữ có quan hệ, nhưng là thời gian thượng quá mức trùng hợp làm hắn không thể không làm này hoài nghi. Cung Vương này tới, là vì tìm Thanh Ý đi uống trà sao? Ngẩng đầu đối thượng Mộ Dung Dục thâm trầm khó lường ánh mắt, Mục Thanh Ý thong dong mỉm cười nói. Mộ Dung Dục đạm nhiên nói, tự nhiên không phải. Bổn Vương chỉ là suy nghĩ. Minh Trạch công chúa, đối bản vương có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Một thanh y gì kinh ngạc mở to hai mắt, nói: Cung vương lời này từ đâu mà nói lên? Mộ dung dục hừ nhẹ một tiếng, từ đâu mà nói lên? Không bằng từ mấy ngày nay trong cung phát sinh sự tình nói lên. Như thế nào? Mục thanh y rìa buông chen trả, bình tĩnh nhìn mộ dung dục nói: trong cung sự tình, cung vương chỉ chính là vân, vân quý nhân sự tình sao? Mộ dung dục nhướng mày, đạm nhiên vô ngữ. Mục thanh y rìa mỉm cười cười nói: vân quý nhân sự tình là bệ hạ ý chỉ. Cung vương đem việc này quái đến thanh ý gì trên đầu không khỏi có chút giận chó đánh mèo đi. Mộ Dung Dục tươi cười lãnh đạm, chẳng lẽ không phải Minh Trạch công chúa cố cô ý dẫn đường sao? Minh Trạch công chúa mới vừa tiến cung kia mấy ngày, tính tình mà khi thật không thế nào hảo. Một thanh y lý chớp trước mắt, có chút chần chờ nói, Cung vương điện hạ ý tứ là nói, Minh Trạch không thể có chính mình người đáng ghét sao? Hơn nữa, một khi ta đắc tội cái gì dẫn tới đối phương làm cái gì không lý trí sự tình, còn cần thiết từ ta tới phụ trách? Mộ Dung Dục trầm hạ mặt, tuy rằng biết đối phương là ở rào biện, nhưng là như vậy không hề lỗ hổng rào biện cho dù là hắn cũng vô pháp khả thi. Cái này một thanh ý gì thật sự là rào hoạn. Không giống như là túc thành hầu phủ người. Chỉ tiếc, lại là như vậy vẫn mới phát hiện nàng gương mặt thật. Nếu là sớm một ít, nói không chừng sẽ là hoàn toàn không giống nhau cục diện. Khẽ hư một tiếng, mộ Dung Dục nhàn nhạt nói, Minh Trạch công chúa cảm thấy tứ ca hoặc là bát đệ so buồn vương phần thắng lớn hơn nữa sao. Mộc Thanh Y trên mặt tươi cười nhạt nhẽo, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Dục trên mặt nhiều vài phần trào phúng chi ý, nguyên lai like cung vương là hoài nghi hôm nay Lâm chiều sự tình cùng ta có quan hệ. Vương gia như thế nào không nghi ngờ năm nay phương Bắc khô hạn là bởi vì nước mưa bị ta cấp nút đâu. Như thế chẳng trận táo bạo trào phúng, là Mộ Dung Dục sắc mặt âm trầm lên. Trong đại sảnh lại một lần quy về yên lặng. Mộc Thanh Y gì không kỳ quái Mộ Dung Dục sẽ hoài nghi nàng cùng Mộ Dung Hiệp hoặc là Mộ Dung Chiêu có quan hệ. Rốt cuộc mộ dung dục ca tính cho dù là không có điểm đáng ngờ cũng muốn tồn ba phần cảnh giác hướng chi là nhiều như vậy trùng hợp. Nhưng là thì tính sao? Hiện tại bị mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu liên thủ chèn ép mộ dung dục vẫn là tinh lực tới đối phó chính mình sao? Nàng tin tưởng, mộ dung dục này tới tuyệt đối không phải vì tới cùng nàng náo phiên. Cho nên, nàng cũng hoàn toàn không sốt ruột. Nhìn Mục thanh ý gì thản nhiên tự nhiên bộ dáng, mộ dung dục chỉ cảm thấy trong lòng thất bại cảm càng sâu. Trước mắt thiếu nữ bình tĩnh thản nhiên bộ dáng làm thực dễ dàng làm hắn nghĩ tới một cái khác thiếu nữ cũng là cái dạng này hoa giống nhau niên hoa cũng là cái dạng này mỹ lệ mà thông dong nhìn hắn ánh mắt vĩnh viễn đều là mang theo nhàn nhạt, nhạt ý cười lại luôn là làm người cảm thấy có không xa không gần khoảng cách nên nói không hổ là biểu tỷ muội sao minh trạch công chúa nghĩ muốn cái gì hồi lâu mộ dung dục đột nhiên mở miệng hỏi một thanh y kinh ngạc lún mày đánh giá mộ dung dục nói ta nghĩ muốn cái gì này cùng cung vương điện hạ có gì căn hệ? Ta muốn đổ vật, là ngươi vĩnh viễn cũng chả không nổi đại giới ái cho nên cần gì phải hỏi đâu. Mộ Dung Dục trầm giọng nói, bổn vương tự hỏi cũng không có như thế nào đắc tội công chúa, công chúa như thế làm, không khỏi có chút quá mức. Hào một cái không có như thế nào đắc tội. Một Thanh Y gỉa dụ mi giấu đi trong mắt cười lạnh, đạm nhiên nói, cung vương mời trở về đi. Minh Trạch chỉ là kẻ hèn một cái tân phong công chúa, vô quyền vô thế đối cung vương điện hạ cũng không có gì ảnh hưởng, cung vương tự mình tới cửa nhưng thật ra làm ta thụ sủng nước kinh. mộ dung dục đôi mắt phát lệnh, công chúa là nhất định phải cùng bổn vương đối nghịch sao? mục thanh y gi che miệng mỉm cười nói, cung vương nói quá lời, chẳng lẽ không đứng ở cung vương bên này chính là cùng ngươi đối nghịch không thành? nếu là như thế, cung vương muốn như thế nào đối phó ta? liên cung đối phó nhu phi nương nương giống nhau sao? mộ dung dục sắc mặt đại biến, hung hăng mà nhìn chằm chằm mộ dung dục. Một thanh y lìa lại hãy còn ngại không đủ giống nhau, cười tủm tìm thêm một câu, vương gia hà tất như thế tức giận, biết chuyện này người. Cũng không ít đâu. Liền ta phụ thân đều đã biết, chẳng lẽ cung vương còn muốn giết người diệt khẩu. Mộ Dung Dục sắc mặt một trận thanh một trận hắc, chung quy cái gì đều không có lại nói đứng dậy phất tay háo bỏ đi. Tiểu thư, cung vương đây là. Doanh nhi có chút lo lắng nhìn cửa, từ cung vương đối phó cô ra cùng nhu phi thủ đoạn là có thể nhìn ra được tới. Đối với cùng hắn đối nghịch người mộ dung dục là cũng không nương tay. Một thanh y dìa đạm nhiên cười nói, mấy năm nay quá đến quá thuận, mộ dung dục đại khái cho rằng Giá hoa hoàng không ai có thể đối phó hắn. Thật sự là, không biết trời cao đất rộng. Giống nhau là mẫu tộc bạc nhược, mộ dung hiệp mẫu phi thậm chí vẫn là mất sớm, nhưng là mộ dung hiệp mấy năm nay sắc thật dựa vào chính mình năng lực đi bước một ở trên triều đỉnh đứng vững vàng bước chân. Mà mộ dung dục lúc trước lại muốn dựa vào đại biểu ca cùng cố gia mới dần dần khởi. Mộ dung dục cũng không phải chính hắn cho rằng như vậy ưu tú không gì sánh kịp. So sánh với đã nhiều ngày trên triều đình mưa mưa gió gió, hậu cung liền có vẻ phá lệ yên lặng. Một phi loan chết phản phất cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý giống nhau. Đã từng phong cảnh nhất thời nhu phi liền giống như vô số không có danh hào nữ nhân giống nhau ảm đạm biến mất ở này thâm cung bên trong. Trong cung, nhiếp vân mỗi ngày đều sẽ đem trên triều đình tin tức hồi bẩm cấp một thanh y liền nghe. Ở mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu hai mặt dưới cho dù phụ trách điều tra những việc này, người là xưa nay không nghiêng không lệnh phúc vương mộ dung khác, nhưng là chờ đến điều tra kết thúc thời điểm, mộ dung dục dưới trương thế lực cũng đã bị mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu chen ép chen ép thu nạp thu nạp, ngày xưa như mặt trời ban trưa cung vương phủ không còn có ở trên triều đình nhất hô bá ứng thanh thế. Hơn nữa, các triều thần buộc tội mộ dung dục tội danh tuy rằng có một nửa theo dệt bịa đặt, nhưng là ít nhất còn có một nửa cũng là thật sự, vì thế mộ dung dục vẫn là không tránh được bị hoa hoàng hung hăng mà dằn trách phạt một phen. Nhưng là chuyện này, cũng không có dễ dàng như vậy liền xong rồi. Vài ngày sau, bác hoàng tử mộ dung chiêu lại một lần vứt ra một cái khiếp sợ chiều dã tin tức. Bốn năm trước, cố ra phản quốc cán tử là bị người giá họa mà cái này phía sau màn làm chủ giả không một không chỉ hướng cùng ngay lúc đó thái tử mộ dung hi quan hệ cực hảo mộ dung dục. Chuyện này vừa ra, tức khác chiều dã dung chuyển. Phải biết rằng cố ra mấy thế hệ vì tướng, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ. Chỉ là lúc trước hoa hoàng ý chỉ hạ quá nhanh. Người cũng giết đến quá nhanh. Mọi người không chỉ là bị hoàng đế thiết huyết thủ đoạn dọa sợ, càng có rất nhiều người căn bản còn không có phản ứng lại đây cố gia cũng đã mãn môn sao chảm. Hiện giờ cái này án tử lại một lần bị phiên ra tới, lập tức liền có rất nhiều đã từng là cố tướng môn sinh các đại thần tranh nhau hô ứng thỉnh cầu hoàng đế phúc thẩm cố gia án tử. Càng có rất nhiều ngoại phóng quan viên thậm chí là ở dã văn nhân nhã sĩ cũng sôi nổi thượng thư vì cố gia minh oan. Không phải không có nhìn đến hoa hoàng đen nhánh âm trầm sắc mặt, nhưng là có một câu pháp không trách chúng. Đương dân ý quá mức sôi trào thời điểm, cho dù là quý vì thiên tử hoàng đế cũng không thể không thuận theo dân ý rơi vào đường cùng, hoa hoàng chỉ phải hạ lệnh một lần nữa thẩm tra cố ra năm đó án tử. Này một đạo ý chỉ, lại là hoàn toàn đem mộ dung dục phóng tới bất lợi địa phương. Nhưng là vì tị hiểm, hắn lại không thể can thiệp án tử nhắc lại, lúc này đây, hoa hoàng đem cái này án tử giao cho ứng thiên phủ cùng đại lý tử cùng hình bộ hội thẩm. Nghe thấy cái này tin tức đang ngồi ở phía trước cửa sổ một thanh ý ở bên môi lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nhiếp thống lĩnh, là công chúa. Nhiếp vân trầm giọng đáp. Từ kia một ngày hắn nói ra trận tướng, cùng minh trạch công chúa ở chung thời điểm không khí liền có chút quái quái. Minh trạch công chúa cũng không có giống hắn cho rằng như vậy oán hận tức giận mang hắn, thậm chí liền trong ánh mắt đều không có một tia oán hận, nhưng là Nhiếp vân lại biết minh trạch công chúa trong lòng cũng không phải thật sự không hề khúc mắt, chỉ là minh trạch công chúa hiển nhiên vô tình nói vấn đề này vì thế nhiếp vân cũng chỉ có thể trầm mặc đi theo nàng phía sau làm một cái đủ tư cách thị vệ một thanh y lì nghiêng đầu nhìn hắn nhàn nhạt nói bổn cung nhớ rõ thiệu đại nhân đã từng nói qua thiếu ta một thân tình nhiếp vân trong lòng hơi trầm xuống nghe xong cố gia tin tức lúc sau mình Trạch công chúa đột nhiên hỏi cái này nhiếp vân sao lại còn không biết nàng dụng ý ngưng mi nói công chúa không nên nhúng tay việc này một thanh y cười nhạt nói nên làm không nên làm sự tình nhiều ta không phải đều làm sao nhìn nhiếp vân ngưng trọng thần sắc. Mộc thanh y thì mỉm cười lắc lắc đầu nói, nhiếp thống lĩnh không cần lo lắng, ta không phải muốn thiệu đại nhân lấy việc công làm việc tư giúp ta làm cái gì. Ta chỉ là, hy vọng thiệu đại nhân có thể tận lực một ít, cấp, cố ra một cái công chính công đạo. Nhiếp vân nhàn nhạt nói, bệ hạ sẽ không như vậy hy vọng. Mục thanh y có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn nhiếp vân, nguyên bản còn tưởng rằng nhiếp vân chỉ là trung thành và tận tâm nguyện trung thành hoa hoàng, căn bản không quan hệ những việc này đâu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên liền hoa hoàng ý tưởng đều rõ ràng. Đối thượng mục thanh ý gì tầm mắt, nhiếp vân đột nhiên có chút cuốn bách, bỏ qua một bên mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, ta rốt cuộc ở bệ hạ trước mặt mang theo đã nhiều năm. Hắn lại không phải ngốc tử, liền tính không yêu quản lại cũng không thể không xem, xem lâu rồi rất nhiều sự tình tự nhiên liền minh bạch. Mục thanh ý gì hay nhuẩn miệng cười, gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, nhiếp đại nhân hẳn là minh bạch, ta chỉ là muốn cấp cố ra một cái công đạo mà thôi. Cố ra số đại trung tâm vì nước, không dám nói là cúc cung tận tùy ít nhất cũng không thẹn vô tâm, như thế kết cục, chẳng lẽ nhiếp thống lĩnh không cảm thấy trái tim băng giá sao? Nhiếp vân nhìn một thanh y gì nghiêm túc nói, ta sẽ cùng thiệu tấn nói, nhưng là hắn như thế nào quyết định là chuyện của hắn? Mặt khác, nhân tình là nhiếp vân thiếu hạ, tự nhiên từ nhiếp vân tới còn. Ta hy vọng công chúa không cần lấy chuyện này. Khó xử thiệu tấn cùng tử ngọc. Một thanh y gì trầm mặc trong chốc lát, mới vừa rồi nhẹ giọng nói, xin lỗi có thể là đột nhiên nghe được việc này làm ta có chút về sau ta sẽ không nhắc lại việc này nhiếp vân thật sâu mà nhìn phía trước cửa sổ đột nhiên có vẻ có chút thưa thất thiếu nữ liếc mắt một cái thấp giọng nói thuộc hạ đi trước cáo lui cần chính điện hoa hoàng chính khí thở hồn hển đối với trước mắt một mảnh hỗn độn vừa quay đầu lại liền nhìn đến ngự án thượng kia đối cao cao sổ con toàn bộ đều là vì cố gia minh oan sổ con này đó hỗn đản là có ý tứ gì Vì cô gia minh oan là đang nói hắn cái này hoàng đế ngu ngốc lạm sát trung thần sao. Nhưng là, tại đây trước mắt bao người hắn lại không thể không để ý tới. Mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu liên thủ trình lên tới rất nhiều chứng cứ đều thuyết minh lúc trước án tử có vấn đề. Hắn không có khả năng làm cho sở hữu chiều thần gặp mặt này đó điểm đáng ngờ toàn bộ áp xuống. Giờ khắc này, hoa hoàng phá lệ hâm mộ khởi Tây Việt hoàng đế tới. Đều không phải tính tình tốt hoàng đế, nhưng là dung mộ thiên tình cảnh tuyệt đối so với hắn thoải mái nhiều ít nhất sát cái một nhà hai nhà thần tử tuyệt đối không có người dám tùy tiện nghi ngờ. Còn có lao tứ cùng lão bát này hai cái hôn trưởng đổ vật là muốn phản sao? Khởi bẩm bệ hạ, dung phi nương nương cầu kiến. Ngoài cửa thái giám nơm nớp lo sợ bẩm báo nói, làm nàng lăn. Vừa mới bị mộ dung chiêu tức giận đến không rõ, lúc này nghe được dung phi tới hoa hoàng tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Ngoài điện thực mau liền không có tiếng động, cần chính điện ngoại thái giám thật cẩn thận nhìn trước mặt dung phi bồi cười nói, dung phi nương nương. Bệ hạ tâm tình không tốt, không bằng. ngày ngày khác lại đến. Dung Phi đương nhiên biết Hoa Hoàng tâm tình không tốt, cũng không miễn cưỡng gật gật đầu nói, buồn cung đã biết, các người hảo hảo hầu hạ bệ hạ. Xoay người rời đi cần chính điện, Dung Phi chuyển hướng về phía ngự hoa viên chuẩn bị đi minh phương quán đi một chút. Hoa Hoàng đối cô ra sự tình thái độ Dung Phi cũng là biết đến, cho nên nàng mới không rõ nhi tử rốt cuộc là đã phát cái gì điên lấy chuyện này tới đả kích mộ dung dục. Nếu là thành nói còn hảo, Nếu là không thành nói chỉ sợ Chiêu Nhi về sau cũng muốn không có xoay người đường sống. Bất quá. May mắn còn có một cái mộ dung hiệp đỉnh. Dung Phi ở trong lòng có chút tự mình an ủi nói. Vừa mới đến gần ngự hoa viên, liền nhìn đến một thanh y gì nên diện mà đến. Dung Phi vội vàng một chỉnh thân sắc, đầy mặt mỉm cười đón đi lên, minh trạch công chúa. Một thanh y gì doanh doanh nhất bái, gặp qua Dung Phi nương nương. Dung Phi vội vàng giữ chặt nàng nói, công chúa nhưng đừng đa lễ. Bổn cung đang muốn muốn đi tìm công chúa đâu. Mục thanh y gì chớp trước mắt, nghi hoặc nói, nương nương chính là có chuyện gì. Dung Phi cẩn thận đánh giá mục thanh y gì một phen, mới vừa rồi thở dài nói, bệ hạ hôm nay tâm tình không tốt lắm, công chúa có biết. Mục thanh y gì trần chờ cười, lắc lắc đầu nói, cái gọi là chuyện gì. Dung Phi nhúng mày, lại ngâm lại mình chạy công chúa mới tới trong cung, tuy rằng mình phương quán cung nữ thái giám cũng không ít, nhưng là vị này công chúa tựa hồ cũng không ái cùng người thân cận. Cho nên tin tức không linh thông cũng là khó tránh khỏi. Vội vàng liền đem sáng nay lâm chiều sự tình tinh tế nói một lần, cuối cùng mới thở dài nói, chiêu nhi kia hải tử thật là không hiểu chuyện, sự tình gì không hảo quản một hai phải đi chọc chuyện này. Này cố ra nói lên cố ra, Dung Phi cũng chỉ là thật dài mà thở dài. Một thanh ý lìa mày đẹp hơi trọn, nhẹ giọng nói, nương nương chính là vì bác hoàng tử lo lắng. Dung Phi thở dài nói, còn không phải sao. buồn cung vừa mới đi cầu kiến bệ hạ. Liền người cũng chưa nhìn thấy đã bị bệ hạ cấp đuổi trở về. Cũng không biết bệ hạ lúc này đây. Mục thanh y gì nhẹ giọng nói, nương nương nhiều lo lắng, bệ hạ từ ái khoan dung độ lượng, như thế nào sẽ vì điểm này sự sinh bác hoàng tử khí. Bác hoàng tử tra việc này, không phải cũng là trung tâm vì nước, một lòng muốn vì bệ hạ phân ưu sao. Dung phi khỏe miệng chịu chịu, mộ dung chiêu vì cái gì cha cái này nàng tự nhiên là danh mệnh nhưng là, vạn nhất thật sự cha ra cố ra là hoan uổng. Rốt cuộc là đối bệ hạ thánh minh có tổn hại a? Mục Thanh Y cười nói, bệ hạ như thế nào sẽ để ý việc này? Người ai vô quá, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Húng chi, việc này, liền tính cố gia là vô tội, cũng không tính là bệ hạ sai. Mà là người có tâm che giấu bệ hạ gây ra, hiện giờ bệ hạ vì cố gia sửa lại án sự sai. Người trong thiên hạ chỉ biết cảm thấy bệ hạ hành sự quang minh lối lạc, biết sai có thể sửa, phương là một thế hệ minh quân. Dung Phi bình tĩnh nhìn một thanh y rỉ, một bên suy tư nàng lời nói, sau một lúc lâu vô ngữ. Hồi lâu mới thở dài nói, thôi, việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn có thể bỏ dở nửa chừng không thành. Sự tình thế nhưng đã bắt đầu rồi cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Vẫn luôn cha đi xuống vô luận cuối cùng chân tướng như thế nào, đều không phải mộ dung chiêu cùng mộ dung hiệp sai, bọn họ chỉ là quan tâm hoa quốc thần tử mà thôi. Nhưng là nếu bỏ dở nửa chừng, kia bọn họ liền có lẻ thiên hạ hiểm nghi. Việc này đã chú định chọc bệ hạ không vui, nếu là còn không thể từ giữa lấy được một ý tích lợi, kia mới thật sự là nhất chiêu nước cờ dở. Mục thanh y gì mỉm cười an ủi nói, nương nương là trong cung phi tần, chỉ cần an tâm hầu hạ hảo bệ hạ là được, ngoài cung sự tình tự nhiên có người khác đi sao tâm. Bệ hạ tất nhiên sẽ biết nương nương khổ tâm. Dung phi mỉm cười gật đầu nói, buồn cung đã biết, quả nhiên cùng công chúa nói nói mấy câu, có cái gì vấn đề cũng tức khắc bế tắc giải khai. Nương nương quá mức. 90 chúng bạn xa lánh cần chính điện hoa hoàng để bút xuống nhìn chằm chằm phía dưới hấp ý thị vệ nhàn nhạt nói nga minh trạch công chúa cùng dung phi là nói như vậy điện hạ hắc ý lìa nhân cúi đầu cung kính quỳ trên mặt đất trầm giọng nói hồi bệ hạ đúng là thuộc hạ không dám để sót một chữ nửa câu hoa hoàng trầm mặc hồi lâu gật đầu nói ngươi đi đi thuộc hạ cáo lui Hắc ý lìa nhân lặng yên cáo lui hoa hoàng lại vẫn như cũ không có phục hồi tinh thần lại Tùy tay đem bút lông sói bút đặt ở nghiên mực thượng, nhíu mày trầm tư lên. Hai ngày này cố ra án tử một lần nữa bị nhảy ra tới cấp hoa hoàng không nhỏ áp lực. Hoa hoàng đối phía dưới thần tử sở dĩ vô pháp hình thành như hắn hâm mộ Tây Việt hoàng đế như vậy chuyên quyền độc đoán chính là bởi vì hắn nhiều ít vẫn là có chút để ý chính mình thanh danh. Rốt cuộc, từ lúc bắt đầu liền buôn bạo quân hôn quân đi cực phẩm hoàng đế rốt cuộc vẫn là số rất ít. Mấy ngày nay... Ngầm hoa hoàng cơ hồ muốn bóp chết mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu này hai cái cho hắn gây chuyện nhi tử, còn không bằng lao lục bất lo đâu. Nhưng là hiện tại, hắn lại không thể không để ý tới chuyện này. Nếu nhậm này phát triển đi xuống, hắn cái này làm hoàng đế lại chẳng quan tâm hoặc là dốc hết sức trên ép, đối hắn thanh danh là tuyệt đối bất lợi. Nhớ tới một thanh ý cùng dung phi lời nói, hoa hoàng meo nheo mắt, thân là hoàng đế hắn tự nhiên biết cái gì gọi là cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Nếu là như thế... Mộ dung dục đứa con trai này liền không thể không hy sinh. Hoa Hoàng trong khoảng thời gian này đối mộ dung dục rất là bất mãn, đối với muốn hy sinh đứa con trai này tự nhiên không có quá nhiều ấy nấy. Hắn là hoàng đế, ít nhất còn có thể cứu hắn một mạng đi. Húng chi? Lúc trước sự tình xác thật là mộ dung dục làm, đảo cũng không tính oan uổng hắn. Bất quá! Nếu là cố ra sửa lại án xử sai, mộ dung hy. Nhớ tới cái này đã từng làm 20 năm thái tử nhi tử, Hoa Hoàng càng thêm đau đầu. Nếu cố ra bình phàm, như vậy mộ dung hy rốt cuộc là tiếp tục ở bình vương vị trí thượng mang theo đâu vẫn là muốn một lần nữa trở lại vị trí cũ vì thái tử đâu. Mấy năm nay, hoa hoàng đối mộ dung hy kiêng kỵ đã không bằng từ trước như vậy sâu nặng. Có lẽ là bởi vì mấy năm nay mộ dung hy quá mức tái nhuận vô lực, hoàn toàn không còn nữa năm đó nhuệ khí cùng chắc tuyệt. Nhưng là có mấy năm trước sự, trong lòng đã tổn hạ khúc mắc hoa hoàng cũng là tuyệt đối không muốn mộ dung hy lại một lần ngồi trên thái tử chi vị. Hy Nhi gần nhất thế nào? Hoa Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi. Hầu đứng ở hắn phía sau cách đó không xa tổng quản thái dám sửng sốt một chút, hắn đi theo Hoa Hoàng cũng có vài thập niên, phải biết rằng Hoa Hoàng thượng một lần xưng hô Bình Vương Điện Hạ Hy Nhi đã là 10 năm trước sự tình. Chẳng lẽ, Bình Vương Điện Hạ lại muốn phục sủng? Do dự một chút, hắn vẫn là quyết định tình hình thực tế lời nói, nghe nói. Bình Vương Điện Hạ thân thể không tốt lắm. Thân thể không tốt. Hoa hoàng mấy năm nay chú ý đều là đứa con trai này có hay không ngầm làm cái gì không nên làm sự tình, nơi nào sẽ chú ý hắn thân thể được không? Còn có thể nhớ rõ cũng chỉ là tuổi trẻ thời điểm mộ dung hy ý vị cao hoa văn võ song toàn bị người trong thiên hạ tán vì hoàng gia mẫu mực bộ dáng. Mộ dung hy ngày thường cũng không dùng tới chiều, không sai biệt lắm 3 năm tháng cũng chưa chắc có thể thấy thượng hoa hoàng một lần, ngẫu nhiên rất xa thấy được hoa hoàng cũng chỉ đương hắn trong lòng buồn bực hoặc là lòng mang oán hận gây ra. Thái giam tổng quản gật gật đầu. Nhỏ giọng nói, trước đó vài ngày bình vương trong phủ truyền thai y hè, nghe nói bình vương điện hạ là cùng tiên hoàng hậu giống nhau bệnh. Chỉ sợ là hoa hoàng lại là ngẩn ra, đối với mất sớm cố hoàng hậu hoa hoàng ấn tượng đã không tính khắc sâu. Chỉ nhớ rõ đó là một cái mỹ lệ mà nhã nhận lịch sự nữ tử, xuất thân danh môn đại tộc chú định nàng cao quý khí độ cùng mẫu nghi thiên hạ phong phạm. Khi đó hắn còn trẻ, đối có một cái ưu tú nhi tử vẫn là rất là đắc ý, cho nên đối cố hoàng hậu cũng còn tính không tồi Chỉ là hoàng hậu sinh hạ mộ dung hy không mấy năm thân thể liền trở nên không tốt lắm, mộ dung hy mười mấy tuổi thời điểm liền buông tay nhân gian, nhưng là từ đầu đến cuối thái y thì cũng không biết nàng rốt cuộc được bệnh gì, chỉ là không ngừng mà suy yếu đi xuống. Nếu là thái y thì thật sự xác nhận mộ dung hy đã cùng hoàng hậu bệnh giống nhau, như vậy. Chỉ sợ đứa con trai này cũng không có mấy năm thời gian. Trong lúc nhất thời, hoa hoàng không biết chính mình rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõn một hơi vẫn là khổ sở. Chuyến cho Bình Vương khám bệnh Thái Y lại đây, chẳng có chuyện muốn hỏi. Hoa Hoàng trầm giọng phân phó nói. Đúng vậy. Không trong chốc lát công phu, vì mộ dung hy khám bệnh Thái Y đã bị mang vào cần chính điện. Vì thần khấu kiến bệ hạ. Thái Y có chút nơm nớp lo sợ quỳ xuống hành lễ. Hắn chỉ là Thái Y viện một cái danh điều chưa biết Thái Y, ở. hoàn toàn không rõ chính mình vì cái gì sẽ bị bệ hạ triệu kiến. Hoa Hoàng trên cao nhìn xuống, nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất gầy yếu lao nhân như như mày hỏi. Là ngươi vì bình vương khám bệnh. Thái y kìa sử sốt, vội vàng nói, hồi, hồi bệ hạ, đúng là. Hoa hoàng tuy rằng làm nhiều năm hoàng đế, nhưng là phải biết rằng hắn cũng là từ một cái hoàng tử bắt đầu, tự nhiên biết trong cung một ít che giấu quy tắc. Cái này lão nhân vừa thấy liền không phải Thái y kìa viện cái gì quan trọng nhân vật, những năm gần đây bình vương phủ không chịu coi trọng, mộ dung hy liền thượng triều tư cách đều bị tức đoạn. Thái y kìa viện người đương nhiên cũng là xem người hạ đồ ăn tùy tiện phái cái không chấp mắt người đi Bình Vương phủ ứng phó một chút là được. Tuy rằng đối này cảm thấy không vui, nhưng là cũng biết đúng là bởi vì chính mình bỏ qua mới đưa đến tình huống như vậy. Hoa hoàng sắc mặt càng thêm khó coi lên, Bình Vương thân thể như thế nào. Thái y kìa run rẩy bẩm, khởi bẩm. Bệ hạ, Bình Vương điện hạ thân thể suy yếu. Lấy vi thần chi thấy chỉ sợ. Chỉ sợ? Chỉ sợ cái gì? Phu Hoàng lạnh lùng nói. Thái Y thì đánh cái dùng mình, nói, chỉ sợ là sống không quá 5 năm. Vi thần. Vi thần y y thuật không tin, cầu bệ hạ thứ tội. Hoa hoàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, lạnh thấu xương ánh mắt bắn về phía quỷ trên mặt đất Thái Y thì Nga. Y y thuật không tin, ngươi liền có thể kết luận Bình Vương sống không quá 5 năm. Thái Y sắc mặt trắng nhận, vội vang nói, đó là bởi vì thần hạ đem Bình Vương điện hạ ca bệnh cùng tiên hoàng hậu đối chiếu một phen. Tiên hoàng hậu. Tiên Hoàng hậu chết bệnh trước 5 năm tình huống, chỉ sợ còn không có Bình Vương điện hạ hiện tại nghiêm trọng. Hoa Hoàng lạnh lùng nói, trực tiếp nói cho chấm, Bình Vương còn có bao nhiêu lâu thời gian? Không. Không ra 3 năm. Thái y Gia run giọng nói. 3 năm. Hoa Hoàng như suy tư gì, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, ngươi lui ra đi. Là, vi thần cáo lui. Thái y Gia nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lui đi ra ngoài. Cần chính điện trầm mặc hồi lâu, Hoa Hoàng thanh âm mới một lần nữa nhớ tới. Làm Triệu Thái y đi cấp Bình Vương xem bệnh. Phía sau tổng quản thái giám ngẩn ra, vội vàng ứng tiếng nói, là, nô tài Tuân chỉ. Triệu Thái y là Hoa Hoàng Tâm Phúc, cũng là thái y viện trung y y thuật cao minh nhất thái y ngày thường trừ bỏ Hoa Hoàng cùng thái hậu, ngay cả Hoa Hoàng đều không thể dùng hắn. Chỉ là không biết bệnh hạ là quan tâm Bình Vương điện hạ bệnh tình vẫn là. Hoài nghi Bình Vương điện hạ bệnh tình thật giả. Bình Vương trong phủ, tiến đi vừa mới phụng chỉ lại đây khám bệnh Triệu Thái y Mộ dung hy tuấn tú dung nhan thượng lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt cười khổ. Chỉ là chợt lẽ rồi biến mất trong nháy mắt cười khổ liền thành lãnh đạm tự dễ ước. Ngươi nói triệu thừa có thể nhìn ra bệnh tình của ngươi sao. Một thân bạch ý cố tú đỉnh từ bình phong mặt sau đi ra, có chút lo lắng nhìn mộ dung Hi nói. Mộ dung hy nhướng mày cười nói, triệu thừa được xưng hạnh lâm danh thủ quốc gia, nếu là hắn liền đều nhìn không ra tới, chỉ sợ trên đời này cũng không ai có thể đã nhìn ra. Cố tú đỉnh gật gật đầu. Đi đến Mộ Dung hy đối diện ngồi xuống, hỏi: bệ hạ lúc này phái người tới cấp ngươi xem bệnh." Mộ Dung hy ngồi ở án thư mặt sau, đôi tay đáp ở trên bàn nhàn nhạt cười nói: "Hiện tại sao? Phu hoàng đại khái là suy nghĩ từ bỏ lục đệ lúc sau phải làm sao bây giờ đi. Nếu là cố gia án tử thật sự sửa lại án xử sai, ta cái này vô tội bị phế thái tử luôn là muốn một lần nữa án trí." Cố Tú Đình gật gật đầu, nói: "Xem ra bệnh hạ xác thật là tính toán từ bỏ Mộ Dung Dục." Mộ Dung Huy cười nói: Ở phụ hoàng trong mắt, chỉ sợ không có gì người là không thể từ bỏ, đoan xem có đáng giá hay không mà thôi. Nghĩ đến đây, cũng không khỏi cười khổ. Nếu là năm đó thái tử điện hạ có hiện giờ như vậy nhìn thấu hoàng đế tâm tư bản lĩnh, chỉ sợ cũng sẽ không có mấy năm trước kia chàng biến cố. Chỉ tiếc như vậy bản lĩnh, trước nay đều không phải trời sinh là có thể đủ có được. Biểu ca, nhìn đến mộ dung hy thảm đạm tươi cười, cố tú đình nhíu nhíu mày có chút lo lắng nói. Ta nghĩ cách làm người hướng triệu thừa tìm hiểu một chút, cái này độc rốt cuộc có biện pháp nào không giải. Không phải tính Hoa Hoàng đã biết Mộ Dung Hy chúng độc sự tình, liền tính triệu thừa có thể giải độc, Hoa Hoàng chỉ sợ cũng tuyệt không sẽ cứu Mộ Dung Hy. Đã 50 tuổi, nhưng là thoạt nhìn còn có không ít thời gian hảo sống Hoa Hoàng sẽ không yêu cầu một cái một lần nữa quật khởi thái tử điện hạ. Không cần. Mộ Dung Hy lắc đầu nói. Biểu ca. cố Tú Đình không vui nữ mày nói đối với mộ dung hi loại này hoàn toàn từ bỏ chính mình thái độ có thể lý giải lại không cách nào tán đồng một thanh y cùng cố tú đỉnh hai anh em nhìn như ôn nhã nhưng là trong xương cốt kỳ thật đều kế thừa cố gia người cứng cỏi cùng một tiên ngoan tuyệt cho nên cho dù bọn họ đều đã trải qua thường nhân vô pháp tưởng tượng thống khổ lại vẫn như cũ có thể một lần nữa đứng dậy bình tĩnh tính kế chuẩn bị cuối cùng đưa bọn họ địch nhân hung hăng mà đạp lên dưới chân bọn họ là phương hoàng tắm hỏa niết bàn lúc sau chỉ biết càng thêm hiến lệ bắt mắt. Mà mộ dung hy lại càng như là kế thừa thư hương dòng dõi tài tử U Nhu Hòa Cảm Tính, hắn là trời sinh long tử, kim tôn ngọc quý cao cao tại thượng, nhưng là lại xa không có cố Tú Đình cùng một thanh y chịu được đả kích. Đương nhiên, này có lẽ cũng cùng phản bội bọn họ người bất đồng có quan hệ. Vô luận là mộ dung dục vẫn là mặt khác người nào, đối một thanh y cùng cố Tú Đình tới nói đều là không chút nào tương quan người ngoài, là bọn họ kẻ thù. Nhưng mà mộ dung hy lại là bị chính mình thân sinh phụ thân vứt bỏ. Cố Tú Đình lý giải như vậy thống khổ, bởi vì nếu lúc trước vứt bỏ bọn họ người là hắn thân sinh phụ thân nói, hắn đồng dạng sẽ so thu sở hữu ra thịt chi khổ càng thêm thống khổ. Mộ Dung Hy đạm nhiên cười nói, Hảo, Tú Đình, ta biết, ngươi đối trên triều đỉnh sự tình đã sớm đã chán ghét. Chờ đến chuyện này qua lúc sau, liền mang theo thanh ý rời đi kinh thành đi. Núi cao thủy rộng đi nơi nào đều so lưu tại lưu tại như vậy địa phương Hảo, không phải sao. Nhưng là ngươi, cố Tú Đình như mày. Mộ Dung Hy bình tĩnh nói, nơi này, là Sinh ta địa phương, cũng sẽ là ta chết địa phương. Nơi này là nhà của ta A Tú Đỉnh, không cần lại vì ta cái này vô dụng biểu ca miễn cưỡng chính mình. Mộ Dung Hy rất rõ ràng, nếu nếu chính mình còn sống liền tính là lại chán ghét, Cố Tú Đỉnh vẫn như cũ sẽ lựa chọn lưu lại phụ tá chính mình. Nhưng là này cũng không có cái gì ý nghĩa, hắn đối kia cao cao tại thượng vị trí đã không có cái gì hứng thú, càng quan trọng là hắn biết rõ chính mình chúng độc rất khó hoàn toàn thanh trừ. Một khi chính mình ở còn không có bước lên ngôi vị hoàng đế phía trước chết đi, đối cố tú đỉnh cùng một thanh ý đi tới nói đều tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cố tú đỉnh như mày còn muốn nói cái gì đột nhiên ánh mắt sắc bén lên bước nhanh đi tới cửa đóng nhiên kéo ra nhắm chặt đại môn. Một cái nhỏ sinh thân ảnh ngã gần đây, ngươi là người nào? Cố tú đỉnh trầm giọng hỏi. Đó là một cái bình vương phủ nha đầu, cũng không quá thu hút, nhưng là lại là bình vương phi bên người nha đầu. Vương, vương gia, cố. Cố kia nha đầu sợ tới mức không nhẹ, tuy rằng lập tức liền ngậm miệng, nhưng là nhìn Cố Tú Đình đôi mắt lại tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. "Ngươi nhận thức ta?" Cố Tú Đình nhướng mày nói, tuy rằng hắn cũng không có mang mặt nạ, nhưng là trên mặt vết sẹo, còn có đã nhiều năm chưa từng ở kinh thành xuất hiện quá, trong kinh thành còn có thể người quen biết hắn hẳn là không nhiều lắm. Kia nha đầu hoảng loạn lắc đầu, không chịu nói chuyện. Cố Tú Đình nhàn nhạt nói, "Làm ta ngâm lại xem, ngươi là ai người?" "Vậy hạ, Cung vương" Vẫn là chị Vương. Vương ra. Nô tỳ nô tỳ không có kia nha đầu cầu cứu nhìn về phía mộ dung hi Mộ dung hy bình tĩnh mỉm cười nói, tú đình, không cần lo lắng. Nha đầu này, là bác đệ người, không, là hộ quốc tướng quân phủ người. Kia tiểu nha đầu hoảng sợ nhìn mộ dung hy, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thiên y y hề vô phủng, không nghĩ tới mộ dung hy đã sớm biết lai lịch của nàng. Mộ dung chiêu. cố tú đình hơi hơi như mày, nhìn kia nha đầu nói, vậy không thể lưu ngươi. Kia nha đầu kinh hoàng muốn dễ rùa thoát đi thư phòng, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh mộ dung hy lại đột nhiên đứng dậy, chỉ gian ngân quang chật lóe, một đạo vết máu xuất hiện ở nàng trên cổ, chậm dãi chàng ra. Sinh mệnh cuối cùng một khắc, nàng mới có chút bừng tỉnh nhớ tới, tú đình công tử tuy rằng là cái tay chói gà không chặt người đọc sách, nhưng là đã từng thái tử điện Hạ Bình Vương đã từng nhưng vẫn là được xưng văn võ song toàn. Mà hộ quốc tướng quân phủ cư nhiên tặng một cái có võ công đấy võ công đấy nha đầu vào phủ tới. Căn bản từ lúc bắt đầu Bình Vương Điện Hạ liền tại hoài nghi nàng đi. Cố Tú Đình túi đầu nhìn trên mặt đất chết không nhắm mắt nữ tử, đạm nhiên lấy ra một cái tinh xảo tiểu bình sứ mở ra, đem bên trong bột phấn nhẹ nhàng chấn động rất xuống, không đến chỉ khoảng nửa khắc trên mặt đất thiếu nữ liền biến mất vô tung, trên mặt đất lưu lại chỉ là chỉ là một cái có chút thâm sắc cấn ký. Mộ Dung Hy có chút tò mò nói, đây là trong truyền thuyết hóa thi tán sao. Chỗ nào làm ra? Nói là truyền thuyết cũng không vì quá. Ngọa ý nhìn này cho dù là Mộ Dung Hi cũng chỉ là nghe nói qua lại chưa từng gặp qua. Nếu là hóa thi tán nơi nơi đều là nói, trong cung liền sẽ không có như vậy nhiều người chết, trên đời này chỉ sợ liền phải nhiều vô số mất tích người. Cố Tú Đình thu hồi bình sứ, nhàn nhạt cười nói, "Thanh y địa cấp." Mộ Dung Hi nhướng mày, "Thanh y địa?" Nàng nhưng thật ra rất thú vị, cư nhiên liền loại đồ vật này đều có thể tìm được. Cố Tú Đình mỉm cười không nói, "Thanh y thì trong tầm tay thú vị đồ vật sắc thật rất nhiều." nàng là từ đâu nhi tới cô tú đỉnh cũng mơ hồ có vài phần suy đoán nghĩ đến nào đó luôn là cợt nhả mặt dày đồ đệ tú đỉnh công tử lại không khỏi nhíu nhíu mày ngày hôm sau lâm triều thượng hoa hoàng tuyên bố lệnh hoàng trưởng tử mộ dung khác hoàng tứ tử mộ dung hiệp cùng hoàng bát tử mộ dung chiêu hiệp trợ ứng thiên phủ đại lý tử cùng với hình bộ một lần nữa điều tra mấy năm trước cố gia mưu phản án ý chỉ nay một đạo thánh chỉ cũng tưởng mọi người truyền lại một cái tin tức cung vương mộ dung dục, đã bị bệ hạ hoàn toàn từ bỏ tục nữ nói cây đổ bầy khỉ tan, ma mộ dung dục đối mặt tình hình lại là hắn này viên thủ còn không có đảo. ngày xưa đi theo người của hắn cũng đã bắt đầu gấp không chờ nổi bắt đầu muốn đẩy đến hắn, không ngừng mà có ngày xưa cung vương phủ dưới trướng thần tử phản chiến tương hướng. ở trong bất chi bất giác mộ dung dục rốt cuộc phát hiện chính mình đã là người cô đơn. cố ra án tử kỳ thật cũng không khó cha. rốt cuộc năm đó cố ra mãn môn sao chạm thời điểm chứng cứ vốn là có chút gượng ép, muốn chứng minh cố ra trong sạch. Chỉ cần thượng vị giả nguyện ý đi tra tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. So sánh với dưới, mộ dung dục hám hại cố ra chứng cứ tắc muốn khó tra đến nhiều. Rốt cuộc lúc trước biết chuyện này người cũng không nhiều, mà chân chính tham dự chuyện này Chu Minh Yên đã chết, muốn chứng minh chuyện này cùng mộ dung dục có quan hệ chứng cứ đồng dạng thực ước ép. Ngược lại là Bình Nam Vương Phủ ở Chu Minh Yên đã chết lúc sau lại một lần bị liên lụy đi vào. Bởi vì có rất nhiều chứng cứ đều chứng cứ lúc trước kia phong giả tạo phản quốc tin hàm sắc thật là xuất tử Chu Minh Yên Tây. Mà lúc ấy Chu Minh Yên cùng Mộ Dung Dục còn không có thành hồn, tự nhiên cũng chỉ có thể tính đến Chu Biến trên đầu. Cho dù biết chính mình lại một lần bị Mộ Dung Dục cấp hố, Chu Biến cũng chỉ có thể đánh rất răng cửa lưu thông máu nuốt. Đảo không phải hắn không nghĩ vì chính mình cãi lại, mà là tham dự cái này án tử mấy cái hoàng tử hiển nhiên là hạ định rồi quyết định, không chỉ có muốn đánh tan Mộ Dung Dục, còn muốn bẻ gây hắn sở hữu thế lực. Mà Bình Nam Vương Chu Biến là sớm đã giúp được Mộ Dung Dục người trên thuyền, tự nhiên không thể đủ bông tha. Vương ra, Bình Nam Vương Phi bưng một ly tham trà đi vào thư phòng, nhìn đến ngồi ở án thư mặt sau thần sắc tiểu tụy Bình Nam Quận Vương tức khắc liền đỏ hốc mắt. Mấy ngày nay, sự tình trong nhà thật sự là quá nhiều, nữ nhi nguyên nhân chết còn không có điều tra rõ, lại đột nhiên lại ra chuyện lớn như vậy. Chu Biến đã bị giam lỏng ở trong phủ không được ra ngoài, còn không có Bình Nam Quận Vương phủ xét nhà đánh vào thiên lao, cũng đã là xem ở Bình Nam Quận Vương phủ lịch đại tổ tiên hiển hoách chiến công thượng. Nhưng là Chu Biến biết, một khi chính mình hãm hại cố gia tội danh định rồi xuống dưới, chính là hắn ngay chết. Chu biến trong lòng hận không thể đem đã chết đi Chu Minh yên kéo ra tới quất xác cho hà giận. Hắn lúc trước xác thật là hãm hại quá cố gia, nhưng là đó là ở cố gia hạ ngục lúc sau, hắn làm một ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình thôi. Ban đầu cố gia phản quốc sự tình hắn chính là một chút cũng không biết. Chỉ tiếp, hắn kia không nhỏ nữ nhi lại là việc này chủ hung chi nhất, hiện tại nàng đã chết hay còn chịu tin tưởng chuyện này cùng hắn Chu biến không quan hệ. Cho dù là bệ hạ, cũng tuyệt không sẽ tin tưởng hắn. Chu Biến trong lòng biết rõ ràng, bệ hạ yêu cầu một cái kẻ chết hay. Nghĩ đến Chu Minh Yên, Chu Biến nhìn Bình Nam Vương Phi ánh mắt cũng nhiều vài phần lạnh léo. Đối thượng hắn ôm hận đôi mắt, Bình Nam Vương Phi ngẩn ra trong mắt nước mắt lập tức liền hoa rơi xuống ra tới, vương ra. Việc đã đến nước này, tái sinh khí lại có thể có ích lợi gì. Chu Biến có chút mỏi mệt vây vây tay nói, thôi, ngươi đi đi. Bình Nam quận vương. Một cái trầm thấp nam âm ở cửa vang lên, trong thư phòng hai người hoảng sợ đồng thời nhìn phía cửa. Nơi đó không biết khi nào đứng một cái ăn mặc màu xám bố ý thì thanh niên nam tử. kia người thanh niên bộ dạng bình phàm vô kỳ, thuộc về cái loại này ném vào biển người lập tức là có thể tìm không thấy loại hình. Nhưng là nhìn hắn như thế đột ngột xuất hiện ở Bình Nam quận Vương Phủ liền biết không phải tầm thường nhân vật. Lúc này Bình Nam Vương Phủ bên ngoài đã bị hình bộ phái tới người cấp vây quanh, không được tiến cũng không cho ra. Cái này nam tử có thể lặng yên không một tiếng động liền tới đủ thấy nảy võ công không yếu. Chu biến lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, các hạ là người nào? Thanh niên nam tử thấp giọng nói, tại hạ chỉ là tới thay người cấp vương ra đưa một phong thơ mà thôi. Nói thanh niên nam tử từ trong lòng lấy ra một phong phong kín tin hàm đưa đến chu biến trước mặt trên bàn. Phong thư thượng không có chữ viết cũng không có ấn ký, chu biến do dự một chút vẫn là dối tay đi qua phong thư mở ra. Một trương hơi mỏng giấy viết thư. Ít ỏi số ngữ lại làm Chu Biến biến sắc. Bang một tiếng đem tin hàm ném hồi trên bàn, Chu Biến trần chờ nhìn trước mặt thanh niên nam tử ngưng mi híp mắt nói, ta như thế nào biết này có phải hay không một cái bẫy Thanh niên thú vị nhướng mày cười nói, quân vương, ngài hiện tại tình hình còn sẽ so hiện tại càng không song sao. Phải biết rằng, một khi ứng thiên phủ hình bộ cùng đại lý tự định án, bình nam vương phủ từ đây đã không có tự nhiên là không cần phải nói, chỉ sợ vương ra ngài còn muốn lạc cái cùng năm đó cố ra không sai biệt lắm kết cục. Nhưng là kỳ thật người sáng suốt đều biết, năm đó cố ra sự tình. Sao có thể là quận vương ngài một người có thể làm được đến? Húng chi, hại cố ra hòa bình vương điện hạ, cùng ngươi tựa hồ cũng không có gì chỗ ta. Chu biến do dự một chút, cầm lấy trên bàn tin hàm hỏi, này mặt trên nói. Là thật sự. Chẳng lẽ tại hạ tiến đến chính là vì làm quận vương ở hãm hại trung lương thượng lại thêm một cái phỉ báng tội danh không thành. Thanh niên nam tử không đáp hỏi lại. Chu biến hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chấm ngâm một lát hỏi. Nếu là buồn vương dựa theo quý thượng ý tứ làm, nhưng là... Các người nếu là nói lỡ làm sao bây giờ? Thanh niên có chút không kiên nhẫn nói, tại hạ vẫn là câu nói kia, quận vương ngươi hiện giờ có lựa chọn đường sống sao. Hơn nữa, tệ thượng xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần quận vương chiếu tin thượng nói làm, tệ thượng bảo đảm có thể giữ được quận vương ngươi tánh mạng. Chu biến đáy mắt hiện lên một tia vẻ giận, lại không có lập tức phát tác. Chỉ là nói, liền tên họ lai lịch cũng không dám lộ ra lén lút hàng người. Bổn vương căn bản không thể tin. Nếu là bổn vương làm theo cuối cùng lại bị các ngươi bạch bạch lợi dụng một hồi, chẳng phải là tự dứt lấy đủ? Thanh niên có chút bất đắc dĩ thở dài, nói: Hảo đi, theo vương hẳn là biết. Hiện giờ trên đời này ai còn đối án này cảm thấy hứng thú? Hẳn là không khó đoán được tệ thượng là ai mới đúng. Nay Chu Biên chần chờ một chút, nói: Chẳng lẽ là thanh niên hừ nhẹ một tiếng nói, trừ bỏ hắn, còn có ai có thể làm mộ dung dục dưới chướng người phản chiến? Chu Biên sắc mặt trắng bệch. Bình. Thái tử điện hạ. Vị kia thái tử điện hạ đã từng lợi hại bọn họ cũng là lĩnh giáo qua. Hoặc là nói, đúng là bởi vì vị kia quá mức lợi hại mới làm rất nhiều người sinh ra tâm tư khác. Rốt cuộc. Đi theo một cái hảo lừa gạt chủ tử tuyệt đối so với đi theo một cái trong mắt không chấp nhận được một cái hạt cắt chủ tử muốn nhẹ nhàng nhiều. Mấy năm nay, vị kia vẫn luôn yên tĩnh không tiếng động, bọn họ liền cho rằng hắn đã tinh thần xa suốt đi xuống, lại vô xoay người ngày, Lại không biết. Năm đó cũng không phải mọi người đều muốn phản hắn, vẫn là có rất lớn một bộ phận người đối vị này điện hạ trung thành và tận tâm thập phần xem trọng. Thanh niên nhìn Chu Biến nói, quận vương không cần lo lắng. Chủ tử đối cái kia vị trí không có hứng thú, đối với ngươi tánh mạng cũng không có hứng thú. Chỉ cần ngươi dựa theo tin thượng nói làm, ngươi tánh mạng tự nhiên là không cần lo lắng, về sau chủ tử cũng tuyệt không sẽ tìm ngươi phiền toái." Chu Biến cắn chặt răng nói, "Bổn vương yêu cầu thời gian suy xét." Thanh niên thật sâu mà nhìn hắn một cái cười nói, Quận vương xác thật là yêu cầu hảo hảo suy xét một phen. Bệ hạ yêu cầu một cái kẻ chết thay cấp thiên hạ bá tánh một công đạo. Mà hiện giờ tình thế, cái này kẻ chết thay không phải cung vương cũng chỉ có thể là quận vương ngươi. Chỉ là không biết ở bệ hạ trong mắt rốt cuộc là quận vương ngươi quan trọng vẫn là cung vương quan trọng. Mặt khác, quận vương không đáp ứng cũng không có gì, có thể thế chủ tử làm việc người nhiều đến là. Cáo tử, chu biến liền nói tiếng không tiễn sức lực đều không có. Chỉ là bình tĩnh nhìn trên bàn kia một phong không có ký tên giấy viết thư ánh mắt biến ảo không chừng. Quyết định này quan hệ hắn sinh tử, nhưng là kia người thanh niên nói thật sự có thể tin sao. Vương gia Bình Nam Vương Phi có chút lo lắng nhìn suy nghĩ xuất thần Chu Biến. Chu Biến phục hồi tinh thần lại, cẩn thận thu hồi giấy viết thư nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, chuyện này không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Bình Nam Vương Phi tự nhiên không phải không biết nặng nhẹ người, vội vàng gật gật đầu. Do dự một chút vẫn là thấp giọng nói, vương ra, thiếp thân cảm thấy. Nếu thật là vị kia nói, ít nhất so cung vương đáng giá tin tưởng một ít. Chu biến im lặng, trong lòng đồng dạng cũng tán thành thê tử theo như lời nói. Cung mộ dung dục so sánh với, ít nhất mộ dung hy cũng không phải một cái tiểu nhân. Mà hiện tại, muốn xa cầu mộ dung dục cứu hắn căn bản chính là không có khả năng sự tình. Trước không nói mộ dung dục chính mình đã tự thân khó bảo toàn, phía trước chu minh yên bị chết không minh bạch cũng làm chu biến không thể lại tin tưởng hắn hiện tại này đó phá sự toàn bộ rơi xuống trên người mình, càng làm cho Chu Biến còn lấy Chu Minh Yên chết có phải hay không mộ dung dục việc làm. Trầm mặt hồi lâu, Chu Biến rốt cuộc thở dài nói, Vương Phi đi nói cho canh dự ở bên ngoài người, buồn Vương muốn gặp Phúc Vương Điện Hạ. Vương Phi gật gật đầu, không tiếng động lui đi ra ngoài. Mộ dung khác tuy rằng là hoa hoàng đông đảo con nối roi trung niên kỷ lớn nhất, lại cũng là sở hữu hoàng tử trung nhất vô duyên đích vị kia một cái. Đơn giản là hắn mẹ đẻ xuất thân quá mức phía dưới Nếu là lập hắn đừng nói chung chúng hoàng tử không phục, ngay cả hoàng thất tông thân cũng không có người sẽ tin phục. Mộ dung khắc cũng biết chính mình này trời sinh cơ hồ vô pháp đền bù khuyết điểm, đối với đích vị chi tranh xưa nay cũng hoàn toàn không đệ bụng Dù sao trừ phi sở hữu hoàng tử đều chết sạch, hoặc là phụ hoàng là tuyệt đối sẽ không lập hắn vì thái tử. Lúc này đây nhận được hoa hoàng ý chỉ phúc thẩm cố ra án tử, mộ dung khắc đương trường liền cảm thấy có chút đầu lớn lên. Hơn nữa hoa hoàng ý chỉ ẩn ẩn có này lấy hắn là chủ Mộ Dung Hiệp cùng Mộ Dung Chiêu vì phụ ý tứ. Mộ Dung Hiệp còn hào thuyết, ít nhất trên mặt còn đều quá đi. Mộ Dung Chiêu lại là trước nay đều không có che giấu quá hắn khinh thường cái này dị mẫu đại ca sự thật, muốn lánh như vậy hai người làm việc, Mộ Dung Khắc tình nguyện tiếp tục ở lại trong phủ ăn không ngồi rồi. Lúc sau mấy ngày sự tình cũng nhất nhất xác minh Mộ Dung Khắc ý tưởng, cũng làm Mộ Dung Khắc đối những việc này càng thêm không để bụng đi lên. Dù sao vô luận hắn làm như vậy. Cả hai vị đệ đệ cũng sẽ nỗ lực hướng lao lục trên người xếp vào chứng cứ, căn bản là không cần hắn nhọc lòng. Cho nên ở nhận được Bình Nam quận vương yêu cầu thấy hắn tin tức thời điểm, Mộ Dung Khắc một chút cũng không cao hứng, chỉ cảm thấy càng thêm đầu đại. Chờ đến từ Bình Nam quận vương phủ ra tới lúc sau, Mộ Dung Khắc cũng đã không phải đầu đại có thể hình dung, đi đường đều có chút lung lay sắp đổ bộ dáng làm người nhìn thập phần lo lắng. Vương gia, chờ ở cửa thị vệ nhìn Mộ Dung Khắc dáng vẻ này, vội vàng tiến lên muốn nâng hắn. Mộ Dung khắc nhắm mắt lại, phất tay đẩy tới thị vệ tay nói, bị tiệu, buồn vương muốn lập tức tiến cung. Tuy rằng không biết vương ra có chuyện gì như vậy vội vã tiến cung, thị vệ vẫn là lập tức nghe lệnh đi bị tiệu đi. Mộ Dung khắc quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau bình nam quận vương phủ, bất đắc di thở dài. Lục đệ, lần này ngươi thật sự là quán thượng đại sự nhi. Vương ra, đại công tử, phúc vương đã tiến cung đi. Khi ngăn cát, mộ Dung hy cùng cố tú đỉnh đang ngồi ở trong xương phòng chơi cờ. Phung chỉ thủy đi vào tới cung thanh bẩm báo nói. Cố tú đình chọn hạ tuấn mi cười nói, đi sao? Chị vương cùng bắt hoàng tử. Phùng chỉ thủy cười nói, chị vương cùng bắt hoàng tử tuy rằng còn không biết ra chuyện gì, bất quá cũng đi theo tiếng cung đi. Mặt khác, cung vương phủ bên kia hẳn là cũng biết tin tức. Bình nam vương phủ bên kia, muốn hay không phái người bảo hộ. Mộ Dung Dục cũng không phải là hạ không được tàn nhẫn tay người, vạn nhất phái người đi giết chu biến bọn họ lại muốn một lần nữa tốn công tình như hoa. Mộ Dung Hi xua xua tay cười nói, "Không cần, liền tính hắn đã biết hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ." Mộ Dung Hiệp cùng Mộ Dung Chiêu người đều nhìn chằm chằm hắn đâu. Cố Tú Đình gật đầu đồng ý, cười nói, "Không cần lo lắng, phía trước ta phân phó qua Bát hoàng tử, hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chu biến. Nếu là chúng ta hiện tại mạo muội nhúng tay, ngược lại là dẫn người hoài nghi." Mộ Dung Hi cười nói, "Hiện tại Mộ Dung Dục hẳn là đã biết có người đang âm thầm tính kế hắn đi." Kỳ thật Từ mộ dung dục thủ hạ những người đó phản chiến, mộ dung dục nên đoán được là ai động tay. Nhưng là đoán được lại có thể như thế nào. Hắn không có chứng cứ, càng đã không có năng lực lại đến đối phó hắn. Chỉ là mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu liền cũng đủ làm hắn luôn cuống tay chân. Cô Tú Đình gật đầu nói, như vậy. Hiện tại liền đem Chu Thị Mưu hại cô mẫu chứng cứ đưa đến trong cung. Kỳ thật cái gọi là chứng cứ cũng không tính nhiều, rốt cuộc kia đã là mười mấy năm trước sự tình nhưng là nếu kết hợp mộ dung hy bị hạ dược sự tình nói, liền dễ dàng nhiều. Nếu không phải chu Minh Yên nói, nếu không phải mộ dung dục đối mộ dung hy xuống tay, có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết cố hoàng hậu chân chính nguyên nhân chết. Mộ dung hy gật gật đầu, nhíu lại ánh mắt cũng tản ra rất nhiều, nhàn nhạt, nhạt cười nói, mẫu hậu đã qua đời mười mấy năm, ta cái này làm nhi tử lại liền nàng nguyên nhân chết cũng không biết. Lại con có. Thật sự là bất hiếu. Cố hoàng hậu sau khi qua đời, Mộ Dung Hi cùng Mộ Dung Dục quan hệ liền từ từ thân cận, cơ hồ đem Mộ Dung Dục trở thành trừ bỏ Cố Tú Đình bên ngoài tín nhiệm nhất huynh đệ trí nhất. Xem ở Mộ Dung Dục mặt mũi thượng, đối Chu Thị cũng coi như không tệ. Hiện giờ nghĩ đến, không chỉ có là bất hiếu, càng là ngu xuẩn cực kỳ. Biểu ca, cô mẫu sẽ không trách người. Cố Tú Đình nhẹ giọng thở dài, như vậy mấy năm, chúng ta không phải ai cũng không có nhìn ra Mộ Dung Dục lòng dạ khó lường sao? Có thể đã lừa gạt Mộ Dung Hi cùng Cố Tú Đình, thậm chí đã lừa gạt cố gia mọi người. Không thể không nói mộ dung dục hảo huynh đệ nhân vật vẫn là hờ khép tương đương đúng chỗ. Cũng có lẽ, ngay từ đầu cũng không phải giả trang. Rốt cuộc giống bọn họ như vậy từ nhỏ ở cung đình trung lớn lên người, hoài tâm tư khác muốn tiếp cận bọn họ cũng không dễ dàng. Chỉ có thể nói, lòng ngươi khó giỏ. Vương ra, bệ hạ triệu kiến. Ngoài cửa, bình vương phủ thị vệ vội vàng mà đến. Mộ Dung hy trên mặt tươi cười một chỉnh, đứng dậy đạm nhiên nói, bổn vương đã biết. 91 chú thị tận thế. Càn Thanh Điện là Hoa Quốc triều chính nghị sự địa phương, giống nhau chỉ có Lâm triều thời điểm cái này địa phương mới có người. Nhưng là hôm nay sớm đã qua Lâm triều thời điểm, Càn Thanh Điện lại vẫn như cũ đứng không ít người. đương nhiên, kia cao cao tại thượng trên Long Ích Hoa Hoàng cũng chính thình lình đang ngồi. Khởi bẩm bệ hạ, bình vương điện hạ cầu kiến. Cửa, thủ vệ thái giám thật cẩn thận bẩm báo nói. Hoa Hoàng ngẩng đầu lên, đạm nhiên nói, truyền. Mộ Dung Hi An mặc một thân tầm thường màu lam nhạt cẩm y dè bước chậm mà đến. Cung điện phủ trung liên can hoặc can mặc giày nặng chiều phục hoặc can mặc thân vương hoàng tử phục sức mọi người hình thành tiên minh đối lập. kia giữa mày mang theo nhàn nhạt mệt mỏi mỉm cười, càng thấy hắn cùng mọi người xa xa mà ngăn cách, phản phất là hai cái hoàn toàn bất đồng thời gian người giống nhau. Thân mộ Dung Hy, khấu kiến bệ hạ. Mộ Dung Hy nhắc lên vật áo, hướng trên mặt đất một quỷ cung kính địa đạo. Đang ngồi mọi người lại không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng bình vương điện hạ đã đã nhiều năm không có thượng triều nhưng là lại không nên liền quy củ cùng lễ nghi đều đã quên mới đúng thế nhưng liền phụ hoàng cũng không chịu được bình vương điện hạ thật sự có lớn như vậy lá gan sao trong đại điện một mảnh yên tĩnh mọi người đều hai mặt nhìn nhau mấy cái hoàng tử càng là nhũ mày nhìn quỷ trên mặt đất mộ dung hi lá gan hơi đại mộ dung chiêu lặng lẽ liếc liếc mắt một cái điện thượng hoa hoàng sợ hắn đương trường liền giận tí mặt hãy bình thân hồi lâu mới rốt cuộc nghe được hoa hoàng thanh âm nhàn nhạt vang lên lại là cực kỳ ngoài ý muốn cũng không có cái gì tức giận. Mộ Dung Hi bình tĩnh đứng dậy, đa tạ bệ hạ. Đứng dậy lúc sau, Mộ Dung Hi cũng không sốt ruột mở miệng, chỉ là chậm rãi quét một vòng ở đây mọi người. Thần sắc ngưng trọng Mộ Dung khác, sự không liên quan mình Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử, vẻ mặt vững vàng Mộ Dung Hiệp cùng thỏa thuê đắc ý Mộ Dung Chiêu. Đương nhiên, còn có thần sắc âm trầm ẩn hàm tức muốn hộp máu Mộ Dung Dục. Nhĩ đệ, Mộ Dung Khác trầm giọng đều, ý bảo hắn đứng ở chính mình bên người tới. Mộ Dung Khắc không biết luôn luôn tính tình bình đạm nhị đệ hôm nay vì cái gì đột nhiên thái độ khắc thường cơ hồ là trắng trợn táo bạo khiêu chiến phụ hoàng điểm mấu chốt, nhưng là hắn thật sự là không nghĩ nhìn đến phụ hoàng mặt rồng giận dữ bộ dáng, vô luận có phải hay không đối với hắn. Mộ Dung Hi bước chậm đi đến Mộ Dung Khắc phía sau chẳng hảo. Hoa Hoàng hướng tới phía dưới chúng hoàng tử nhìn lướt qua, mới vừa rồi nhàn nhạt nói, đều tới tề. Mộ Dung Chiêu nhìn Mộ Dung Dục liếc mắt một cái, nói, phụ hoàng, lúc này ngươi chiếu nhi thần nhóm tới chính là có cái gì phân phó. Hoa Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nhưng thật ra cần mẫn. Tựa hầu nghe ra Hoa Hoàng cũng không có đối chính mình tức giận, Mộ Dung Chiêu cười nói, vì phụ hoàng nguyện trung thành, là nhi thần bổn phận. Bọn họ đều là vừa được đến Bình Nam Vương cầu kiến Mộ Dung khác tin tức, còn không có tới kịp hỏi thăm rõ ràng đã bị Hoa Hoàng cấp tuyên vào trong cung. Nhưng là Mộ Dung Chiêu minh bạch, chu biến tìm Mộ Dung khác, mà Mộ Dung khác không dám thiện chuyên tiến cung bẩm báo phụ hoàng sự tình, tuyệt đối cùng Mộ Dung dục thoát không được quan hệ. Nhìn nhìn lại ở đây thần tử, cùng với nói là thần tử không bằng nói là hoàng thất tông thân. Cơ hồ đều là cùng hoàng thất có như vậy như vậy quan hệ cùng tức vị người, không liên quan bình thường thần tử một cái đều không có. Mộ Dung Chiêu rất rõ ràng, Hoa hoàng muốn xử trí hẳn là hoàng gia việc tư. Bất quá hắn sắc thật có chút tò mò, Mộ Dung Dục rốt cuộc lại người thượng chuyện gì? Nhớ lại ngày hôm qua Trương Tiên Sinh nói hôm nay có trò hay xem, chẳng lẽ nói chính là cái này sao? Hoa hoàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua Mộ Dung Dục trên người. Mộ dung dục trong lòng tức khắc dâng lên một tia dự cảm bất hảo Nhưng là gần nhất tình huống của hắn đã cũng đủ không xong Lúc trước hám hại cố ra vạn ngã mộ dung hy Là hắn cả đời này đi được nhất hiểm cũng là thu hoạch lớn nhất một hồi tiền đặc cược Hiện tại liền chuyện này đều bị vật trần Chẳng lẽ còn sẽ có càng thêm không xong sự tình sao Dẫn tới đi Hoa hoàng thanh âm lạnh nhạt không có chút nào cảm tình phảng phất làm người dẫn tới cũng không phải một người Mà là một kiện không hề quan hệ sự vật giống nhau Một cái ăn mặc màu xanh nhạt quần áo nữ tử bị người ép đi vào trong điện. Nàng kia dung mạo tú lệ, tuy rằng có một ít tuổi lại vẫn như cũ vẫn còn phong vận. Càng quan trọng là, nữ tử này, bọn họ đều rất quen thuộc. Đó là mộ dung dục mẹ đẻ, hiện giờ vân quý nhân, chủ thị. bệ hạ, hoàng hậu nương nương cùng các vị nương nương tới. Làm các nàng vào đi. Hoa hoàng nói, can thanh điện bất đồng với cần chính điện là hoàng đế tầm điện. Can thanh điện là hoàng đế lâm triều, thương nghị triều chính địa phương. Nữ quyến là không cho phép tới, nhưng là cũng có ngoại lệ thời điểm, tỉ như đương chuyện này đã đề cập đến tiền triều lại đề cập đến hậu cung thời điểm, tỉ như hiện tại. Một lát sau, Hoàng hậu an mặc một thân minh hoàng sắc phượng bảo đi đến. Đi theo nàng phía sau đồng dạng là an mặc đại biểu cho từng người thân phận an mặc cung phi cùng các công chúa. Nguyên bản mục thanh ý gì là hoa hoàng đặc phong công chúa, hẳn là cùng minh hòa công chúa cùng với hoài dương công chúa giống nhau không cần tới, nhưng là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Hoàng hậu đem nàng cũng mang theo lại đây. Có lẽ là biết sự tình không tầm thường, sở hữu phi tử các công chúa đều thần sắc nghiêm nghị chiều hoa hoàng hành lễ. Sau đó tới rồi từng người vị trí thượng. Hoàng hậu ngồi ở hoa hoàng tay trái sơn biên, mà những người khác tắc tử dung phi mang theo, ngồi xuống bình phong mặt sau. Chu thị, người cũng biết tội. Hoa hoàng nhàn nhạt hỏi. Vân quý nhân ngẩn ra, nàng cũng là đột nhiên bị ngự tiền thị vệ khóa lấy sau đó đưa tới nơi này. Căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, ngay cả cùng mộ dung dục thông cái tin thời gian đều không có. Lúc này chỉ phải ở trong lòng âm thầm tính toán có phải hay không một phi loan sự tình bại lộ. Thân thiếp. Thân thiếp không biết đã phạm tội gì. Vân Quý Nhân trần chờ một chút, vẫn là thề thốt phủ nhận. Hoa Hoàng cười lạnh một tiếng nói, không biết. Vân Quý Nhân gật đầu, cắn răng nói, thỉnh bậy hạ thứ tội. Mộ dung dục đột nhiên bước ra khỏi hàng, quy xuống Vân Quý Nhân bên người nói, Phụ Hoàng dung bẩm, không biết mô phi rốt cuộc làm sai chuyện gì làm Phụ Hoàng như thế nổi giận Thế nhưng yêu cầu kinh động hoàng thất tông thân cùng mẫu hậu cùng với các vị mẫu phi. Nhưng là, nhi thần nguyện ý đại mẫu phi lánh phạt. Hoa hoàng cũng không phải một cái dễ dàng cảm động người, cho nên hắn chỉ là cười lạnh một tiếng nói, ngươi nhưng thật ra hiếu thuận, chấm chỉ sợ ngươi thay thế không dậy nổi. Mộ dung dục rõ ràng biết, hiện giờ tình hình đối chính mình phi thường bất lợi. Vô luận mẫu phi có chuyện gì bị phụ hoàng bắt được lược điểm, chính mình kết cục cũng sẽ không càng thêm không song. Tóm lại phụ hoàng sẽ không giết chính mình nhi tử liên tính là vì hắn thanh danh, đại mẫu lãnh phạt, còn có thể là cái hảo thanh danh, chung có một ngày hắn còn sẽ đông sơn tái khởi, căn chặt răng, mộ dung dục nói, thỉnh phụ hoàng trách phạt, hoa hoàng sao lại không biết mộ dung dục tâm tư, nếu là thay đổi khắc cảnh tượng hắn sẽ vì mộ dung dục tâm cơ gieo họ. chỉ là lúc này đây mộ dung dục lại hiển nhiên muốn tính sai, phúc vương, ngươi nói, mộ dung khác ở trong lòng bất đắc di thở dài, nhìn chăm chăm mãn điện người ánh mắt bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói, khởi bẩm phụ hoàng. Bình Nam quận Vương Chu biến tuyên bố, năm đó, quá cố mẹ cả sau chi tử có khắc kỳ quạc. Chính là vân quý nhân hạ độc làm hại. Lời này vừa nói ra, tức khắc mãn điện ồ lên. Mộ dung khắc tiếp tục nói, việc này rất trọng đại, nhi thần, không dám thiện chuyên. Chỉ phải bẩm báo phụ hoàng thỉnh phụ hoàng bảo cho biết. Thế nhưng có loại chuyện này. Cố hậu thế nhưng là bị người độc chết trong đại điện, hoàng thất tông thân nhóm không khỏi nghị luận sôi nổi. So với hiện tại vị này không làm hoàng hậu. Cố hoàng hậu ở hoàng thất tông thân nhóm trong mắt vẫn luôn này đây vì hiền hòa dày rộng, ung dung rộng lượng lại xảy ra chuyện công bằng hảo hoàng hậu. Trong hoàng thất này đó hoàng thúc hoàng bá thậm chí là xa một ít tông thân đối nàng ấn tượng đều tương đương không tồi. Việc này chỉ do bôi nhỏ. Thỉnh phụ hoàng minh giám. Mộ Dung Dục cất cao giọng nói, đồng thời trong lòng cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nưu sát đương triều hoàng hậu, như vậy tội danh hắn sát thật là gánh không dậy nổi. Đừng nói là trừng phạt, nếu không phải chu thị là hoàng gia người, chỉ sợ chính là chu chín tộc đều không quá. Mộ Dung Khắc nhìn Mộ Dung Dục liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, "Nhi thần chỉ là đúng sự thật bẩm báo. Hết thể sự Tình phụ hoàng có thể tự mình thẩm vấn Bình Nam quận vương." Hắn cùng Mộ Dung Dục không có gì thù, tuy rằng đã biết chuyện này, thời điểm cũng khó tránh khỏi khiếp sợ, lại cũng không nghĩ chính mình cuốn vào trong đó. Hoa Hoàng trầm mặc một lát, gật đầu nói, "Mang Chu Biến bảo đi." Thức mau, Chu Biến cũng bị người áp đi lên. Đã nhiều ngày giam lỏng cùng sự tình các loại làm chu biến có vẻ dàn mua rất nhiều. Tiến trong điện, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống trước trên mặt đất, bệ hạ. Tội thần chu biến khấu kiến bệ hạ. Bình thân. Nhìn quý gối trong điện chu biến, Hoa Hoàng Đạm nhiên nói. Chu biến nôm lớp lo sợ đứng dậy, không còn có ngày xưa thân là Bình Nam quận vương khí phách phân phát. Bình Nam quận vương, Phúc vương luôn nói ngươi cáo cung vương mẹ đẻ Vân Quý nhân độc sát quá cô tiên hoàng hậu, chính là tình hình thực tế. Tông thất trung Một vị vương gia đứng ra trầm giọng hỏi. Chu Biến nhìn Mộ Dung Dục liếc mắt một cái, nói: "Tội thần không dám hổ ngôn loạn ngữ, lời nói những câu là thật, thỉnh bệ hạ minh giám." Mộ Dung Dục cùng Chu thị hiển nhiên không có nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ thua tại Chu Biến trên người. Chu thị rốt cuộc mất đi nhất quán thông rong chấn định, tê lên trói thai, hắn nói bậy. Bậy hạ, là hắn nói hiệu nói vượn vu hám thần thiếp. Chu thị rất rõ ràng, nếu cái này tội danh một khi chứng thực xuống dưới nói, nàng sẽ không còn có xoay người đường sống. Đừng nói là nàng, ngay cả mộ dung dục từ đây cũng sẽ chưa gượng dậy nổi. Hoa quốc đối đích thứ chi phần xưa nay nghiêm cẩn, nếu không phải mộ dung hy lúc trước bởi vì cố ra sự tình bị liên lụy, mặt khác hoàng tử liền tính ở lợi hại cũng không trông cậy vào bước lên đích vị. Mà hoa quốc tương lai hoàng đế cũng tuyệt đối không thể có một cái mưu hại mẹ cả mẹ đẻ. Chu biến lúc này lại là đã bình tĩnh lại, đã không có đi xem mộ dung dục cùng Chu thị, cũng không có đi xem đứng ở mộ dung khác phía sau mộ dung hy. Chỉ là hướng tới điện thượng hoa hoàng thật sâu mà khái một cái đầu nói, việc này là tiểu nữ chính thai nghe được Vân Quý Nhân cùng Cung Vương nói, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Chu Thị sắc mặt trắng nhật, nàng sắc thật cùng mộ dung dục nói lên quá chuyện này, nhưng là lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ bị Chu Minh Yên nghe được. Mà cái kia nhất quán thoạt nhìn không có đầu vóc Chu Minh Yên thế nhưng còn che giấu nàng biết chuyện này, hơn nữa còn nói cho Chu Biến. Bất quá may mắn. Chu Minh Yên đã chết. Chu Minh Yên đã chết chết vô đối chứng bình nam quận vương tự nhiên là tưởng nói như thế nào nói như thế nào mộ dung dục sắc mặt có chút âm trầm lại không có mất đúng mực nhìn chăm trầm chu biến lạnh lùng nói cao rốt cuộc là người nào muốn hãm hại bổn vương làm bình nam quận vương như vậy mất công ở ngự tiền vu cáo mẫu phi chu biến cắn răng hắn xác thật là không có chứng cứ nếu cung vương một mực chắc chắn hắn vu hãm nói hắn xác thật là không có cách nào vì chính mình cãi lại nhưng là gánh mộ dung dục cùng chu thị phản ứng Chu Biến cảm thấy lá thư kia thượng viết rất có thể là thật sự. Như vậy, cung mộ dung dục cùng Chu Thị liền cùng Bình Vương có mối thù giết mẹ. Chu Biến không tin Bình Vương sẽ không hề có chuẩn bị. Chuyện tới hiện giờ, Bình Nam quận Vương Phủ cùng Cung Vương Phủ nhưng nói là hoàn toàn sẽ rách mặt. Chu Biến cũng không có gì hảo do dự cắn răng nói. buồn Vương không chỉ có biết Vân Quý Nhân năm đó Triều Tiên Hoàng Hậu hạ dược sự tình. Bùn Vương còn biết. Cung Vương Điện Hạ đồng dạng cũng đối Bình Vương Điện Hạ hạ đồng dạng muốn. Mấy năm nay Bình Vương Điện Hạ thân thể hẳn là đại không bằng trước. Nếu Bệ Hạ không tin, có thể tuyên thái y vì Bình Vương Điện Hạ bắt mạch, nhìn xem có phải hay không cùng năm đó Hoàng hậu nương nương là giống nhau bệnh trạng. Trong lúc nhất thời, mãn điện nghiêm nghị, tất cả mọi người đem kinh dị ánh mắt đầu hướng về phía Chu Thị cùng Mộ Dung Dục. Hai người kia là gan không khỏi quá lớn một ít, làm mẫu thân độc sát Hoàng hậu, làm nhi tử liền học theo độc sát huynh trưởng. Phải biết rằng năm đó Bình Vương vẫn là Thái tử thời điểm, đối cung vương chính là không tệ. Mộ Dung Dục trên mặt thần sắc cứng đờ, ngẩng đầu nhìn điện thượng không biết suy nghĩ gì đó hoa hoàng, cắn răng nói: Phụ hoàng, nhi thần đoan uổng. Hoa hoàng ánh mắt dừng lại ở Từ Tiến trong điện thỉnh an, lúc sau liền vẫn luôn không có nói nữa. Mộ Dung Hi trên người hỏi: Bình vương, ngươi nói như thế nào? Mộ Dung Hi dương mắt, cùng Hoa Hoàng nhìn nhau một lát, trầm giọng nói: Hết thể mặc cho bệ hạ làm chủ. Nga! Hoa Hoàng nhìn chăm chăm Mộ Dung Hi nói: Trâm cũng nghe nói ngươi mấy năm nay thân thể không tốt lắm. Có phải hay không bị người hạ độc, chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Mộ dung hy đạm đạm cười, trên mặt mang theo không lắm để ý thần sắp nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nhị đệ hắn bên người, mộ dung khắc nhịn không được hồ muốn bỗ chán, cái này đệ đệ hôm nay là chuyện như thế nào? Tựa hồ chuyên môn chính là tới cấp phụ hoàng tìm không thoải mái. Nhưng là thân là hoàng tử, ngươi chính là đối hoàng đế lại có ý kiến gì cũng chỉ có thể chính mình chịu được a. Hoa hoàng khẽ hừ một tiếng, trầm giọng nói. Hai ngày trước chính đã phái Triệu Thừa vì Bình Vương trần trị qua. Triệu Thừa. Triệu Thái thì không biết khi nào đã bị người đưa tới đại điện trong một góc trứng mắt, vừa nghe đến hoa hoàng kêu tên của mình vội vàng đứng dậy, vi thần ở. Nói một chút đi, Bình Vương thân thể. Triệu Thừa lên chỉ, nhìn nhìn đang ngồi mọi người trầm giọng nói, Bình Vương điện hạ sắc thật là chúng một loại mạn tính độc dược. Ấn thời gian suy tính đã đã có 3 4 5 thời gian. Bệnh trạng cùng lúc trước tiên hoàng hậu giống nhau như lúc, thỉnh bệnh hạ thứ tội, vi thần tài hèn học ít. Trong lúc nhất thời còn không thể bình tĩnh bình Vương điện hạ trung chính là cái gì độc. Hoa Hoàng vẫy vẫy tay, ý bảo Triệu Thừa lui ra. Ánh mắt dừng ở Chu thị cùng Mộ Dung Dục trên người, hỏi: "Các ngươi còn có cái gì muốn nói?" Mộ Dung Dục trầm giọng nói: "Phu hoàng minh giám, ngay cả Triệu Thái y đều nói không biết là cái gì độc, bởi vậy có thể thấy được nhị ca cũng chưa chắc chính là chúng độc. Rõ ràng là người có tâm lợi dụng việc này muốn vu hãm Nhi thần cùng Mẫu phi." Năm đó trong cung như vậy nhiều thái y y Chẳng lẽ liền mẫu hậu là bị bệnh vẫn là chúng độc đều phân không rõ ràng lắm. Đứng ở bên cạnh mộ dung chiêu cười nhạo một tiếng nói, Luca, theo ta được biết mẫu hậu năm đó thói quen dùng cùng cái thai y đi mà vị kia thai y Không, phải nói là vì mẫu hậu khám quá bệnh thai y đi ở mẫu hậu hoang thể lúc sau đều lục tục mất tích. Ta nghe nói, trong đó một cái, tựa hồ là vân quý nhân đồng hương. Mộ dung dục lạnh lùng nói, bát đệ lúc ấy mới vài tuổi, nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Mộ dung chiêu đương nhiên biết hắn ở ánh xạ cái gì, lại cũng hoàn toàn không để ý bởi vì lần này sự tình căn bản là không phải hắn âm thầm ra tay, vô luận là thật là giả hắn đều vui cấp mộ dung dục thêm một ít đổ. Một phen biện luận xuống dưới, ở đây người hơn phân nửa đều tin xác thật là mộ dung dục hai mẹ con mưu hại hoàng hậu Hòa Bình Vương. Tuy rằng không có vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng là mọi người nhìn mộ dung dục ánh mắt đều có chút bất đồng. Nếu là từ trước mộ dung dục tiếp nhận rồi mộ dung hy thế lực còn thỉnh thoảng chèn ép mộ dung hy chỉ có thể xem như vong ân phụ nghĩa nói, như vậy như bây giờ hành vi liền có thể coi như là lòng lang dạ sói, phát rổ. Ai có thể tưởng tượng, cái kiếm ngày xưa người trước ôn tồn lễ độ mộ dung dục cư nhiên sẽ như vậy âm ngoan độc ác. Kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, chỉ từ mộ dung dục là như thế nào đối phó cố gia đại tiểu thư là có thể đủ nhìn ra tới người này tâm tính không phải sao. Nhìn chăm chăm trong điện mọi người khác nhau ánh mắt. Mộ Dung Dục sắc mặt xanh mét, cắn răng trầm mặc không nói. Hắn biết rõ chuyện như vậy vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể thừa nhận, một khi thừa nhận đó chính là vạn kiếp bất phục. Âm lanh ánh mắt từ Mộ Dung Hiệp cùng Mộ Dung Chiêu trên người đảo qua. Nếu không phải này hai cái, Cung Vương, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Hoa Hoàng nhàn nhạt hỏi. Đối với đứa con trai này hắn đã hoàn toàn ở từ bỏ, như phía trước Hoa Hoàng trong lòng nói không chừng còn cảm thấy có chút xin lỗi đứa con trai này. Nhưng là hiện tại xem ra căn bản chính là trừng phạt đúng tội. Hoa Hoàng tuy rằng không ngại chính mình mấy đứa con trai tranh đấu gay gắt, nhưng là lại không đại biểu hắn cũng không ngại bọn họ giết hại lẫn nhau. Bọn họ hôm nay dám giết huynh, ngày mai liền sẽ muốn giết cha. Nhi thần oan uổng, Nhi thần tuyệt không có đã làm chuyện như vậy. Thỉnh phụ Hoàng minh dám, nhị ca đối Nhi thần ân trọng như núi, Nhi thần tuyệt không sẽ làm ra như vậy bất nhân bất nghĩa sự tình. Mộ Dung Dục trầm giọng nói, thậm chí biểu tình thoạt nhìn đều là như vậy chân thành chỉ tiếp ở đây người đều không phải cái gì hảo lựa gạn một cái tông thất vương ra hừ lạnh một tiếng nói nếu là ân trọng như núi lúc trước bình vương gặp nạn thời điểm tựa hồ cũng không thấy được cung vương điện hạ vì bình vương cầu chẳng sợ nửa câu tình. mộ dung dục không nói gì ngữ đối quỳ gối mộ dung dục bên người chu thị cắn chặt răng đột nhiên ngẩng đầu lên nói vậy hạ đều là thần tiếp sai thỉnh bệ hạ trách phạt này hết thảy cùng dục nhi đều không có quan hệ hắn cái gì cũng không biết mẫu phi Mộ Dung Dục khiếp sợ nhìn về phía Chu thị, Chu thị Dương dưng nhìn Mộ Dung Dục liếc mắt một cái, hướng tới Hoa Hoàng gật đầu nói, "Sở hữu hết thảy đều là thần thiếp cái gọi là thỉnh bệ hạ giáng tội." Mộ Dung Chiêu khinh thường cười nhạo một tiếng, như là ai nhìn không ra tới chu thị là muốn bỏ tốt bảo xe giống nhau. Hoa Hoàng nhìn chăm chăm Chu thị, nói, "Nói như vậy, ngươi là thừa nhận ngươi độc sát hoàng hậu?" Chu thị cười khổ, "Việc đã đến nước này, chẳng lẽ thần thiếp còn có thể không nhận sao?" Hoa Hoàng cười lạnh một tiếng, đạm nhân nói, hảo, ngươi nhưng thật ra là gan không nhỏ. cung vương, ngươi nói như thế nào? mộ dung dục có chút dại ra nhìn chu thị, hiển nhiên chu thị bất thình lình một tay làm hắn cũng có chút phản ứng không kịp. ngơ ngẩn nhìn chu thị trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. chu thị nhìn nhi tử, đây là nàng xuất sắc nhất nhi tử. nàng cả đời này cái gì đều không xuất sắc, dung mạo tài tình ra thế, này trong cung áp nàng một đầu người chỗ nào cũng có nhưng là để cho nàng kiêu ngạo chính là nàng có một cái thông minh ưu tú lại hiếu thuận nhi tử vô luận như thế nào nàng đều cần thiết muốn giữ được đứa con trai này nhi thần mộ dung dục nhìn chu thị hồi lâu rốt cuộc cắn răng bỏ qua một bên mặt nói nhi thần không biết